thanh lanh chán đợi một khuôn mặt mặt mày quyện quyện cho dù phát như vẩy mực da bạch thắng tuyết kia cũng không phải một chương thảo hỉ mặt nàng múa kiếm động tác không mau mặc dù là phàm nhân đều có thể thấy rõ nàng nện bức cùng kiếm thế nhưng như vậy một cái vốn nên tươi đẹp như họa đậu khấu thiếu nữ giơ tay nhấc chân chi gian lại ẩn chứa một loại năm tháng lắng động lại mà xuống trang nghiêm dày nặng đây mới là tiên diễn vương cũng không nguyện ý rời đi ánh mắt chỉ là ý vị thâm trường mà nhớ tới chính mình tiến đến cung thỉnh quốc sư khi quốc sư gương mặt kia Phạm nhân thất tình lục dục, toàn bộ đều viết ở mặt trên. Diễn vương lạnh lùng mà tưởng, tiên nhân A, nên cao cao tại thượng, đừng núng tay phạm nhân thị thị phi phi. Người tưởng A, một đám lò luyện chung leo lên con kiến, trong đó một con hơi chút bỏ đến cao một ít, tự hiểu là lửa đốt không cháy, liền nghĩ thuận tiện kéo phía sau con kiến một phen. Thấp một ít con kiến bị kéo lại, liền cũng nghĩ đi kéo khác con kiến, bọn họ sẽ như vậy tưởng cũng không có sai, rốt cuộc, bọn họ cũng có chính mình thân nhân, ái nhân, hải tử. vì thế càng xả càng nhiều càng phàn càng nhiều cuối cùng sẽ như thế nào đâu phanh diễn vương nhẹ còn khỏe môi đương nhiên là toàn bộ đều ngã chết ở lò đế a gian tế thượng thiếu nữ thông dong tự nhiên mà múa may kiếm khí nàng kiếm thế vừa chuyển tứ phương tế đàn thượng tự đồng theo đỉnh trùng phiêu ra yên liền lấy một loại làm trái lẽ thưởng phương thức hướng tới nàng thổi đi phảng phất nghe được triệu hoán tiểu sủng thuận theo đến cực điểm kia nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt khói nhẹ phiêu phù ở không trung dần dần ngưng tụ thành phù văn giống nhau chữ, nhưng là mặc dù là bác nghe quảng thức diễn vương đều xem không hiểu này đó tự chỉ mơ hồ ý thức được đây là một phần nguyện thư nguyện thư là thành thiếu nữ thu kiếm nàng tự tứ phương tế đàn thượng các bắt một phen lò hôi, xôn xao mà một chút chiếu vào không trung kia khói nhẹ thư liền nguyện thư thoáng chốc tan đi hóa thành một cây tinh tế của khói thẳng tắp mà phiêu hướng về phía không trung trình trang nghi thức cũng không phức tạp thậm chí xưng được với ngắn gọn lưu loát nhưng không biết vì sao thiếu nữ mỗi một động tác đều lộ ra trang nghiêm cảm giác, lệnh người nín thở chăm chú nhìn, không dám kinh thường. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn lên phiêu hướng không trung cột khói, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này tuy rằng an tĩnh lại có thể nói thân tích, kia cột khói nhan sắc cư nhiên không có biến đạo, mang theo vạn dân kỷ nguyện phiêu hướng đám mây. Trận này kiếm vũ ép tới ban đầu tách ra các bá tánh nói không nên lời lời nói, mặc dù bọn họ càng thêm cảm kích quốc sư, nhưng cũng không thể không thừa nhận. như vậy hiến tế mới càng phù hợp bọn họ trong đầu đối tiên ấn tượng nào có không cầu không kỳ không làm tốt sự không tích công đức liền dễ dàng đưa tới cửa tới thiện quà đâu gian tế hạ có người quỳ xuống người đầu tiên đi đầu quỳ xuống còn lại người liền cũng như cắt đảo mạch thảo giống nhau bái hạ bọn họ lấy đầu chỉa xuống đất phát ra từ nội tâm mà cầu nguyện thai họa bình ổn diễn vương chuẩn bị thao thao bất tuyệt lời ca tụng cùng với chiếu thư cũng chưa có thể có tác dụng bởi vì kia cầm kiếm thiếu nữ một khúc vũ tất chỉ là một phách thân kiếm Quát nhẹ, vân tới. Nàng vừa dứt lời, không trung ầm vang một tiếng vang lớn, lấy cột khói vì trung tâm lưu vân cấp tốc hội tụ, ở mọi người kích động đến khó lòng giải thích nhìn chăm chú hạ, kinh đô không trung bịt kín một tầng mây đùn. Nhưng là vũ như cũng chậm chạp không tới. Chờ đợi khoảng cách, đám người dần dần xôn sao lên. Hạ A. Cầu xin ông trời, mau hạ A. Có phải hay không chúng ta thành tâm không đủ? Là, có phải hay không bởi vì chúng ta mạo phạm tiên gia? Thứ bi, thứ bi. cầu trời xanh từ bi cầu trời xanh từ bi những cái đó áp lực thấp kêu gần như than khóc lộ ra lệnh người không đành lòng kỳ cánh tất cả mọi người vẫn duy trì mắt trông mong nhìn trời cao tư thái khẩn cầu rơi xuống chẳng sợ chỉ là một giọt cam lộ ngay sau đó bọn họ nghe thấy được một tiếng kéo lớn lên thở dài gian tế phía trên thân xuyên đạo bảo thiếu nữ sắc mặt lạnh băng khoanh tay mà đứng tựa hồ thấy vũ thật lâu không tới liền sinh ra ba phần không kiên nhẫn chi ý vọng ngưng thanh xoay người hướng tới thiếu niên quân vương đi đến nâng chỉ hướng diễn vương giữa mày một chút. mười năm vô tự. nàng như vậy nói, hai ngón tay một câu liền tự diễn vương giữa mày xả ra một đạo kim quang, giơ tay vung lên, tia kim quang nháy mắt hóa thành một cái kim sắc cử long, thần quang làm mục, ngẩng đầu chứng minh, thẳng đến phía chân trời. vũ tới. thiếu nữ rốt cuộc hô lên cuối cùng sắc lệ. không chờ bất luận kẻ nào phản ứng lại đây, khoảnh khắc chi gian đó là tầm tã thái độ mưa to như chút nước mà đến, kia đều không phải là mưa thuận gió hòa quyết đổi lấy linh vũ. Chỉ là bình thường nhất, nhất thường thấy thế gian cam lộ, nhưng dù vậy, cũng đủ làm trong đất bảo thực các bá cánh mừng rỡ như điên, vui mừng khôn xiết. Bọn họ hoan hô, hô lớn, rơi lệ đầy mặt mà dập đầu quỳ xuống đất, ở mưa to trùng rãn ra hai tay, nên đón quý giá Phàm vũ. Là bệ hạ, là bệ hạ dùng chính mình con nối dõi chi duyên đổi lấy chúng ta một đường sinh cơ. Không biết là ai trước hô lên này một câu, đám chìm ở mừng như điên chúng các bá cánh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sôi nổi hô to đế hoàng chi danh. bọn họ thanh âm vang vọng phía chân trời, liền như vậy tầm tã chi vũ đều che giấu không được bọn họ thanh âm, phảng phất phải dùng kia nguyên tự phế phủ, khẳng cả giọng hò hét tới biểu đạt toàn bộ cảm kích chi tình. Diễn Vương trố mắt mà đứng ở giàn tế phía trên, kia hơi mang ngây thơ biểu tình rốt cuộc làm hắn nhìn qua có phù hợp tuổi thiếu niên cảm. Hắn nhìn Vân Hạc đạo bảo nữ tử chiều hắn đi tới, y đi không nhiễm trần, phát không dính vũ. Lưu Tắc vốn là ngoại môn thiên tiêu, có được tiên thiên đạo thể cùng thiên linh căn. Ta giấy thông hành điển trưởng lão từng có ý thu đồ đệ, vốn nên tiền đồ vô lượng. Vọng ngưng thanh lời nói lãnh đạo, tại đây ồn ào tiếng mưa rơi trùng, chỉ có diễn vương nghe rõ nàng đang nói cái gì. Nhưng hắn tâm chìm chân cảnh, bị phàm tục quấy nhiễu, trưởng giáo quyết y đem này trục xuất tông môn. Thiên su phái lưu tắc chết vào Đông Hải, trở lên. Vọng ngưng thanh nói xong, không đợi diễn vương trả lời, liền đã là phất tay háo bỏ đi, chỉ dư lưu tắc thân hồn lạc phách mà đứng ở trong mưa. thế cho nên hắn không có nhìn thấy diễn vương phức tạp mà lại hơi mang thâm ý ánh mắt vân ẩn phong trưởng giáo thủ đồ sao diễn vương lẩm bẩm thật là khó lường a dùng một hồi pháp sự đạm đi lưu tắc sách phong quốc sư sau thanh danh quá thịnh mặt trái ảnh hưởng đem dân tâm một lần nữa hệ quả với hoàng quyền rồi lại không ảnh hưởng thiên su phái ở ba tánh cảm nhận trung địa vị đồng thời còn bảo lưu tắc một mạng hắn mới 16 tuổi mười năm vô tử cùng hắn mà nói không đau không ngứa tương phản Muốn bẻ đảo một cái dân tâm sở hướng quốc sư, phải tốn phí thời gian nhưng không ngừng 10 năm. Nếu Diễn Vương không biết Lưu Tác Tư chất tuyệt tục, còn từng bị tư điển trưởng lão cố ý thu đồ để nói, trận này pháp sự xuống dưới, mặc dù Diễn Vương không muốn thừa nhận, hắn cũng không thể không cảm thấy Thiên su phái thật sự thức tỉnh tức thời, không có nhục tiên gia phong phạm, những cái đó nhân Lưu Tác mà sinh nghi kỵ cùng hoài nghi, cũng ở thiếu nữ răm ba câu trung tan thành mây khói. Nếu vị này trưởng giáo thủ đô đó là Thiên su phái tương lai trưởng giáo Yeah, thương quốc lấy thiên su vì nước giáo Cũng không có cái gì không tốt Vọng ngưng thanh kết thúc kỳ nhường Liền không hề lưu luyến mà bước lên hồi tông lộ Trước khi đi cũng chỉ là bước gầm thành tuyến Cho lưu tắc một câu lời khuyên Đức không xứng bị Mới không hợp danh Ngày sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi Cho nên mới nói, đáng tiếc lưu tắc Ai Nhưng là tôn thượng Mới vừa rồi cầu mưa ngươi rõ ràng là cố ý không hô lên cuối cùng xác lệnh đi Linh miêu ghé vào vọng ngưng thanh trên bay rất là hoang mang mà tưởng, rõ ràng thành thạo, vì cái gì còn muốn lấy đi hoàng đế khí vẫn đâu? Ta không có." Võ Ngưng thanh lạnh nhạt địa đạo, "Ta chỉ nói mười năm vô tử, chưa nói mượn ngươi mười năm tự tức, hắn vốn là mười năm vô tử, ta chỉ là xem tướng toi mạng mà thôi." Linh Miêu, "Tuất, không hổ là ngài." Chương 82 chương 83. Võ Ngưng thanh về tới Tiên Tông, hướng tê Vân Chân Nhân hội bảo chính mình chuyến này ứng đối thi thố. "Ngươi làm được thực hảo." tê vân chân nhân đạo mạc mà gật đầu thế nhân ngu muội chỉ biết trước mắt ngươi nếu là thể thốt phủ nhận lưu tác nguyên là thiên su đệ tử chỉ sợ sẽ thu nhận ba tánh ác cảm có ngại hương khói truyền thừa nhưng nếu là không nói hoàng đế liền sẽ cho rằng lưu tác hành động đều là thiên su phái ngầm đồng ý thiên su phái không có nhúng tay hồng trần hứng thú cũng không nghĩ khiến cho người vương căm thủ cùng với nhằm vào tê vân chân nhân cúi đầu nhìn về phía phía dưới quỳ một gối xuống đất đệ tử tuy nói hắn tồn khảo nghiệm tri tâm cũng có mặc kệ đệ tử như thế nào lăn lộn đều có thể thu thập hảo tàn cục nắm chắc, nhưng hắn không nghĩ tới đệ tử cư nhiên đem sự tình hoàn thành đến như thế xinh đẹp, làm hắn có chút ngoài dự đoán. Có tình nghĩa cũng có hạ gối, chính trực lại không cứng nhắc, đối với vào nhầm lạc lối đồng môn cũng có một phần khoan nhân chi tâm. Vất vả. Tê Vân chân nhân thu hồi án tông, hắn gặp qua quá nhiều sóng to gió lớn, lưu tác nháo ra về điểm này việc nhỏ trong mắt hắn liền như bụi bặm giống nhau không chút nào thu hút, đi nghỉ ngơi đi. Vọng Ngưng thanh ứng Đứng dậy lui ra, nàng hồi chính mình trong phòng rửa mặt qua đi liền đi lý thế đường, nàng này một chuyến hoàn thành hai nhiệm vụ, có thể ở tông môn nội đổi lấy linh ngọc, đổi tài nguyên hoặc là bí tịch. Cùng lần đầu bước vào lý thế đường khi không người hỏi tham bất đồng, lần này vọng ngưng thanh mới vừa bước vào đường chung liền lập tức cảm giác được không khí cứng đờ, lui tới đệ tử toàn đối nàng đầu tới khắc thường ánh mắt. Vọng ngưng thanh đối này phi thường vừa lòng, giữ chiếu tiên cùng bạch linh đám người đi trước một bước hồi tông. mà vọng ngưng thanh phía trước phía sau so, so với bọn hắn đã muộn 3 ngày trở về này ngắn ngủn 3 ngày thời gian đã cũng đủ nàng chuyến này hành động vĩ đại truyền khắp tông môn lưu tắc tham luyến hồng chân đích xác không giả nhưng ở những cái đó không biết việc này nặng nhẹ các đệ tử xem ra trưởng giáo thủ đồ xử trí cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn hơn nữa bạch linh thêm mắm thêm muối mọi người cũng hoài nghi nàng có phải hay không thật sự ghen ghét nhân tài vọng ngưng thanh không để ý tới mọi người ánh mắt hướng tới quản sự đệ tử đưa qua đi hai khối nhãn kia quản sự đệ tử cương mặt tiếp nhận một bên kết toán linh ngọc một bên trong lòng hắn giận loại người này cư nhiên là trưởng giáo thủ đồ hắn nhỏ giọng mà lẩm bẩm vọng ngưng thanh nhắm hai mắt đôi tay ôm ngực dựa vào trên cửa chỉ đương chính mình không nghe thấy nhưng chẳng được bao lâu không khí xấu hổ mà lại yên tĩnh lý thế đường lại đột nhiên xôn xao lên thanh âm có chút xảo vọng ngưng thanh mở mắt ra lại thấy một người lưng đeo trường kiếm nghịch ánh mặt trời tự bên ngoài mà đến hắn bạch đi tay háo rộng bước đi như gió bên cạnh chúng tinh cùng nguyệt mà vây quanh rất nhiều đệ tử hắn lại có mắt không tròng không đáng đáp lời rõ ràng nhìn tuổi tác không lớn nhưng người nọ khí thế lại lanh túc mà lại thanh hàn xa xa nhìn lại giống băng nắn người giống nhau Vọng ngưng thanh chỉ nhìn thoáng qua liền lại lần nữa khép lại đôi mắt nàng nhắm mắt dưỡng thần kia thẳng tắp về phía trước tiếng bước chân lại bỗng nhiên một đốn ngay sau đó không chút do dự chuyển hướng về phía nàng bên này sư tỷ người xuất quan ngọc thạch đánh nhau thanh lãnh sạch sẽ thanh tuyến Vọng ngưng thanh dương mắt, liền thấy lạc thủy trích tiên thiếu niên khoanh tay mà đứng, ánh mắt đạm mạc mà đứng ở nàng trước người. Thiếu niên mặt mày sinh đến thật sự là hảo, tú mà không mị, thanh cực mà nghiên, mặc dù cả người lạnh như băng giống như băng chạm ngọc chát mà thành, chung quanh cũng không thiếu có người đầu tới hâm mộ tầm mắt. Vọng ngưng thanh không có nói tiếp, chỉ là bình tĩnh thượng hạ đánh giá hắn một phen, không nhận ra hắn là ai. Sư tỷ suốt quan vì cái gì không nói cho ta. Thiếu niên ngữ khí đạm mạc. nhưng không biết vì sao lại làm người nghe ra vài phần ủy khuất ý vị ta rõ ràng đợi sư tỷ như vậy nhiều năm lời này vừa nói ra có thể so với xét đánh giữa trời quang toàn bộ lý thế đường trung tức khắc đều là hít ngược khí lạnh thanh âm vọng ngưng thanh nhíu mày nàng nghe được ra thiếu niên lời nói không có hắn ý chỉ là trắng ra mà trần thuật sự thật không chỉ có thiên chân còn ngốc đến thuần túy người là không giật ân bên sông lạc thần giống nhau thiếu niên cũng phản ứng lại đây chính mình cư nhiên bị tâm tâm niệm niệm lại vô tâm không phổi sư tỷ cấp đã quên cái hoàn toàn sư tỷ đem ta đã quên vọng ngưng thanh ngay vậy mặt vô biểu tình mà nhìn qua đi không giật thấy thế cũng mặt vô biểu tình mà nhìn trở về người thay đổi không ít nhận không ra là bình thường này cái gì nam đại mười tám biến thoát thai hoàn cốt đi không biết còn tưởng rằng người này đoạt xá. sư tỷ cũng thay đổi không ít không giật ủy khuất hắn chỉ là gầy một ít trưởng thành một ít Không hề giống khi còn nhỏ giống nhau thiện bụng khóc chít chít mà thôi, nhưng ta đều còn nhận được sư tỷ Linh miêu chịu không nổi, nó từ vọng ngưng thanh trong lòng ngực tránh ra tới, ngưỡng đầu lớn tiếng mà hô, đủ rồi, tôn thượng. Mau làm hắn câm miệng đi. Đừng lại nói này đó chọc người hiểu lầm nói. Vọng ngưng thanh tràn đầy đồng cảm, nàng cùng Linh miêu biết không giật này tiểu hài tử chính là cái tiểu thiểu năng trí tuệ, nhưng người khác cũng không biết hiểu. Hắn hiện giờ xưa đâu bằng nay, đã là tuổi trẻ tài cao kim đan kỳ tu sĩ. này một phen lời nói chính là sẽ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. nhưng mà không đợi vọng ngưng thanh có điều hành động, lại là một trận lợi phong thổi qua, ngự kiếm trực tiếp phi tiến lý thế đường thiếu nữ thu kiếm rơi xuống, há mồm liền lớn tiếng dọa người, tố trần sư tỷ đã trở lại. vọng ngưng thanh thu hồi đệ tử lệnh bài xoay người liền tưởng rời đi, tiếng ngạo khí thiếu nữ cũng đã nhìn lại đây, nàng một phen đẩy ra không, giật nhạc ra hai viên nghịch ngậm răng nhanh, sư tỷ người rốt cuộc xuất quan, tố mình. Bị ôm đầy cõi lòng vọng ngưng thanh đỉnh kia chưa ngủ rột trán đời gương mặt, chống đẩy so nàng còn cao hơn một cái đầu tố hình, bung ra. Vọng ngưng thanh thật sự không nghĩ đái ở chỗ này cho người ta xem sức khỉ, huống chi những cái đó khác thường ánh mắt theo không giật cùng tố hình đã đến trở nên càng thêm quỷ dị. Nàng không nói hai lời liền xoay người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Sư tỷ từ từ ta, đã lâu không thấy cùng nhau tự cái cũ đi. Tố hình chạy chậm đuổi kịp, như con trẻ câu lấy vọng ngưng thanh tay háo không giật không nói gì. Chỉ là trầm mặc mà đuổi kịp, hắn cùng tố huỳnh hai người một cái tu vi so tố trần cao một tiết, một cái tuổi tác so tố trần cao một tiết, nhưng ai cũng chưa cảm thấy kêu tố trần sư tỷ có chỗ nào không đúng. Ba người rời đi sau, lý thế đường lại một lần lâm vào trầm mặc. Đó là ti nghi trưởng lao dưới tòa nữ thể tu, hao hỏa số phượng vị kia tiểu sư tổ đi. Không giật sư cạn như thế nào sẽ? Môn trung đệ tử khe khẽ nói nhỏ đều bị ba người ném tại sau đầu, thơ hấu thời kỳ nhất gác ba người tổ tệ tụ. lại lần nữa lấy phi người cường đại ý chí lực cô lập mọi người. Vọng Ngưng Thanh đem người mang về Vân Ấn Phong, ngay từ đầu nghe nói muốn đi Tê Vân Chân Nhân Tiên Phủ làm khách, Tố Hình cùng không giật đều kinh ngạc, hai người nghị hướng đi trưởng môn Thình An, Vọng Ngưng Thanh lại nói miễn. Vọng Ngưng Thanh lượng ra bản thân đệ tử lệnh bài, không giật cùng Tố Hình mới phát hiện nàng đã muốn là trưởng giáo nhập thất đệ tử. Nhập thất đệ tử cùng nội môn đệ tử tuy nói địa vị không gì khác biệt, nhưng là người trước cùng người sau khác biệt liền cùng cấp với ta là sư phụ để mắt đệ tử cùng ta là sư phụ yêu thích nhất đệ tử. tố mình cùng không giật cũng là ti nghi cùng tư pháp trưởng lão nhập thất đệ tử. Cái gọi là nhập thất đệ tử đó là cùng loại con rể tồn tại, nhưng đồng dạng từ đặt ở trưởng giáo chân nhân trên người liền có vẻ phá lệ không khỏe. Nhưng nếu là nhập thất đệ tử, kia liền ý nghĩa tên này đệ tử cùng sư phụ quan hệ đã tốt có thể nhập sư phụ phòng ở lắng nghe lời dạy dỗ trình độ. Một khi đã như vậy, ở sư phụ tiên phủ nội chiêu đãi vài vị bạn bè cũng không tính khác người tố trần sư tỷ mấy năm không thấy thật sự ngộng tầm không quên tố mình dơ lên chén trà lăng là đem nước trà uống ra rượu mạnh tư thế bất quá sư tỷ ngươi xuất quan đảo cũng vừa lúc thực mau lại đến tông môn đại bỉ lúc vọng ngưng thanh nằm chén trà tay hơi hơi một đốn tông môn đại bỉ chính là ba năm một lần thu đồ đệ đại điển đi nội môn nói vậy lại muốn nhiều ra vài tên sư đệ sư muội hải đừng nói nữa Tố mình đem nước trà liền can vị kính, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, ta xem năm nay ngoại môn không có gì hạt giống tốt, một đám phàm tâm rất nặng, kia cái gì lưu tác, suy. Tố mình nữ môi, biểu tình có chút khinh thường, năm đó cái kia biểu tình câu nệ, tươi cười ngoan ngoan nữ Hải hiện giờ đã biến thành như vậy mặt mày phi dương, tâm cao khí ngạo bộ dáng. Tông môn đại bỉ là ngoại môn đệ tử việc trọng đại, nhưng là cùng nội môn đệ tử không nhiều lắm căn hệ. Tố mình hướng trong miệng ném một viên linh quả. Bất quá sư tỷ có thể đi nhìn xem náo nhiệt, tuy rằng ngoại môn đệ tử đều chỉ tu tập quá nhất cơ sở pháp thuật, thật sự không có gì xem đầu cũng là được. Ta sẽ đi. Vọng ngưng thanh nhấp một hớp nước trà, rũ mắt, năm nay tông môn đại bỉ nhưng không bình thường, không chỉ có có thiên đạo súng nhi, còn có kiếm đạo chi tử. Vẫn luôn ôm chén trà ở một bên trầm mặc không giật rốt cuộc tìm được rồi chen vào nói khoảng cách, lạnh lùng nói, tông môn đại bỉ, ngoại môn đệ tử có cơ hội khiêu chiến nội môn đệ tử. Đây là một cái ước định mà thành quy tắc, tông môn đại bị áp dụng chính là một chọi một lôi đài tái, cuối cùng thắng được đệ tử liền có thể tiến vào nội môn, nhưng bị thua các đệ tử cũng không phải không có cơ hội, bọn họ có thể lựa chọn khiêu chiến nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử tổng cộng có 3 điều lộ có thể đi, thứ nhất là có Kim Đan Kỳ trở lên tu sĩ nguyện ý thu đồ đệ, tỷ như lưu tác, thứ hai là ở tông môn đại bị thượng thắng được, thứ ba còn lại là khiêu chiến nội môn đệ tử sau thắng được. Trước hai điều điều kiện hà khắc, cuối cùng một cái cũng không tính dễ dàng. Rốt cuộc nội môn đệ tử đạt được tài nguyên cùng đối thuật pháp giải thích hơn xa ngoại môn đệ tử có thể so. Thả khiêu chiến cần thiết là cùng chính mình cảnh giới tương đương nội môn đệ tử. Cảnh giới kém không thể thấp hơn tam giai. Tố mình nói, nói cách khác một người trúc cơ tám tầng ngoại môn đệ tử thấp nhất có thể khiêu chiến trúc cơ năm tầng nội môn đệ tử. đương nhiên, tuy rằng thiết có hạn cuối nhưng không có cực hạn, trúc cơ kỳ muốn vượt cấp khiêu chiến kim đan cũng không phải không được. Nhưng là Hà Tất tự dứt lấy nhục đầu. Nói tới đây, tối mình vui vẻ một chút, vô vô không giật bả vai, ta nói chính là cái này, ngốc đầu ngốc nga, thượng một lần tông môn đại bỉ hắn liền không có việc gì chạy tới xem náo nhiệt, kết quả bị người vượt cấp khiêu chiến. Trúc cơ năm tầng khiêu chiến trúc cơ đỉnh, rõ ràng là kia ngoại môn đệ tử khinh hắn thực chiến kinh nghiệm không đủ, cho rằng hắn uổng có cảnh giới mà vô thực lực thôi. Tuy nói tỉ thí kết quả là không giật thắng được, nhưng từ kia lúc sau hắn liền bị kích thích đến tức giận phân đấu. Lúc này mới ở 13 tuổi năm ấy nhất cử đột phá kim đan. Hiện giờ sư tỷ xuất quan, chúng ta cũng không tính rắn mất đầu. Ba người cựu biệt gặp lại, nhất thời trò chuyện với nhau thật vui, nhưng mặc kệ là Tố huỳnh vẫn là không giật, đều thập phần ăn ý mà không có nói cập tu vi tiến cảnh đề tài. Hiện giờ, không giật 14, Tố mười 16, người trước một năm trước thành tựu kim đan, người sau cũng đã bước vào nửa bước kim đan cảnh giới. Trái lại Tố Trần, thân là trưởng giáo thủ đô, hiện giờ lại còn chỉ là Trúc Cơ đỉnh Phải biết rằng, nếu nói luyện khí cùng trúc cơ là phàm nhân cùng tu sĩ một đạo khảm, kia trúc cơ cùng kim đan đó là thiên tài cùng tài trí bình thường chi gian một đạo khảm. Không trúc cơ liền không thể xem như tu sĩ, không thành kim đan liền không thể tính thành công tu giả. Nhưng dù vậy, tố mình cùng không giật lại đều không có xem nhẹ sư tỉa ý tứ, bọn họ dơ chén trà, nhấp ly chung nước trà, ánh mắt tiểu tâm mà lại mịt mờ mà đảo qua tố trần dấu ở tay háo rộng hạ tay trái. Vọng ngưng thanh là cỡ nào nhạy bén. Nàng buông ấm trả, đạm thanh nói, nhìn cái gì? Nhìn lén bị bắt vừa vặn, không giật lập tức độ lại đầu, dùng sức mí môi, tối mình tắc liệt ra răng nanh cười hắc hát, hát, tính toán nói chêm chọc cười mà lửa dối qua đi. Muốn xem liền xem đi. Vọng ngưng thanh vén lên tay háo, lộ ra chính mình đã từng tàn khuyết tay trái, không có gì nhận không ra người. Sư tỷ đều nói như thế nào, tối mình cùng không giật tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch, hai người cơ hồ là lập tức thăm dò lại đây, ghé vào trên bàn cẩn thận mà xem xét vọng ngưng thanh tay. đã từng đoạn đi nhị chỉ bàn tay sắc như Mỹ Ngọc, không phải giống, mà là chính là Mỹ Ngọc. Vọng ngưng thanh bàn tay mặt vỡ chỗ có một đạo cũng không rõ ràng, bị tinh tế di hợp quá hoa văn, mà kêu bị tiếp đi lên hai ngón tay cũng băng thấu trong suốt, phiếm Ngọc Nhu nhuận màu sắc. Tối bình tỉ mỉ mà đánh giá một phen, trong lòng vô hạn chua sót, nhưng nàng lại chưa nói cái gì, chỉ là hát hát hai tiếng, cười nói, thật là đẹp mắt, hoàn toàn nhìn không ra vết thương đâu. Không giật dối tay méo méo kia hai ngón tay. Chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận lạnh lẽo, cùng hơi ấm lòng bàn tay hoàn toàn không giống nhau, tức khắc khổ sở nói, vì cái gì không cần đoán ngọc đâu. Hồ nháo. Vọng ngưng thanh thu hồi tay, tiếp tục châm trà nói, này không phải nạm đắp lên đi, là chính mình mọc ra tới. Vì mọc ra này hai căn đoạn chỉ, vọng ngưng thanh ăn ba năm chén thuốc, ngay từ đầu nàng còn không biết chính mình ăn chính là cái gì, vẫn là linh miêu nói cho nàng, nàng ăn chính là một loại tên là tồi kim ngọc chất linh dược. Loại này linh dược là thể tu rèn thể chân bảo. cũng là luyện khí đỉnh cấp linh tài chi nhất ở rèn kiếm khí khi dung nhập tuổi kim ngọc chất liền có thể đề cao kiếm khí tính dai kiếm khí liền có thể viết nhập càng nhiều phù văn có được càng cao phẩm dai loại này dù ra giá cũng không có người bán linh tài vọng ngưng thanh lại đem này coi như mỗi ngày sau khi ăn xong đầu ngọt liên tiếp ăn ba năm nên nói tê vân chân nhân danh tác đâu hay là nên nói hắn thật sự đem nàng coi như một thanh kiếm tới bồi dưỡng đâu hiện giờ vọng ngưng thanh này nhị chỉ nhìn như cùng thường nhân vô dị thực tế đủ để tuổi kim đoan ngọc thân thể tố chất cũng so thường nhân mạnh hơn rất nhiều cùng thể tu cũng không dị Võ ngưng thanh quyết định tránh tránh đầu sóng ngọn gió tùy ý lời đồn đại ở môn trung lên men một đoạn thời gian bởi vì thực mau không nhai cùng tố tâm liền phải bị đưa hướng chủ tông không nhai cảnh giới là trúc cơ 8 tầng tố tâm cảnh giới là trúc cơ 5 tầng nhưng thực tế này huynh nội hai người đều không phải đèn cạn dầu không nhai nguyên bản là có thể thành tiểu kim đan Nhưng những năm gần đây bởi vì bị người hãm hại mà ở các đại bí cảnh trung chém giết không ngừng, đã trải qua rất nhiều lần cảnh giới hạ xuống, lúc này mới chỉ có trúc cơ tám tầng tu vi, mà tố tâm chính là khí vận chi tử, trên người cơ duyên vô số, thực lực cũng không thể khinh thường. nay huynh muội hai người tại ngoại môn đại bị thượng một đường đua vào trận chung kết, nhưng ở trận chung kết thời không nhai lấy kiếm không nhắm ngay quyết ý bảo hộ người lời thề mà từ bỏ, tố tâm có thể trở thành lần này đại bị khôi thủ, mà không ai. tất lựa chọn một người cảnh giới tương đương nội môn đệ tử tiến hành khiêu chiến người này vừa lúc đó là trưởng giáo thủ đồ tố trần đương nhiên tư chất bình thường tố trần không địch lại lòng mang tín niệm từ nhỏ chém giết không ai, nàng lấy chút cơ đỉnh tu vi bị thấp nàng tam giai ngoại môn đệ tử chém xuống từ đây trở thành chê cười tố trần cùng này đối huynh muội chi gian nghiệt duyên cũng bởi vậy kết hạ vọng ngưng thanh đem sự tình tiền căn hậu quả cân nhắc một lần trầm ngâm qua đi liền có tân cân nhắc không nhai tu vi tiến cảnh không bằng tố trần Hắn có thể hiểm trung thủ thắng, dựa vào là chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng hơn người thiên phú cùng với thực chiến kinh nghiệm. Nhưng vấn đề là, hiện tại tố trần không phải nguyên bản mệnh quý trung tái nhật mà lại có thể bị vỏ rỗng. vọng ngưng thanh ở trên kiếm đạo tạo nghệ không thể so bất luận kẻ nào kém. Nàng sẽ không ở trên kiếm đạo nói dỡn, phóng thủy càng là chê cười. Tôn thượng, cái này ngài không cần lo lắng lạc. Linh miêu kiều kiều mềm mại mà ở vọng ngưng thanh trên đầu gối nằm liệt thành một đoàn, định liệu trước địa đạo. Kia chính là khí vận chi tử huynh trưởng ai, đây là hắn buộc lộ tài năng lần đầu tiên tỷ thí, thiên đạo sao có thể sẽ làm hắn thua. Có một ít kiếm đạo chi tử nhân sinh đều là như thế, bọn họ dẫm lên còn lại kiếm khách cốt nhục tới đỉnh, đôi khi rõ ràng kém hơn một chút, nhưng như cũ có thể hóa hiểm vi di, ngược gió phiên bản. Bọn họ loại này kiếm đạo chi tử, chỉ cần cả đời thành với chính mình kiếm, kia thiên đạo liền sẽ không cô phụ bọn họ. Thì ra là thế, còn có loại này biện pháp. Thượng như yến phất y gì giống nhau sao? Vọng ngưng thanh xoa xoa linh miêu lông tóc, nghĩ thầm, muốn cùng thiên đạo so kiếm, nàng cầu mà không được. Mà lúc này tự cho là an bài hảo hết thể vọng ngưng thanh cũng không biết, vận mệnh ở chỗ này đã xảy ra tế không thể tra biến chuyển. Tông môn đại bỉ. Như vạn năm không hóa tuyết sơn, như không người đặt chân băng ngai, lòng đang thanh vân phía trên tê vân chân nhân không hề dự triệu mà hướng tới chính mình tiên phủ đầu hạ một sợi ánh mắt, vừa lúc nghe thấy được tố hình cùng không giật rời đi khi ngắn gọn đối thoại. Trần nhi nhưng sẽ đi qua. Không có người trả lời, cũng không cần người khác trả lời. Thê vân chân nhân chỉ là chấm rãi, khép lại đôi mắt. Chương 83 chương 84 Vọng ngưng thanh đi lý thế đường bóc nên đón biệt tông đệ tử nhiệm vụ. Loại này phụ trách tiếp đãi nhiệm vụ từ trước đến nay không thảo môn trung đệ tử thích, gần nhất tiền lời thiếu. Thứ hai tạp nhiều loạn, tam bỏ ra xong việc muốn phụ toàn trách. Trừ bỏ số rất ít yêu cầu danh vọng đệ tử, không có người thích tiếp cái này sạp Mà vọng ngưng thanh tiếp nhiệm vụ này lý do cũng rất đơn giản. Mới bắt đầu ấn tượng sẽ ảnh hưởng một người đối một người khác cái nhìn. Tuy nói đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, nhưng trên đời này càng có rất nhiều trông mặt mà bắt hình dong. Thấy sắc quý nghĩa, Tê Vân chân nhân vì nàng bịa đặt này phó gương mặt đủ để ở gặp mặt trước tiên nổi kéo tới tràn đầy thù hận giá trị. Vọng Ngưng Thanh không chuẩn bị lãng phí, nhưng là Vọng Ngưng Thanh không nghĩ tới chính là nàng đằng trước mới vừa bóc nhiệm vụ này, tối mình cùng không giật liền theo sát ở nàng phía sau cũng bóc nhiệm vụ này, giống Tê Đại Điểu chim cút nhỏ giống nhau. Tố mình còn chưa tính, trong nguyên tắc nàng dù sao cũng là tố trần tiểu tùy tùng, nhưng không giật cái này kim đan kỳ tới xem náo nhiệt gì đâu. Nhưng lời này vọng ngưng thanh còn không thể nói ra, vừa nói xuất khẩu không giật liền đỉnh một bộ các ngươi cư nhiên xa lánh ta u buồn gương mặt đi theo hai người phía sau. Chờ hai người hướng trong tông môn dạo một vòng xuống dưới, ngay cả ti nghi trưởng lão đều sẽ tới tìm các nàng làm cho bọn họ không cần xa lánh không giật. Hảo hảo một đóa cao lãnh chi hoa lại lộ ra cái loại này hủy khuất lây tiểu bộ dáng thật là chọc người thương tiếc. Tố mình đối này hồi phục là vung lên cây búa liền hướng tới không giật trên đầu ném tới, không sai, vọng ngưng thanh sau lại mới biết được. Tố mình bên hông bội kiếm chỉ do bài trí, nàng chân chính vũ khí là một thanh gần một người cao cự trụ y. ngươi cái này dựa vào bề ngoài trang vô tội tiện nhân. xưa tỷ lại không phải ngươi một người. Không giật đôi tay phụ ở sau người, biểu tình lão đại không cao hứng. Hắn mũi chân nhẹ điểm mặt đất liền phiêu ra thật xa, né tránh tố mình thế công thân pháp cũng tương đương phiêu giật lão luyện, có thể thấy được hắn thiên tài chi danh đều không phải là tin đồn vô căn cứ, giả dối hư hảo. Vọng ngưng thanh không để ý tới hai người cãi nhau ở Mỹ, thẳng hướng phía trước đi tới, nàng trong ấn tượng kiếm tu không lấy giết chết đối phương vì mục đích khắc khẩu đều là bởi vì cảm tình hảo. Thật ra mà nói, vọng ngưng thanh không rõ không giật nhận nhiệm vụ này nguyên lý do, nhưng nàng cũng không tính toán ngăn cản. Có lẽ là thiên định vận mệnh muốn cho không giật cùng tố tâm tương ngộ, tới cái nhất kiến trung tình nhị thấy khuynh tâm tam thấy phi nàng không cưới đâu. Nhớ do ăn mặc thể diện một ít. Vọng ngưng thanh nói như vậy. Tố mình cùng không giật hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không rõ sư tỷ ý đồ, nhưng đại để là tưởng biểu đạt chúng ta là tông môn bề mặt cho nên muốn quần áo thể diện ý tứ, liền cũng gật đầu ứng. Chờ vọng ngưng thanh đi xa, tố mình mới nhỏ giọng nói thầm, bất quá là mấy cái tiểu môn tiểu phái đệ tử, thế nhưng cũng đáng đến sư tỷ lo lắng. không giật nhấp môi không nói lời nào hắn là không am hiểu nói đến ai khác nói bậy bẽ ngoan huống chi hắn đối tố trần có gần như mù quáng tín nhiệm sư tỷ muốn hắn ăn mặc thể diện chút kia khẳng định là có thâm ý ở bên trong vọng ngưng thanh mặc kệ tố hình cùng không giật là nghĩ như thế nào ở tông môn đại bỉ đã đến phía trước nàng còn có một kiện yêu cầu hoàn thành sự còn có ba ngày nàng liền mãn 15 tuổi từ tuổi cập kê bắt đầu thuần âm chi thể sẽ dần dần phát dục thành thục nàng trong cơ thể âm khí đại thịnh nếu không dẫn vào dương khí áp chế tất chịu khổ hàn cha tấn tâm táo ước hỏa, tình nghiệm di động. Đối này, vọng ngưng thanh cảm thấy chính mình bằng vào tâm cảnh hoàn toàn có thể khiến quá, nàng cũng vô pháp tưởng tượng chính mình tình niệm di động bộ dáng Vô tình đạo tu sĩ ở một mức độ nào đó so đến chứng Bồ Tát quả Phật tu còn muốn lục căn thanh tịnh, tuy nói vọng ngưng thanh bởi vì không thông tình ái mà không có thể đạt tới tuyệt tình chi cảnh, nhưng nàng sớm tại ngàn năm trước liền học được đoạn dụng. Sở dĩ tiếp thu Tê Vân Chân Nhân đề nghị, Là bởi vì trong cơ thể âm khí quá thịnh đích sát sẽ ảnh hưởng tu hành, cùng này so sánh với Trung Hòa Dương khí về điểm này đau đớn quả thực không đáng giá nhắc tới. Vọng Ngưng Thanh ở ban đêm thời gian bước vào Tê Vân Chân Nhân Hậu Viện, vì giấu người thay mắt, Tê Vân Chân Nhân ở Hậu Viện sáng lập một phương ấm tuyển, đem hoa dương chỉ nước ao dẫn độ đến chính mình tiên phủ trong vòng. Tê Vân Chân Nhân không có tới gặp nàng, cũng căn bản không cần tới gặp, đây là tố trần chính mình lựa chọn lộ, cho dù có một ngày đi không nổi nữa, cũng là nàng sợ lộ. võ ngưng thanh chỉ xuyên một kiện áo đơn đem chính mình trầm vào giật tán dương khí nước ao ngồi xếp bằng đà tọa chậm rãi nhắm hai mắt lại ba năm một lần tông môn đại bỉ đối với thiên tri kiêu tử mà nói bất quá là ba năm một lần nho nhỏ việc trọng đại nhưng là đối với những cái đó từ nhỏ lăn lê bò lết cắn giang hướng về phía trước người tới nói lại là khả ngộ bất khả cầu nhảy lòng môn cơ hội giang địch nắm muội mội tay trầm mặc không nói chỉ là từng bước một mà đo đạc đi thông thiên su phái thang trời nhớ kỹ Tiến vào chủ tông lúc sau, các ngươi đó là chủ tông ngoại môn đệ tử. Mặc kệ các ngươi trước kia ở tiểu môn tiểu phái là cái gì thân phận địa vị, vào chủ tông sau đều cho ta tiểu tâm thu liễm điểm. Mang đội tu sĩ nghiêm khắc mà nói, thiên su phái thân là đệ nhất đạo môn, có thể trở thành ngoại môn đệ tử đã là thường nhân mấy đời đều cầu không được phúc phận, cũng chính là các ngươi dựa vào tông môn ở thiên su phái phù hộ dưới, mới có thể nhảy qua chọn tuyển trực tiếp tiến vào ngoại môn. ta biết các ngươi giữa rất nhiều người ở chính mình tông môn nội cũng là số một số hai người xuất sắc nếu không cũng lấy không được tiến cử cơ hội nhưng các ngươi muốn minh bạch các ngươi điểm này trình độ ở thiên su phái chung chỉ thường thôi phụ trách mang đội tu sĩ tuổi tác đã lớn tu vi tuy có trúc cơ chín tầng nhưng này tư chất mấy ngày liền su phái ngoại môn còn không thể nào vào được bởi vậy đối này đó mới phát đệ tử ngầm có ý ba phần ghen ghét chi tâm kẻ yếu khuyển phệ ở giang địch nghe tới không thể so quá nhị tiếng gió trầm trọng mấy phần hắn lạnh mặt kéo có chút thể lực chống đỡ hết nổi mội muội một phen được đến giang mang một cái ấy náy lún đồng tiền trong chốc lát lại đây tiếp các ngươi hẳn là thiên su phái ngoại môn quản sự đệ tử hoặc là trưởng lão các ngươi phải nhớ đến ngươi nọ lời còn chưa dứt sắp sửa xuất khẩu lời nói liền nháy mắt tạp ở hết hầu bên trong bởi vì phía chân trời bay vút mà xuống ba đạo lóa mắt kiếm quang ba cái thiếu niên nam nữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thang trời cuối ngôi cao phía trên chúc cơ tu sĩ thị lực kinh người mang đội tu sĩ cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy rõ nơi xa ba người bộ dạng. kia ba người đều bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, nhưng đáng sợ chính là lấy hắn trúc cơ 9 tầng tu vi thế nhưng nhìn không thấu này ba người cảnh giới. Nói cách khác, này ba gã mặt mày non nớt thiếu niên nam nữ, tu vi ít nhất đều ở trúc cơ 9 tầng trở lên. Nội môn đệ tử, này tuyệt đối là thiên su phái nội môn đệ tử. Như thế nào như thế? Dẫn đầu người nghĩ trăm lần cũng không ra. năm rồi tông môn đại bỉ nhiều nhất tới hai vị quản sự đệ tử hoặc là ngoại môn trường lão một lần xuất hiện ba gã nội môn đệ tử quả thực chưa từng nghe thấy mau mau đường dây dưa dây cả mau cùng thượng mang đội tu sĩ lập tức nhanh hơn bước trần không màng đi theo hắn phía sau đệ tử sớm đã kết lực truy phía sau con kiến giống nhau vốn lượn đội ngũ hướng tới đỉnh núi chạy đi đang đỉnh núi truyền đến cổ sơ dày nặng tiếng chuông nghe thấy tiếng chuông nháy mắt những cái đó tụt lại phía sau tu sĩ đều đồng thời thay đổi sắc mặt thiên su bạch tỷ với phó tông tiến cử đi lên đệ tử đều thực quan du bọn họ không cần giống những cái đó không môn không phái tán tu hoặc là đau khổ tìm tiên phàm nhân giống nhau trải qua kiểu trọng tâm cảnh trạm kiểm soát bọn họ chỉ cần thông qua hỏi thang trời liền có thể bái nhập ngoại môn hỏi thang trời lấy ba tiếng trung vang vì cảnh kỳ không thể đến sơn gian đệ tử liền coi làm đào thải giang địch túi đầu nhìn mội mội trắng bệnh gương mặt cắn răng một phen nâng khởi nàng lướt qua đằng trước chật vật đệ tử đi theo mang đội tu sĩ hướng tới đỉnh núi mà đi giang địch ngươi này không biết xấu hổ tạp chủng cùng bọn họ đến từ cùng tông môn trưởng môn chi tử tu vi vô dụng thấy giang địch lướt qua chính mình nhịn không được chửi ầm lên ngươi đừng quên ngươi đáp ứng rồi ta phụ thân cái gì phó tông mỗi ba năm hướng chủ tông tiến cử danh ngạch có ba người không chỉ có đối tu vi tuổi tư chất có thập phần nghiêm khắc yêu cầu tiến cử đi lên người cũng không nhất định có thể thông qua chủ tông bước đầu sàng chọn nếu không phải nguyên này tạp chủng quỷ gối ta phụ thân trước mặt phát hạ độc thề muốn phụ tá với ta ngươi cùng ngươi kia chết yểu chi tướng mội mội còn tưởng được đến tiến cử tư cách ta không quên giang địch lạnh lùng thốt chợ ngươi lên núi là được giang địch vừa dứt lời nâng tay háo vứt ra một cây dây thừng kia dây thừng giống như sống xà giống nhau triền ở trưởng môn chi tử mắt cá chân thượng đống nhiên buộc chặt giang địch ngươi cái Ngươi nọ nói không có thể mang xuất khẩu bởi vì giang địch tốn dây thừng hướng về phía trước chạy tới kéo túng lực lượng trực tiếp làm hắn cảm khái ở thang trời thượng phát ra thật lớn một thanh âm vang lên ba tiếng trung vang kết thúc treo ở đội ngũ phía sau giang gia huynh muội cũng rốt cuộc bước lên vách núi liên quan mặt mũi bầm dập trưởng môn chi tử cùng nhau trực diện đỉnh núi phía trên mọi người khác thường ánh mắt giang địch rũ rũ mắt thu hồi trên ở người nọ trên chân dây thừng trầm mặc tiến lên một bước ngăn ở giang mang trước người giang mang nắm chặt huynh trưởng ống tay áo, nhịn không được ngẩng đầu hướng tới phía trước nhìn lại cùng quanh mình phong trần mệt mỏi Hình dung chật vật tiến cử đệ tử so sánh với, kia ba gã thân xuyên vân hạc đạo bảo thiếu niên nam nữ xưng được với áo mũ chỉnh tể, dáng vẻ đoan chính. Trong đó, nhất dẫn nhân chú mục đương thuộc đứng ở bên trái thiếu niên, căng đạm ngưng mi, mục nhiệm thu sương, mà bên phải thiếu nữ dung tư đoan chính thanh nhã, thần sắc khinh mạn Cùng này hai người so sánh với, đứng ở chính giữa nhất đi đầu thiếu nữ ở dung mạo thượng liền có chút thua chị kém em, một đôi nửa hạp mắt phượng, trong mắt không ánh sáng, môi mỏng thả sắc đạm Không cười khi liền có vẻ u rột chán đời, bạc tình khắc nghiệt. Nhưng, mặt khác hai người lại đều bảo vệ xung quanh tại đây thiếu nữ bên cạnh, ánh mắt đúng mực không gì, toàn tâm kính phục bộ dáng. Đi đầu thiếu nữ trước mặt lăng không nổi lơ lửng một phần dài dòng quần trụ, mặt trên tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ, tựa hồ là mọi người danh sách. Nàng ngẩng đầu hướng tới Giang Mang Phương hướng nhìn thoáng qua, Giang Mang liền không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương cũng không ác ý. Nhưng này tướng mạo lại hiển lộ ra vài phần khinh miệt không kiên nhẫn thần thái, lệnh nhân tâm sinh hoảng sợ. Đầu cơ trục lợi. Giang mang nghe thấy thiếu nữ lạnh băng lời nói, nàng chưa kịp suy nghĩ sâu xa này bốn chữ là ở nhằm vào ai. Bên hai liền nghe thấy hét thảm một tiếng. Bị giang địch túm lên núi điên trưởng môn chi tử nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, tư thái chật vật mà lăn xuống thang trời. Không, không, ta đã đi qua thang trời. Ngươi không thể đào thải ta. Giang địch, giang địch ngươi cái tạp chủng. Ngươi đừng quên ngươi phát qua đạo tâm thề độc, ngươi là tưởng gặp trời phạt sao. Ngươi nọ nhịn không được hô to. Hắn đích sắc nóng lỏng, bởi vì năm nay là hắn cuối cùng một lần bái nhập thiên su phái cơ hội, qua năm nay hắn liền không phù hợp tuổi tiêu chuẩn. Ngươi nọ phát đi lên, khang cả giọng mà kêu to, lại bị vô hình kết giới ngăn cách ở đỉnh núi ở ngoài. Giang địch banh một khuôn mặt, hơi hơi cúi đầu, hận không thể nhất kiếm đem tia phệ cái không ngừng cầu cấp giết. Đạo tâm thề độc. Xem xét án tông thiếu nữ hiển nhiên không phải dễ dàng bị lừa gạt quá khứ người, nàng hơi hơi ngước mắt, ánh mắt hề vải cái nào tông. Hồi tiên bối, là thanh dữ tông. Mang đội tu sĩ cực có ánh mắt, thấy nàng biểu tình không du lập tức cho thấy lập trường, mới vừa rồi vị kia là thanh dữ tông trưởng giáo tri tử, nung chiều từ bé, cưng chiều phi thường, liền tu vi đều là đan dược rót ra tới. Cha! Thiếu nữ vứt ra một chương nhãn, kia nhãn hóa thành một con thần tuấn bạch hạc. Dịu ngoan mà lại tràn ngập linh tính mà lắng nghe thiếu nữ nói, nếu là là thật, đó là làm việc thiên tư, xúc phạm giới luật giả, cách này trước trưởng môn. Bạch hạc trường minh một tiếng, dương cánh hướng tới tông môn nội bay đi, kia mang đội tu sĩ nghe được ngạch đổ mồ hôi lạnh, huyển chuyển nói, này, này, phó tông trưởng giáo cũng có kim đan tu vi, hay không muốn hỏi đến một chút trưởng lão. Đứng ở bên phải thiếu nữ nghe vậy liền cười, nàng cười, liền lộ ra hai viên răng nanh, điểm này việc nhỏ. Trưởng giáo thủ đồ vẫn là làm được chủ. Mang đội tu sĩ nghe vậy đó là hai mắt một trường, liên tục túi đầu chắp tay thi lễ nói, lại là trưởng giáo chân nhân duy nhất đệ tử, thất kính, thất kính. Kia thiếu nữ đối hắn kinh sợ mắt điếc thai ngơ, chỉ là đạm mạc mà để bút, hoa rất án tông thượng thuộc về thanh giữ tông trưởng giáo chi tử tên. Này một bút rơi xuống, giang địch tức khắc nôn ra một ngụm tâm đầu huyết, hắn nửa quỳ trên mặt đất, mặt mày sáng trắng, tu vi lại là ngạnh sinh sinh ngã xuống ba cái cảnh giới. Cà ca. Giang mang vội vàng nâng trụ hắn, trong lúc nhất thời tâm như lao cắt, nếu không phải bởi vì nàng thân thể không biết cố gắng, huynh trưởng cũng sẽ không lạc người nhược điểm, bị bắt lập hạ kia chờ ác độc đạo tâm lời thể. Tiểu trưng đại giới Vọng ngưng thanh thu hồi án tông, dương mắt đảo qua bởi vì này một chuyện cho nên lâm vào tĩnh mịch đỉnh núi, đối chính mình ra vai phủ đầu rất là vừa lòng, đi theo ta. Vọng ngưng thanh nghĩ thầm, chính mình đi lên liền cho ra vai phủ đầu, còn không lưu tình chút nào mà làm không nhai rơi xuống ba cái cảnh giới. Này sống núi nhất định kết hạ. Không chỉ có như thế, Tố Trần tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, cũ kỹ không biết biến báo hình tượng cũng nhất định lập hảo. Quả nhiên, chỉ cần có thể khống chế cục diện, nàng vẫn là có thể. Chương 84 chương 85 Tông môn đại bị đúng hạ tới. Nhưng hết thể chính như Tố Hình theo như lời, ngoại môn đệ tử chi gian so đấu thật sự không có nhiều ít xem đầu, vọng ngưng thanh nhìn mấy cục, chỉ cần véo sai pháp quyết, bộ pháp bất chính liền có 3-4 người. Hơn nữa bọn họ còn không có ý thức được không đúng. Nay thực bình thường, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử bất đồng, ngoại môn 180 cái đệ tử cùng nhau đi học, có thể học nhiều ít toàn xem nội tính, liền tính đi nhầm nói, sư trưởng cũng sẽ không lo lắng đi bẻ chính. Tối mình ngáp một cái. Người thực hiểu biết. Võ ngưng thanh nhàn nhạt địa đạo. Ách, giống nhau, giống nhau. Tối mình theo bản năng mà eo lưng một đĩnh, không biết vì sao mạc danh mà trột dạ lên. Ta nguyên bản cho rằng ngoại môn không có sư trưởng khán hộ nói sẽ là rèn luyện hảo địa phương liền đi tùy tiện lăn lộn một năm. Tố mình nói nói liền nuốt vai, biểu tình có chút khinh mạng vọng ngưng thanh không cần suy nghĩ sâu xa liền biết tố mình sẽ biến thành như vậy tâm cao khí ngạo bộ dáng. Tam chín phần mười là tại ngoại môn vừa ý thức đến chính mình cùng người thường khác nhau so với ngả ngớn tố mình, không giật liền thập phần ngay ngắn mà ngồi ở vọng ngưng thanh bên cạnh nghiêm túc nói tên kêu kêu giang địch đệ tử rất là không tồi kiếm pháp tuy là dã chiêu số. nhưng đã có nói dấu vết. Vọng ngưng thanh gật gật đầu, nàng biết không nhai kiếm thuật không ngừng tại đây, chỉ là người này ở cố tình giấu rốt mà thôi, Kia hắn mội mội như thế nào đâu. Không giật. Không giật ngần người, sư tỷ ít có gọi hắn đạo hảo, lại là hỏi như vậy một cái cổ quái vấn đề. Ai? Vọng ngưng thanh nhíu nhíu mày, nàng ánh mắt thanh lánh mà nhìn về phía ngoan ngoan đứng lặng một bên tố tâm. Mặc dù vóc người thấp bé, đầu buông xuống. cái này bị thiên đạo khí vận sở Trung thiếu nữ đứng ở trong đám người cũng có vẻ phá lệ hạc trong bầy gà bạch đến cơ hồ sẽ sáng lên làn da hát đến gần như bất tưởng mà phát đạm như sớm anh ngôi thiếu nữ nhã nhận lịch sự mà lại đoan trang chạm tư đột hiện ra kia nhỏ yếu đơn bạc thân hình như bờ sông hai bên mang thảo giống nhau lập loè ánh sáng nhạt cùng hơi mang lạnh lẽo chi sắc địch hoa bất đồng mang thảo tinh tế lại cực kỳ mềm dẻo yếu ớt lại dấu dím mũi nhọn chính như tố tâm một thân vọng Ngưng thanh dịch khai tầm mắt Chỉ xem trước mắt thiếu nữ ngoan ngoan ôn nhu bộ dáng, thật sự khó có thể tưởng tượng 3 năm sau nàng sẽ không chút do dự dơ lên phản chiến lá cờ, vì chính mình tín niệm cùng kiên trì phản ra sư môn. Thậm chí, liền từ nhỏ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng cũng chưa có thể ngăn cản. Nữ hải kia! Vọng ngưng thanh nhẹ suyết một hớp nước trà, ý bảo nói, thấy được, lại xinh đẹp. Nữ hải! Không giật mênh mang nhiên mà hướng tới giang mang đầu đi liếc mắt một cái, lại vội vàng quay lại đầu. Sư tỷ bọn họ tuổi so với chúng ta còn đại, ân, nay thật là cái vấn đề. Võ ngưng thanh bình tĩnh mà tưởng, tuy rằng trên danh nghĩa là thủ tịch, lại là trưởng giáo đệ nhất đệ tử, nhưng kỳ thật mặc kệ là tố tâm vẫn là không ngai, tuổi đều so tố trần đại. càng buồn cười chính là, tuy nói học vô trường lấu, đạt giả vì trước, nhưng tố trần thực lực rõ ràng không bằng không ngai cùng tố tâm, dù vậy vẫn là gắt gao mà bá chiếm thủ tịch cùng sư tỷ địa vị, thật sự làm cho cười cho thiên hạ, lệnh người khiến mũi. hơn nữa. xinh đẹp gì đó không giật châm trước câu nói hắn nghiêng đầu tránh đi tố huỳnh nóng bỏng như dung nham chát người tầm mắt nghiêng đi thân hướng tới vọng ngưng thanh dơ lên chính mình mặt người khác cũng nói ta xinh đẹp vọng ngưng thanh mặt vô biểu tình mà nhìn không giật mặt ở vọng ngưng thanh nhìn chăm chú hạ thiếu niên trắng nón như rét đậm tân tuyết làn da dần dần nóng lên cuối cùng biến thành phấn mặt vượng nhiễm giống nhau nhạt nhẽo hồng nhạt hắn lẩm bẩm mà rụt trở về giống xúc động sâu đột nhiên phản ứng lại đây chim cút giống nhau ta ta vọng ngưng thanh nhấp một hớp nước trà Nàng rõ ràng là do hỏi không giật như thế nào đối đại tô tâm, như thế nào sẽ biến thành loại này tranh sủng giống nhau cảnh tượng đâu. Bờ sông Mỹ Thảo. Võ ngưng thanh suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là không thể làm không giật đối tố tâm sinh ra lý ý, thuận miệng chấn an nói. Khó địch lạc thần phát sáng. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ được đến tính tình lãnh đạm sư tỷ khen, nhân nam sinh nữ tướng mà ở tông môn nội có lạc thần chi Mỹ danh không giật ngơ ngác mà trừng lớn đôi mắt. Theo sau hắn nhảy dựng lên. lắc mình tránh đi tạp về phía sau đầu cự trụ y cũng một đạo lôi đỉnh thuật quyết quanh ở tố hình trên đầu ngã xuống ba cái cảnh giới đối với tiểu môn tiểu phái dây rủa ra tới bần hàn đệ tử mà nói là một kiện có thể so với sẻo tâm quát có sự những cái đó đỉnh đầu tài nguyên không đủ không có sư môn giúp đỡ đệ tử ở một mức độ nào đó còn không bằng những cái đó độc lai độc vãng tán tu ít nhất tán tu có thể khắp nơi cướp đoạt nhưng dùng tài nguyên bọn họ lại liền rời đi tông môn đều cần thiết thông báo đối với giang địch mà nói này tự nhiên cũng là lệnh người tiết hận sự nhưng ngoài dự đoán chính là hắn cũng không đối này cảm thấy phẫn nộ ngược lại có loại tích tụ tan hết khoa ý giang địch kéo mỏi mệnh thân thể kết thúc một hồi tỉ thí hắn lao đi chạy xuống mồ hôi tiếp nhận mội mội truyền đạt khăn lụa ánh mắt không tự giác mà chết đi một chút nhìn về phía một bên thuộc về nội môn đệ tử châu ngồi lưng thẳng biểu tình đạm mạc ngồi ở mọi người đằng trước thiếu nữ cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt cái loại này lạnh băng mà lại khắc nghiệt lời nói Hắn vốn nên tâm sinh chán ghét cùng căm hận, nhưng thực tế lại không có. Đại khái là bởi vì, giống như lối nàng mà nói, bị bắt lập hạ đạo tâm thể độc cũng không phải cái gì vượt bất quá đi sự. Ân. Giang mang quay đầu lại, Kaka, ca ca, ngươi nói cái gì? Không có gì. Giang Địch nhìn mội mội tái nhợt mặt, nói nhỏ, chỉ là cảm thấy Đại Tông môn đệ tử không hổ là Đại Tông môn đệ tử, danh môn chính phái đệ tử cùng tiểu môn tiểu phái xuất thân đệ tử là có rõ ràng bất đồng. Loại này bất đồng không chỉ có chỉ là thể hiện ở tu vi mặt trên, còn thể hiện ở khí khái cùng với khí độ phía trên. Giang địch lại lần nữa đánh bại một vị đối thủ, cảnh giới ngã xuống sau khí hải rõ ràng ảnh hưởng phát huy, nhưng đối với nhiều lần sinh tử Giang địch tới nói, còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Hắn đã vì chính mình cùng muội muội mưu hoa hết thảy. Ngươi nhất định phải tiến vào trận chung kết, như vậy ta trở thành khôi thủ sau liền có thể bái sư, chỉ cần nói ngươi là của ta muội muội. Sư phụ cũng sẽ suy xét đem ngươi thu vào môn hạ. Giang địch nắm muội mỗi tay, buông xuống mi mắt, như vậy dặn dò. Nhớ kỹ, nhất định phải bái nhập nội môn, chỉ là tại ngoại môn nói, là tuyệt đối ra không được đầu, cho nên, không cần đối đối thủ khoang dung. Ta biết đến, ca ca. Giang mang nhấp môi, nói, nhưng ta không để bụng cái gì nội môn đệ tử thân phận, chỉ cần ca ca có thể hảo hảo, chỉ đương ngoại môn đệ tử cũng không có gì. Giang địch túi đầu, che giấu trong mắt thật sâu. Bởi vì mội mội thể nhược, cho nên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều bị hắn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố, thế cho nên dưỡng thành tiêu cực bi quan, không tranh không đoạt thiên tính. Nhưng không được, này không được, loại này thế đạo không tranh không đoạt, nơi nào có thể sống được đi xuống. Ngươi nhất định phải tiến vào trận chung kết. Giang địch nói dối, ta cảnh giới Nga xuống, chỉ sợ đua tiến trận chung kết liền đã kết lực, lúc này lại đối địch nói nhất định sẽ hạ xuống hạ phòng, a mang, chỉ có ngươi có thể giúp ca ca. Ta đã biết. Giang Mang nhìn huynh trưởng kiên quyết ánh mắt, chỉ có thể kiềm chế hạ bất an, cắn răng nói, "Ta sẽ." Giang Mang biết huynh trưởng nhất định phải xuất đầu nguyên do, bởi vì nàng trời không cho trường mệnh mệnh cách, nếu không bái nhập đại tông môn nội môn nói, căn bản vô pháp tìm được có thể vì nàng tục mệnh rực vật. "Là nàng liên lụy huynh trưởng." Giang Mang dùng hết toàn lực, cuối cùng sát nhập trận chung kết, nàng đứng ở trên lôi đài, có chút vui mừng mà tự hỏi muốn như thế nào không giấu vết mà bãi bởi huynh trưởng, như vậy huynh trưởng mới có thể bị các trưởng lão nhìn trúng. Ta nhận thua. Giang địch bỏ quên kiếm, ném xuống chính mình nhãn, ngẩng đầu đối ghế trên trưởng lão nói, ta kiếm sẽ không chỉ hướng ta lời thề muốn bảo hộ người. Chưa từng có người dám ở thiên su phái tông môn đại bị thượng như thế nói hầu nói tả, giang địch lời này vừa nói ra, toàn trường thoáng chốc châm lạc có thể nghe. Đang chỉ trưởng lão gõ gõ ghế giữa tay vị, nàng cùng người hiền lành tính tình tư thiện trưởng lão ngồi ở bên trái, trưởng môn chi vị bỏ không, bên phải tắc ngồi nàng ghét nhất đại trưởng lão một mạch tư điển cùng tư tế. tư điển tính tình hòa bạo là không thể hảo hảo phân rõ phải trái người tư tế đan ngưng tuy nói là sư muội tính tình cũng tương đương trầm tĩnh nhưng lại là cái thần thần đạo đạo không biết suy nghĩ gì đó người thương tiếc thủ túc là chuyện tốt đan chỉ trưởng lão mở miệng nói không biết sư đệ thấy thế nào ừ tư điển trưởng lão suy thanh nói đương nhiên là ấn quy củ tới làm việc ta cùng nào đó không nói quy củ người nhưng bất đồng tuy rằng trưởng quản ti nghi nhưng kỳ thật cũng không tuần hoàn lễ pháp đan chỉ hơi hơi mỉm cười Chỉ đương chính mình không nghe thấy câu này chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Quy củ không thể phá hư, cho nên vị này thiếu niên, ngươi nếu bỏ quyền liền chỉ có ngươi mội mội có thể bái nhập nội môn, như vậy cũng không quan hệ sao. Không phải còn có khác biện pháp sao. Giang địch chậm rãi phun ra một hơi, ta muốn khiêu chiến nội môn đệ tử. Nên nói cùng vọng, hay là nên nói dũng khí đáng khen đâu. Đan chỉ trưởng lão cười cười, chưa nói cái gì. Như vậy, trúc cơ năm tầng trở lên, kim đan kỳ dưới đệ tử đều đứng ra đi. nội môn chỗ ngồi thượng đệ tử đều an tĩnh một cái trước mắt thực mau có vài tên biểu tình không lớn tình nguyện đệ tử thưa thất mà đứng lên phải bị ngoại môn đệ tử chọn lựa làm đối thủ loại sự tình này mặc kệ đối vị nào nội môn đệ tử tới nói đều là thật mất mặt sự Vọng ngưng thanh cùng tố mình cũng lần lượt đứng lên vọng ngưng thanh đúng lúc mà ở trên mặt biểu hiện ra vài phần không kiên nhẫn xứng với gương mặt kia liền thập phần dễ dàng đưa tới ác ý đã trải qua thang trời một chuyện giang địch sẽ tuyển ai căn bản không làm người thứ hai tưởng Nàng. Giang địch không có nghĩ nhiều, trực tiếp chỉ hướng về phía đứng ở phía trước nhất nữ hải, ta tưởng khiêu chiến nàng. Người xác định. Đan chỉ trưởng lão nhìn vọng ngưng thanh liếc mắt một cái, nàng nhưng không quên bảy năm trước liền dám xẻo hạ ly thú nghịch lân đệ tử, tố trần là trúc cơ đỉnh, ngươi tưởng thuận lợi tiến vào nội môn, tốt nhất tìm cái cảnh giới so người thấp. Không, ta liền tuyển nàng. Giang địch cũng không có dao động, thỉnh. Ta không cùng tàn đuốc người đậu thủ. Vọng ngưng thanh cao ngạo mà ngẩng đầu. nhìn về phía đan chỉ trưởng lão liền tính thắng người khác cũng sẽ nói ta thắng chi không võ có đạo lý này đích sắc không quá công bằng đan chỉ trưởng lão cởi khanh khách địa đạo vậy cho các ngươi ba ngày thời gian chuẩn bị ba ngày sau tái chiến đi vọng ngưng thanh gật gật đầu thậm chí không có nhiều xem giang địch liếc mắt một cái xoay người liền đi tôn thượng linh miêu kinh ngạc nói nguyên mệnh quỹ chung nhưng không có một đoạn này đừng nóng nổi rượu ngon khai đàn trước tổng yêu cầu thời gian ấp ủ Vọng Ngưng thanh bình tĩnh mà giải thích, "Ta tại nội môn danh vọng không bằng nguyên mệnh quỹ như vậy bại hoại, cho nên biện pháp tốt nhất là làm không nhai cùng tố tâm tại ngoại môn hỏi thăm một chút." Linh Miêu nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, vì đền bù tư chất lỗ hồng, tôn thượng khuyết thiếu bảy năm đắp nặn hình tượng thời gian. Nội môn cùng ngoại môn bất đồng, nội môn quy củ nghiêm ngặt, mỗi người ngôn hành cử chỉ đều đại biểu chính mình nơi ngọn núi thể diện, vì không rơi dân cư thật, chúng đệ tử tuyệt không sẽ dễ dàng bàn lộng thị phi. Mà ngoại môn ngư long hỗn tạp, Hơn nữa Bạch Linh cùng với những cái đó đã từng cùng đi trước thương quốc đệ tử truyền bá lời đồn đãi, tố Trần tại ngoại môn thanh danh có thể nghĩ. Ba ngày chuẩn bị thời gian, Giang Gia Huynh muội hai người nhất định sẽ nhân cơ hội này hảo hảo hỏi thăm Tô Trần là người, do đó ở trong đầu lưu lại một cố hữu ấn tượng. Thì ra là thế. Linh miêu lắc lắc cái đuôi có chút nhạc ga mà tưởng, nếu không tao ngộ vận mệnh đòn hiểm nói, tôn thượng thật là đặc biệt đáng tin cậy người a Nhưng là giữ chiếu tiên sẽ không khuyên can những cái đó lời đồn đãi sao. Linh miêu nghiêng đầu hỏi. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn lại luôn là một bộ người hiền lành bộ dáng, thân thiết có thừa, uy nghiêm không đủ, sao có thể quản được trụ. Vọng ngưng thanh lắc lắc đầu. Lên trời thang khi ta đối giang địch không lưu tình chút nào, khiêu chiến khi giang địch lại không màng khuyên can tuyển ta, ở nào đó người xem ra ta cùng giang địch chính là kết chết thủ, cùng hắn nói chuyện với nhau cũng nhất định sẽ hướng tới mặt trái phương hướng đi. Giang địch rõ ràng có thắng được tông môn đại bỉ, bái nhập nội môn thực lực. muốn lấy lòng hắn hoặc là nhận định trưởng giáo thủ đồ ghen ghét nhân tài, bài trừ dị kỷ người khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại nói tiếp, Bạch Linh giống như ở tỉ thí trung bại bởi Giang mang đi. Còn có 3 năm. Tiếp theo ác triều, liền ở 3 năm lúc sau. Ở kia phía trước, cần thiết đột phá kim đan. chương 85 chương 86. 3 ngày thời gian dây lát lướt qua. Tối mình một tay chống cằm, nhìn thân phụ hộp kiếm sư tỷ đi lên lôi đài, mà ở nàng đối diện, là ăn mặc một thân ngoại môn đệ tử phục sức vóc người cao dài thiếu niên cùng sinh ra ốm yếu mội mội bất đồng giang địch ngũ quan mặt mày tuy rằng cùng giang mang thập phần tương tự nhưng nhìn qua lại không nhu nhược chỉ có vẻ quá mức tinh xảo tuấn khí dường như dung nhan có quang tố hình nữ môi tên này kêu giang địch ngoại môn đệ tử cùng bên cạnh nam sinh nữ tướng không giật bất đồng hán tuấn khí là thuộc về nam tử tuân khí nhất có thể bắt tù binh thiếu nữ phương tâm hắn không nói một lời đứng ở nơi đó liền phảng phất tự thành một cái thế giới một thân như bờ sông địch hoa cô kết lạnh leo khí chất rũ xuống lông mi gian nhảy động nhỏ vụn còn sáng phảng phất vẩy đầy hoàng hôn mộ quang hồ khê ba ngày trước giang địch phong trần mệt mỏi nhân cảnh giới ngã xuống mà mặt có sám trắng chi sắc chật liếc mắt một cái xem qua đi cũng không thấy được nhưng hiện giờ dọn dẹp một phen nhìn qua liền dường như lao đi cắt đuổi mỹ ngọc tố mình đã nghe thấy được mặt khác nội môn đệ tử nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh âm trong đó còn kèm theo vài tên nữ đệ tử hưng phấn khẽ gọi thật sự bại hoại tâm tình của nàng sư tỷ lạ mặt tác tướng Nàng là rõ ràng, nhưng mỗi lần nghe thấy những người này nói chút trông mặt mà bắt hình rong bất kính chi ngữ, nàng liền kìm nén không được trong lòng tức giận. Không giật ra không giật. Tối mình cắn răng rỗi tay muốn ninh một phen không giật quay hàm, lại bị cảnh giác thiếu niên nghiêng người nẹ qua, ngươi cái đồ vô dụng, ngươi như thế nào liền không thể lớn lên lại đẹp điểm đâu. Có bệnh. Không giật tiên lặng mà ngồi xa một chút, không nghĩ đi trêu chọc cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân, chỉ là hết sức chuyên chú mà nhìn trên lôi đài sư tỉ. hắn đã thật lâu không có gặp qua sư tỷ rút kiếm, trong trí nhớ sư tỷ để lại cho hắn nhất tiên minh hình ảnh là kia nghĩa vô phản cố hướng tới tương phản phương hướng chạy đi bóng dáng, cùng với bị trưởng môn tay háo rộng che đậy trụ, tự thân thể bên sườn gục xuống mà xuống nửa phía bàn tay nhị chỉ tàn huyết máu tươi đầm địa, thật tốt ra không giật nghĩ thầm, còn có thể thấy cầm kiếm sư tỷ thật tốt ta dưới đài ngây thơ khát khao tầm mắt cũng không có ảnh hưởng đến trên đài người ở trọng tài tuyên bố bắt đầu nháy mắt. Hai vị trúc cơ tu sĩ đồng thời nổ tung tự thân khí tràng. vô hình linh lực lẫn nhau đè ép va chạm, cơ hồ muốn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, Giang Địch ngón cái đỉnh đầu kiếm cách, trường kiếm khoảnh khắc ra khỏi vỏ, tia sáng như tuyết mũi kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ quang hình cung, bổ về phía địch nhân cổ. Thật nhanh. Không giật chớp chớp mắt, nghĩ thầm, xem ra là hắn lúc trước nhìn lầm, không nghĩ tới Giang Địch ở cảnh giới ngã xuống sau còn sẽ cố tình dấu rút, thật là một cái tâm tính cẩn thận. dễ dàng không lộ ra át chủ bài người giang địch triển lộ ra ngoài dự đoán mọi người kiếm kỹ nhưng tố trần cũng hoàn toàn không hoảng loạn cơ hồ là cùng thời gian thiếu nữ một chân bước ra đồng dạng trở tay vẽ ra một đạo quang hình cung một tiếng chói hai vô cùng kim loại giao tiếp tiếng động giang địch xét đánh nhất kiếm lại là bị đón đỡ xuống dưới thiếu nữ một tay rút kiếm mũi kiếm xuống phía dưới vững vàng mà chặn giang địch bổ về phía nàng cổ mũi kiếm giang địch hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình có thể một kích chế địch hắn đang muốn tiếp tục truy kích lại bỗng nhiên trong lòng dùng mình vào sinh ra tử trực giác phát ra tiêm trạm canh gác hắn cơ hồ là theo bản năng sau này một ngưỡng một chút mỏng manh tuyết quang xoa hắn chóp mũi mà qua mang theo kiếm phong cắt đứt hắn trên trán tóc mái vài sợi tóc đen ở không trung phi dương đôi tay kiếm trang hạ cơ hồ là nháy mắt lâm vào rối loạn bởi vì tố trần ở đón đỡ giang địch công kích đồng thời trở tay công kích hắn dùng chính là một khắc chua kiếm thiên su phái khắp nơi kiếm tu nhưng sử dụng đôi tay kiếm tu sĩ trung quy là thiếu gần nhất tu sĩ càng ỉ lại tiên pháp thứ hai một tay kiếm đã cũng đủ hao phí tâm lực càng miễn bản yêu cầu phân tâm đôi tay kiếm giang địch tránh đi thứ hướng giữa mày nhất kiếm bay nhanh mà bước ra thối lui điều chỉnh tốt trọng tâm lúc sau hắn cũng không có đi lau lau trên trán bị kiếm phong quát sát mà ra vết thương mà là lại lần nữa khởi sướng công kích tố chân bắt phong bất động bước chân thậm chí còn vẫn duy trì một chân bước ra bộ dáng nàng đôi tay tự nhiên mà đàn sen bày ra tiến khả công lui khả thủ tư thái hai thanh băng tuyết đúc liền ngân bạch tế kiếm ở ánh mặt trời tỏa sáng quang mang ở giang địch trọng chỉnh tư thái lại lần nữa xông lên tiến đến ngay mắt tố Trần bước ra kia chỉ chân vẽ ra một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn nương này một bước triệt thoái phía sau nàng song kiếm vừa nhấc lại lần nữa chặn giang địch kiếm phong giang địch xoay ngược lại mũi kiếm linh lực nổ lớn nổ tung tố trần song kiếm mở rào tập trụ giang địch kiếm hướng bên phải một khuynh, đồng thời một cái chân khác vẽ ra một phần tư viên cả người trọng tâm hướng tả lệch về một bên, vừa lúc tránh đi linh lực đánh sâu vào. hai người giao thủ cơ hồ chỉ là phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian, mọi người chỉ nghe được len ken len ken dao kiếm tương giao tiếng động, chỉ cảm thấy trong sân một người thế như cuồng phong, mấy dục xé rách hết thảy, một người ổn nếu bàn thạch, dạo bước một tấc vùng chi gian. thiên, tố mình không tự giác mà nỉ non, Bắt quái bước cư nhiên có thể như vậy dùng, không giật ngơ ngẩn mà nhìn, trong lòng rất là tán đồng, này đơn giản nhất nhập môn bộ pháp. chân chân chính chính mà bị sư tỷ dùng ra chân ý cùng ý nhị làm được chế địch với một tấc vông chi gian này cũng này cũng quá xinh đẹp tối mình cảm thấy chính mình vô pháp rời đi ánh mắt kia đứng lặng ở cuồng phong trung thông dòng dịch bước thiếu nhã đến phảng phất ở khởi vũ ta trở về cũng muốn như vậy luyện Người kia đại trùy hẳn là không có gì cơ hội không giật nghiêm túc mà nghĩ ánh mắt lại đồng dạng bị kia bộ pháp hấp dẫn nửa điểm đều không muốn rời đi trên đài hai người chiến đấu dần dần thăng ôn ở trải qua lúc ban đầu thử lúc sau Hai bên phi thường ăn ý mà để cao công tốc, cũng bắt đầu tìm kiếm có thể xuống tay sơ hở. Vẫn luôn ở vào bị động địa vị thượng thiếu nữ bất mãn với chính mình cảnh ngộ dẫn đầu hành động lên. Tố Trần Nương một cái giang địch thối lui khoảng cách, đồng nhiên tiến lên một bước, giống như bay cao chim én bay lên trời, vòng eo xuống phía dưới gặp lại, cả người nháy mắt đổi chiều với giang địch trên không, song kiếm thẳng đoạt giang địch tiết hầu Tiến bước. Trên đài thiếu nữ huyền chuyển nhẹ nhàng linh động giống như mềm mại chim én. Xem đến tối mình nhịn không được một cái tắt vô vào không giật bối thượng, hương phấn nói, tông môn nội có thể đem cơ sở nện bước luyện đến loại tình trạng này tuyệt đối không vượt qua mười người. An tính điểm, không giật bị nàng ồn nào đến không thể chuyên tâm, như mày nói, nhưng là, rất kỳ quái a sư tỷ ưu thế rõ ràng ở tu vi cảnh giới phía trên, vì sao vứt bỏ ưu thế, một hai phải cùng giang địch so đấu kiếm pháp đâu. Không giật không biết, vọng ngưng thanh cũng không nghĩ, tuy rằng nàng đều không phải là nhập cư trái phép khách. Tư mệnh tinh quân mệnh thư thượng cũng hảo hảo mà viết tố trần cuộc đời, nhưng vọng ngưng thanh chỉ là đứng ở trên lôi đài nháy mắt, liền cảm giác chính mình bị thiên đạo khí cơ cấp tỏa định. Nếu là tố trần kia đảo không có gì, nhưng nếu là hàm quang tiến quân, vậy đừng trách thiên đạo cho nàng làm khó dễ. Đối mặt bách cận song kiếm, giang địch không chút do dự ngửa ra sau hạ eo, lắc mình nhẹ qua. Hai người tại đây đan sen khoảnh khắc ngắn ngủi mà va chạm ánh mắt. Một người trong mắt lắng động lại đạm nhiên, một người tràn ngập khắc cốt bình tĩnh. giang địch một tay chống đất xoay người quay lại nương tố trần ở không trung vô pháp mượn lực khe hở lại lần nữa chiều nàng đâm ra nhất kiếm vọng ngưng thanh không chút nào hoảng loạn thủ đoạn hơi vừa là chuyển mũi kiếm liền quay cuồng hướng về phía trước nương hạ truy xung lượng từ dưới lên trên một liêu đón đỡ trụ giang địch mũi kiếm đồng thời đâm thẳng mà ra kiếm quang diệu diệu chính là nhất chiêu cực kỳ xinh đẹp trục dương hai người chi gian khoảng cách khoảnh khắc kéo gần phòng thủ cùng đón đỡ nháy mắt ánh mắt lại lần nữa đan sen phảng phất xác nhận cái gì giống nhau Hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng mà bắt đầu rồi đua đao. Không cần thuật pháp, không cần linh lực, chỉ dùng kiếm nhận tới tiến công hoặc là phòng thủ. Lúc này mắt thường đã vô pháp bắt giữ đối phương kiếm thế, bằng vào chỉ có tự thân kinh nghiệm cùng chiến đấu tích lũy xuống dưới trực giác, không có đường sống có thể tự hỏi. Tăng tốc, tăng tốc, nhắc lại tốc, hai người giao thủ đã biến thành tàn ảnh, cơ hồ là nháy mắt khoảng cách liền sẽ đâm ra hơn 10 kiếm, dưới đài người sớm đã xem hoa mắt. chỉ có thể ra sức bắt giữ kia kim loại giao tiếp tiếng động tới phán đoán tình hình chiến đấu hung hiểm cùng không thanh thạo a thiếu niên cái chán thấm ra mồ hôi trên mặt lại không thấy lo âu chi sắc thâm thúy trong mắt trung bút cháy lên ánh lửa ở kiếm chi nhất đạo thượng hắn đã thật lâu không có gặp được quá lực lượng ngang nhau đối thủ đao quang kiếm ảnh chi gian hai người xem kỹ ánh mắt không ngừng ở lẫn nhau khuôn mặt thượng đi tuần tra kiếm kỹ so đấu khảo nghiệm không chỉ có là trực giác kinh nghiệm nhanh nhạy còn có tâm cảnh cùng nhẫn lại so với mặt khác hoa huệ loẹ loẹt hoa huệ loẹt loẹt tiên thuật tiên pháp tố trần cùng giang địch chiến đấu không có như vậy nhiều hoa lệ quang ảnh lại có lệnh người lồng ngực không cấm nóng bỏng thuần túy nhất mà lại nguyên thủy lực lượng chi mỹ bình tĩnh mà xem xét giang địch tâm tính thật sự không giống cái này tuổi giai đoạn thiếu niên lang vừa không xúc động cũng không lỗ mãng cùng với nói là không có thiếu niên khí phách chi bằng nói kia phân tự tôn sớm bị cha tấn thành tăng thương kiếm khách thuần túy cùng với chính trực bất khuất não cốt ở giang địch trên người là nhìn không tới Nhưng mà, hán kiếm có một loại tính dai, một loại vì sinh tồn mà kiên trì đi trước rèn luyện. Ai có thể nói này không phải một loại khác ngạo cốt tranh tranh đâu. Thực trên người. Võ ngưng thanh lại lần nữa chặn giang địch mũi kiếm. Nàng ý thức cùng kinh nghiệm xa ở giang địch phía trên, nhưng nhanh nhạy cùng lực lượng lại yếu lược tốn 3 phần. Đây là không có biện pháp sự tình. Vọng ngưng thanh đạm mạc mà nghĩ, đã cực hạn khối này rách nát thân thể, có thể ở 7 năm nội tu luyện đến loại trình độ này. đã là tâm lực cùng vô số tài nguyên bồi đắp ra tới kỳ tích. Ngươi không có khả năng thắng, thiên mệnh là nói như vậy. Nhưng tu sĩ nếu là nhận mệnh, kia cùng phàm nhân giống nhau tầm thường vô vi mà vượt qua cả đời là được, hà tất phải vì đại đạo trường sinh mà đi lên trời cử chỉ đâu? Vọng Ngưng Thanh thôi phát linh lực, nhất kiếm chém ra, hoa hoè dạng rỡ linh lực theo kiếm thế vẽ ra một đạo trăng tròn nguyệt hình cung, bổ về phía giang địch cánh tay trái, bị hiểm chi lại hiểm mà tránh đi sau, ở trên lôi đài để lại thật sâu vết kiếm. Kiếm ra vọng ngưng thanh tức khắc cảm giác không khí trầm trọng mấy phần giống như có thứ gì ở trầm rãi chiều nàng đấu đá mà đến nàng hình như có sở ngộ a giang địch ngạch đổ mồ hôi lạnh mà tránh đi kia nhấc kiếm Nhấp môi điều chỉnh tư thái vừa nhấc mắt lại thấy thiếu nữ vân hạc đạo bảo bị phong giơ lên vân tóc lủa trắng bị kích động kiếm khí cắt nước thiếu nữ lao khi bùi tóc tàn ra tóc dài giống như bị nước mưa làm ướt giống nhau đầm địa mà xuống Hoàng hốt gian vừa nhìn còn tưởng rằng kia không phải tóc mà là một gối thủy mặc ngưng tụ thành vân sóng ngầm mãnh liệt so chiêu nháy mắt tiến vào gây cấn hai bên đâm ra mỗi nhất kiếm đều khinh tẫn toàn lực khí hải nội linh lực gần như điên cuồng mà vận chuyển trong đầu bùm bùm lập loè đều là tiếng sấm giống nhau hỏa hoa loại này thời điểm một cái chớp mắt phân thần có lẽ là có thể phân ra cao thấp quả thật giang địch thật là kiếm thuật kỳ tài nhưng thiên su phái thân là thiên hạ đệ nhất tông này nội tình chi phong vốn là viễn siêu thế nhân tưởng tượng Tông môn bí tịch cũng đều là ngày xưa đại năng trí tuệ cùng tâm huyết, so với kỳ ngộ nửa điểm không kém. Này đó trải qua thời gian lặp lại đào tẩy, vứt bỏ bã sau hội tụ xuống dưới tinh hoa, tuyệt không phải thiên tư hai chữ liền có thể đền bù. Hai bên móc ra át chủ bài sau, Giang Địch trong lúc nhất thời cơ hồ là bị vọng ngưng thanh đệ nặng đánh. Trận này thi đấu không có tiên minh thắng thua chi phần, chỉ cần có thể đem đối thủ bước ra lôi đài hoặc là lệnh này mất đi năng lực chiến đấu, liền tính thắng được. Nhất kiếm, chỉ cần nhất kiếm. giang địch né tránh tố trần kiếm phong tâm như nước lặng không gợn sóng nhưng hắn biết trên thực tế đều không phải là như thế chỉ là hắn tâm pháp sẽ làm hắn bảo trì lâm chiến khi vững vàng không bị lo âu sở ảnh hưởng hắn cuối cùng át chủ bài là mội mội đã trải qua kỳ ngộ sau chuyển tặng dư hắn một đạo ngã xuống đại năng kiếm ý kia nói vết kiếm dấu vết ở hắn thức hải lấy hắn hiện giờ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục một lần cần thiết tìm được đối phương sơ hở giang địch một tay cầm kiếm một tay bấm tay niệm thần chú kiếm thế vừa chuyển linh lực lưu chuyển với thượng liền ở hai người đánh nhau dần dần chết đi đến lôi đài bên cạnh khi giang địch thôi phát kiếm ý đâm ra kia long trời lở đất nhất kiếm này nhất kiếm đâm ra đến thật sự hung hiểm cơ hội hoàn toàn từ bỏ phòng thủ chỉ làm tiến công nếu là không thể đánh chúng kia giang địch liền sẽ tại hạ cái hiệp trở thành giao thất hạ thì cá cơ hồ là kiếm ra nháy mắt giang địch liền đã nhận ra không ổn tố trần linh lực viên dung đối bộ pháp lại cực kỳ quen thuộc nàng có thể tránh đi đại bộ phận kiếm phong Mà hắn tắc sẽ nhân này nhất kiếm mà hoàn toàn hạ xuống hoàn cảnh xấu. Chỉ cần tố trần hơi chút tâm tàn nhẫn một ít, dùng để thương đổi thường phương thức tới gần, hắn khoảnh khắc liền sẽ bị thua. Nên làm cái gì bây giờ? Giang địch bình tĩnh mà nghĩ. Chính như Giang địch phán đoán như vậy, tố trần rút kiếm, nghiêng người, trọng tâm trước huynh, đây là một cái bách cận tư thế. Nhưng không đợi nàng có điều hành động, Giang địch liền thấy nàng dừng lại. Phi thường đột ngột, không khỏe, không hề dự triệu mà, dừng lại. giống linh lực vận chuyển bị gông cùm xiềng xích hoặc là mũi kiếm bị vỏ kiếm tạp trụ trước mắt thiếu nữ đạm nhiên thần sắc biến mất chừng lớn đôi mắt nàng trong mắt tan rã một cái trước mắt phảng phất bị bắt lâm vào nào đó hư hào hình ảnh tuy rằng dây tiếp theo nàng liền hồi qua thần tới nhưng đã mượn rồi sắc bén trận gió đem vóc người đơn bạc thiếu nữ xé rách nàng áo ngoài trắng nước, trước ngực nổ tung mấy đạo vết máu bay ngược đi ra ngoài khi giống như diều đất dây giang địch theo bản năng mà muốn bắt lấy nàng vươn tay nhưng chỉ có thể hơi hơi chạm đến nàng đầu ngón tay thiếu nữ tử cao cao trên lôi đài ngã xuống một người thân xuyên bạch thi thiếu niên nháy mắt xuất hiện ở giữa không trùng vững vàng mà tiếp được nàng tố trần ra ngoài giang địch thắng. quản sự đệ tử hô lên thi đấu kết quả Thắng. giang địch đứng ở trên đài có chút mở mị thất thố bị không giật chặn ngang bế lên thiếu nữ hộp ra một búng máu nàng thần sắc lãnh đạm hơi hơi như mày so với chiến bại mất mát nàng biểu tình càng như là khó hiểu Thật giống như. Thấy cái gì cực kỳ hoang đường sự tình giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 86 chương 87. Vọng ngưng thanh băng bó hảo miệng vết thương, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lúc này chính diện vô biểu tình mà ngồi ở trên giường, nhị chỉ vững vàng mà chế trụ Linh Miêu cổ. Ngao ngao ngao tôn thượng. Ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Linh Miêu khóc lóc thẳng thiết, hai chỉ móng nuốt nhỏ trên khăn trải giường không ngừng gãi, liên tục chắp tay thi lễ. khẳng định là tư mệnh tinh quân đang làm trò quỷ không liên quan chuyện của ta a hoang đường vọng ngưng thanh ngữ khí bình tĩnh không biện hỉ nộ ngã xuống đại năng kia rõ ràng là sư tôn kiếm lấy gió núi chi cùng săn chọn băng tuyết chi giá lạnh nghĩ đại đạo nhiều gian đây là tên là thiên cương kiếm đương đương nhiên không có khả năng là minh kiếm tiên tôn kiếm ý a linh miêu nhỏ giọng thét trói thai cảm giác sâu sắc sợ hãi vị nào tôn hảo chỉ cần chỉ là nhắc tới liền sẽ lòng có sợ cảm Nó cùng tư mệnh tinh quân nào dám làm vị kia ngã xuống đâu. Tôn thượng, tôn thượng. Kia kiếm ý tuyệt đối không thể là tôn giả, ngươi lại cẩn thận hồi tưởng một chút ta. Vọng ngưng thanh dừng một chút, nàng tiếp xúc đạo kiếm ý kia chỉ có một cái trước mắt, nhưng kia cơ hồ mình tâm khắc cốt, dấu vết ở thần hồn trung phong tuyết hơi thở, rõ ràng là nàng nhìn gần ngàn năm, thanh tịch sơn thượng phong cảnh. Sư tôn là không có khả năng ngã xuống, hán phi thăng ngày tuy rằng chỉ có nàng một người tiễn đưa, Nhưng sư tôn cũng dặn dò quá đãi nàng phi thăng liền đi thiên giới tìm hắn, sao có thể chết ở cái này nho nhỏ chung ngàn trong thế giới. Vọng ngưng thanh bình tĩnh mà hồi tưởng, lúc ấy kiếm ý nên diện đánh út lại là lúc, nàng ở vô tận lăng liệt trận gió chung nhìn thấy một mặt bạch đi hề, tuy rằng nhìn không thấy người nọ mặt, nhưng hắn dùng thật là sư tôn kiếm. Ngay, quên đâu cứng. Lấy cảm xúc vì thực linh miêu ẩn ẩn đã nhận ra không ổn hơi thở, nhịn không được lớn tiếng cãi lại nói, tôn thượng ngài bình tĩnh một chút không ai kiếm ý là tố tâm từ hoang cổ chiến trường phế tích thượng tìm đến ngài là biết được kia địa phương từng là tiên ma hai giới hư không chiến trường nhật nguyệt đảo ngược liên kết tâm dương có thể hay không là bởi vì cái này mới làm các thế giới khác đồ vật rất đến thế giới này tới đâu võ ngưng thanh sách nó sau cổ ra kia cùng sư tôn có gì căn hệ bị sách lên tới linh miêu run bần bật ủy ủy khuất khuất nói ngài ngài muốn giảng đạo lý tôn thượng là đã quên ngài còn có hai vị sư huynh sao võ ngưng thanh Võ Ngưng Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, buông xuống Linh Miêu. Cũng đúng, là nàng nghĩ sai rồi, nhắc tới đến Thanh hư thủ tịch một mạch cũng chỉ nghĩ đến chính mình cùng sư tôn, lại đã quên tại đây phía trước còn có hai vị chưa từng gặp mặt, sớm đã lửng lẫy xả thân sư minh. Như vậy tính xuống dưới, sư phụ ba vị đệ tử, hai vị chết vào sư tôn tay, hàng quang độ kiếp thất bại, bốn bỏ năm lên đều có thể xem như ngã xuống đại năng. Lúc sau ta lại đi hướng Giang Địch xác nhận một chút. Sự tình quan sư tôn Vọng ngưng thanh cũng không dám qua loa đại ý, cần phải xác nhận hắn an nguy mới hảo, đi thôi. Thông môn đại bị lúc sau đó là thu đồ đệ đại điển. Lấy tố trần chi cũ kỹ nghiêm cẩn, chỉ cần người còn không có tắt thở, mặc dù bại bởi giang địch mất hết thể diện, nàng cũng sẽ không tìm lấy cớ tránh đi lần này thăm dự. Nào đó trình độ thượng, tố trần loại này tích cực tính tình cũng xương được với khả kính, rốt cuộc nàng tuy rằng nghiêm với luật người, lại cũng sẽ không khoan lấy đãi mình. Vọng ngưng thanh đi tới đại đường, nay một đường đi tới. không ít đệ tử đối nàng đầu tới khắc thường ánh mắt còn có người đang âm thầm trâu đầu ghé thai khe khe nói nhỏ thường thường phát ra một hai tiếng cười khẽ vọng ngưng thanh đối này cũng không quá lớn quan cảm chỉ là tùy ý mà quét những cái đó đệ tử liếc mắt một cái những cái đó đệ tử bị nàng ánh mắt quét đến liền sôi nổi thần sắc khẩn trương mà làm điều thu tán từ quần áo tiểu dáng tới xem cơ bản đều là ngoại môn đệ tử vì xác nhận chính mình phỏng đoán vọng ngưng thanh đem ánh mắt rời về phía một người cảnh tượng vội vàng nội môn đệ tử kia nội môn đệ tử cùng nàng bốn mắt tương giao chố mắt một cái trước mắt, lại là gật đầu lấy kỳ đáp lại, thần sắc không có khác thường. Quả nhiên, vọng ngưng thanh nghĩ thầm, nàng ở cùng giang địch trong chiến đấu chỉ dùng nhất cơ sở bộ pháp cùng với kiếm kỹ, lúc này mới dẫn tới loại này trong nghề người xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt cục diện. Ngoại môn đệ tử chỉ biết giang địch đánh bại trưởng giáo thủ đồ, mà trưởng giáo thủ đồ ở trong chiến đấu biểu hiện thường thường, dùng đều là bọn họ sẽ đồ vật, không có sử dụng cái gì cao tiên thuật thật là làm người thất vọng mà trái lại nội môn đệ tử bọn họ cảnh giới càng cao tầm mắt cũng rộng cơ bản đều nhìn ra tố trần bộ pháp sở đại biểu nội tình như thế mặc dù tố trần cuối cùng lấy một kích chi kém bại bởi giang địch nội môn đệ tử cũng hoàn toàn không cảm thấy tố trần rất kém cỏi chỉ cảm thấy giang địch thật sự rất mạnh không ổn vọng ngưng thanh nhữ mày nghĩ thầm này phong bình còn phải tiếp tục hướng ngược hướng xoát xoát, bất quá vấn đề cũng không lớn về sau ở trước mặt mọi người lúc lắc thủ tịch cái giá khó xử một chút tố tâm liền hảo vọng ngưng thanh bước vào chủ phong quá hư điện thu đồ đệ đại điển sẽ ở trong điện cử hành tố chân bước vào trong điện ngay mắt nguyên bản trộn lẫn một chút nhỏ vụn nói chuyện với nhau tiếng động quá hư điện chỉ một thoáng an tĩnh xuống dưới giữa sân nhân thần sắc khác nhau đều đều nghiêng mắt liên nàng có lẽ là không nghĩ tới ghen ghét nhân tài trưởng giáo thủ đồ bại cấp bừa bãi vô danh ngoại môn đệ tử sau còn vẻ mặt thản nhiên mà tiến đến tham gia thu đồ đệ đại điển đi thật là ra mặt dày nha đứng bên ngoài môn đệ tử đội ngũ trung bạch linh có chút khoái ý mà cười nhẹ trong lúc nhất thời trong đại điện an tĩnh đến châm lạc có thể nghe phảng phất mánh liệt sóng ngầm nấp trong không gợn sóng hồ nước dưới chỉ chờ một viên đá đầu lạc tặc dậy sóng hoa gợn sóng sư tỷ đánh vỡ hiên tĩnh chính là đứng ở nội môn đệ tử trước nhất đầu thiếu niên hán tựa hồ không cảm giác được trong điện áp lực bầu không khí trong lòng không có vật ngoài trong mắt chỉ có sư tỷ bên này không giật chiều nàng vây vây tay sai khai một bước nhường ra chính mình ban đầu sở trạm vị trí thiếu niên biểu tình tư thái là như vậy tự nhiên phảng phất ở làm một kiện thiên kinh địa nghĩa sự bạch linh trong lòng một đổ nhìn tố trần sắc mặt như thường mà hướng tới thủ vị đi đến còn lại nội môn đệ tử cũng thấy nhiều không trách bộ dáng không khỏi khẽ cắn môi dưới đứng bên ngoài môn đệ tử đội ngũ đằng trước giang địch đống nhiên quay đầu hắn ánh mắt dừng ở tố trần trên người tinh tế đánh giá một lát thấy nàng khí sắc tạm được lúc này mới rũ xuống đôi mắt mọi người đều biết môn phái quy mô càng lớn lễ giáo điều lệ liền càng là phức tạp thiên su phái tuy là tiên gia dòng dõi nhưng cũng sẽ không ở nghi thức thượng thao cầm đơn sơ làm người ngoài nhìn chê cười cần phải làm này đó đường xa mà đến phó tông đệ tử kiến thức đến chủ tông uy nghi mới là thu đồ đệ đại điển bắt đầu trước quản sự đệ tử ôm tới hai tôn nửa người cao bạch sứ mỹ nhân bình bên trong cắm đầy mới vừa tháo xuống đào hoa lúc sau lại có đệ tử trình lên án kỷ phân loại bày biện phân biệt là trung trả kim lý khuê trương Ban đầu là tặng đạo lý, kim đan kỳ trở lên tu sĩ nếu có nhìn chúng mắt đệ tử liền có thể lấy một chi đào hoa tương tặng, nếu đệ tử cố ý liền có thể quà đáp lễ một quả kim lý. Ở thiên su phái, bái sư học nghệ một chuyện là song hướng, sư phụ có thể lựa chọn đồ đệ, đệ tử cũng có lẽ sẽ được đến vài vị sư trưởng coi trọng, chỉ cần lựa chọn chính mình muốn thanh vân lộ, tông môn cũng không bắt buộc thầy trò chi duyên. Lúc sau, đó là kính sư trà cùng với phụng khuê trường, người trước kết thầy trò chi duyên. người sau còn lại là một loại mong ước hy vọng đệ tử trí khí cao khiết trong trẻo như ngọc chi khuê trương vọng ngưng thanh lẳng lặng mà đứng ở hạ đầu suy nghĩ lúc sau hành động nếu không ra đoán trước tư điện trưởng lao ước chừng sẽ mượn giang địch việc khơi màu đầu mâu quả nhiên đợi đến vài vị trưởng lão nhập tòa tư điện trưởng lão nhìn phân biệt đứng ở hai chi đội ngũ trước đệ tử liếc mắt một cái cười nói năm nay ngoại môn nhưng thật ra ra hạt giống tốt mà ngay cả nội môn đều thua chị kem em lời này nói được chu tâm Lập tức liền đem tố trần cá nhân thành bại trực thuộc toàn bộ nội môn, dẫn tới nhân tâm di động, oán khỏe ám sinh. Ngươi này miệng a đang chỉ trưởng lão tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, trong tay quạt xếp vừa thu lại, không vui nói, ta này đường sư tỷ chính là quản không được ngươi, cần phải thỉnh đại sư huynh rời núi mới là Tư điển trưởng lão nghe vậy, tức khắc nửa mặt, hắn nhất kính trọng như huynh như cha tư pháp trưởng lão, cho nên đối lướt qua đại sư huynh mà bước lên trưởng môn chi vị tê vân chân nhân đó là như thế nào đều nhìn không mắt Sư phụ như thế, đệ tử càng là như thế, kia tố trần tiểu Nhi thế nhưng đem hắn sớm nhìn chúng ngoại môn đệ tử chết với thương quốc, tuy nói đó là lưu tác có lỗi, nhưng tố trần liền khuyên giải một phen đều chưa từng, nói rõ không nghị cho hắn mặt mũi. Hắn lòng dạ không thuận, mở miệng lại phúng, trưởng giáo chân nhân nhiều năm như vậy liền thu này một cái đệ tử, như châu như bảo mà đợi, lại như cũ chỉ là hơi hợt, đó là trưởng giáo tới, ta cũng muốn nói như vậy. Có câu nói nói như thế nào tới? Ban ngày đừng nói người, ban đêm đừng nói quỷ tư điển trưởng lão lời còn chưa dứt lưỡng đạo thân ảnh liền tự ngoài điện cùng nhau mà đến một người gầy gò như thụ một người giật nếu lãng phong rõ ràng chính là bị hắn treo ở trong miệng trưởng giáo cùng đại sư huynh tư pháp trưởng lão lạc hậu trưởng giáo nửa bước vào cửa dương mắt đảo qua tư điển trưởng lão lập tức liền an tĩnh trưởng giáo sư huynh như thế nào tới đan chỉ trưởng lão buông chung trà có chút kinh ngạc đứng lên trưởng giáo sư huynh ly sơn chẳng lẽ là tính toán lại thu đồ đệ Đan chỉ như vậy phỏng đoán đúng là bình thường, lại quá 3 năm, ác triều buông xuống, kim đan kỳ đệ tử đều cần phải rời núi, tố Trần Thiên Tư tuy hảo, nhưng rốt cuộc ở ly thú một trận chiến hãm hại căn cốt, tương lai chỉ sợ khó diễn chính. Tê Vân chân nhân không tỏ ý kiến, hắn chậm rãi đi dạo tới, Đạm Thanh nói, nghe nói Trần Nhi ở tông môn đại bị thượng bại. Đan chỉ trên mặt hơi kinh ngạc, không rõ trưởng giáo vì sao để ý cái này, đệ tử so kiếm lược có thắng thua không phải chuyện thường. Lấy Tê Vân chân nhân tính tình, hắn thật sự không giống như là sẽ để ý này đó người, còn không phải sao? Tư điển trưởng lao nghĩ đến lưu tắc liền lòng dạ bất bình, nhịn không được cách đứng nói, thanh giữ tông tiến cử đi lên đệ tử, trời sinh kiếm cốt chi tư, trưởng giáo nếu là cố ý, không ngại thu làm đệ tử, phải không? Tê vân chân nhân ở điện tiền đứng yên, dung sắc căng đạm, không biện hỉ nộ, xa xa nhìn lại lại có trời cao đất rộng chi liêu quảng, thoáng như vân thượng nhân tiêu cực tên, hắn nói như vậy. Ánh mắt lại dường như hiểu rõ rừng ở giang địch trên người, chịu hắn chú mục giang địch lập tức quỳ một gối xuống đất, hành lễ nói, giang thành chi tử, địch, gặp qua trưởng giáo. ngươi lên bãi, tê vân chân nhân ngước mắt, một đôi phi người kim đồng lưu động hà dương sắc thái, giống như thấm vào ở hồ khê trung thái dương. Trường giáo ngữ khí rất là ôn hòa, không giống như là tới thảo muốn nói pháp bộ dáng. Giang địch trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng thẳng đứng dậy, nhưng giây tiếp theo lại cảm thấy ra đầu tê dần. một loại hàn đến cốt tủy sợ hãi đâm thẳng trong lòng cùng dĩ vãng mỗi một lần gặp nạn khi trực giác bất đồng cùng tố trần chiến đấu khi cảm nhận được khẩn trương bất đồng loại này sợ hai hắn cảm giác được lại cái gì đều làm không được làm không được thân mình giống như đã tê dần kinh tuyệt nội môn kiếm kỹ cũng xử không ra hắn thấy được một thanh kiếm nhẹ nhàng bâng cơ mà ra khỏi vỏ thiên sơn vạn thủy cũng chớp mắt mà qua cuối cùng chậm rãi dừng ở hắn trên cổ kia kiếm thế có hai nơi sơ hở một chỗ là ra khỏi vỏ Một chỗ là rơi xuống Phản phất cố tình cho hắn phản kháng cơ hội giống nhau Nhưng giang địch lại thi triển không ra Cái gì đều thi triển không ra Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kiếm Rơi xuống mũi kiếm ở hắn bên gãy vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết máu Mọi người không biết đã xảy ra cái gì Chỉ nghe thấy trưởng môn làm giang địch đứng lên Ngay sau đó, trưởng giáo kiếm liền hành ở giang địch cổ thượng Không có người thấy trưởng giáo kiếm khi nào ra khỏi vỏ Lại là khi nào đem kiếm đệ đến giang địch trước mắt Không có người biết liên dương như từ giang địch đứng lên đến hoành kiếm tại đây toàn bộ quá trình đều không tồn tại giống nhau toàn bộ thế giới đều bị lấy đi rồi một giây tĩnh mịch giống nhau trầm mặc sau mọi người tức khắc ồ lên tư điện trưởng lão càng là vô án dựng lên tức giận nói ngươi làm gì vậy đệ tử kỳ không bằng người thua ngươi muốn thay nàng tìm về bãi sao tê vân chân nhân không để ý tới hắn chỉ là đứng ở giang địch trước mặt rũ mắt hỏi ngươi khả năng tiếp được này nhất kiếm giang địch cả người cứng đờ chỉ cảm thấy lanh đến phế phủ băng hàn Nghe thấy hắn như vậy hỏi, cũng chỉ là cuối cùng suốt đời tự chủ lắc lắc đầu, trong lòng vô tận nghĩ mà sợ. Vọng ngưng thanh đứng ở một khắc đầu, nhìn không thấy tê vân chân nhân mặt, chỉ nghe thấy hắn bình tĩnh nói, phải không? Vọng ngưng thanh đang nghĩ ngợi tới nguyên mệnh quỹ trung giống như không này một chuyến, Giây tiếp theo, nàng trong lòng đống nhiên dùng mình, cơ hồ là theo bản năng mà dùng ra âm dương hóa sinh bước, như thỏ chạy phi vụt ra đi. Nhưng dù vậy, cái loại này lệnh người sởn tóc gáy nguy cơ cảm như cũ như phụ cốt chi nghi dính liền không đi. Vọng Ngưng Thanh Điên cuồng biến hóa 18 loại bộ pháp, lúc này mới nỗ lực đào thoát cái kia lệnh nàng cảm giác sâu sắc nguy hiểm khu vực. Vách một tiếng vang lớn, sắc nhọn vô cùng kiếm khí đâu đầu mà xuống, trong phút chốc xe rách vọng ngưng thanh ban đầu đứng thẳng địa phương, ở bạch vách tường trên mặt đất để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Vách đá mảnh vụn phi dương, kinh ve rơi xuống đất thiếu nữ một tay chống ở trên mặt đất, hiểm hiểm ổn định trọng tâm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, bên mái tán hạ một lọn tóc bị kiếm phong cắt đứt, má phải càng là bị phiến đi một mảnh nhỏ má thịt. máu tươi chính tí tách tí tách mà đi xuống tích nhìn qua thê thảm đến cực điểm nay trong nháy mắt phát sinh sự tình như động tác mau lẹ không đợi mọi người phản ứng liền đã bủi bằm rơi xuống đất từ tê vân chân nhân nói chuyện đến tố trần bị thương rơi xuống đất toàn bộ quá trình đồng dạng liền một giây đều không đến cùng tê vân chân nhân đệ kiếm với giang địch là giống nhau ồn ào ồn ào quá hư điện thoáng chốc cán tĩnh loại này tĩnh mịch so chi lúc trước càng sâu dường như mới vừa rồi khoảnh khắc khoảng cách tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà quên mất hô hấp Tính mịch một mảnh trong điện, thiếu nữ dôi tay lao đi chạy đến cầm chỗ máu loãng, nàng ngửa đầu nhìn trưởng giáo, đồng tử thật sâu, không có ngôn ngữ. Mới vừa rồi kia một cái trước mắt, ai đều không có hoài nghi tê vân chân nhân là thật sự muốn sát nàng, nếu nàng không có né qua, lúc này hẳn là bỏ mạng với trưởng giáo dưới kiếm. nay một cái trước mắt kinh biến làm người như truy mây mù không phục hồi tinh thần lại, dư vị lại đây đệ tử lại chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh say xưa, sợ hãi không thôi. Nhưng so này nghĩ mà sợ càng lệnh người khó có thể tin, là thiếu nữ kế tiếp hành động. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay trưởng giáo. chương 87 chương 88 Tất cả mọi người bị trước mắt biến cố khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng kia mới vừa rồi còn ở vì đệ tử tìm bãi, dây tiếp theo lại quay đầu bổ về phía chính mình đệ tử trưởng giáo lại thần sắc như thường, nửa điểm đều không cảm thấy chính mình có sai bộ dáng Nhất kiếm tê Vân Chân nhân tay cầm một thanh khoan thẳng trường kiếm. Mũi kiếm vẽ ra hoàn mỹ độ cung chỉ hướng mặt đất lời còn chưa dứt cùng tê vân chân nhân cách hơn phân nửa cái cung điện thiếu nữ đã nhảy dựng lên như gió mạnh ngay lập tức tới trong tay tê kiếm như một đạo thất luyện hàn mang từ dưới lên trên váy lên đâm thẳng tê vân chân nhân giữa mày này dứt khoát lưu loát không chút nào khoan dung nhất kiếm trực tiếp bước ra vài tên đệ tử cơ hồ muốn đỉnh phá yết hầu thét trói thai vọng ngưng thanh nhấp khẩn ngôi trước mắt đã bất chấp mặt khác bởi vì tê vân chân nhân nói ra tiếng lóng Thanh hư thủ tịch một mạch kiếm kỹ truyền thừa cực kỳ nghiêm khắc, sư phụ đánh đồ đệ cũng là thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh sự tình, minh kiếm tiên tôn còn ở khi liền từng cấp đệ tử lập không ít quý củ, trong đó liền có tiếng lóng tam kiếm. Tam kiếm, chỉ chính là sư phụ tùy cơ khảo giáo đồ đệ, sư phụ sẽ đem tu vi cảnh giới đệ thấp đến cùng đồ đệ tê bình, hơn nữa, làm đệ tử tam kiếm. Này tam kiếm không phải khoan dung tam kiếm, mà là tham tâm tam kiếm, nếu này tam kiếm kiếm tồn nhân ý, có băn khoăn. kia lúc sau bị sư phụ đánh gây chân cũng là bất đắc dĩ sự tình lúc trước tê vân chân nhân đưa ra tam kiếm khi vọng ngưng thanh còn có chút kinh ngạc nhưng nghĩ đến tê vân chân nhân có lẽ là sư tôn phủ thế lưu ảnh tựa như dung hoa vân xuất tụ tống thanh xước chi với nàng giống nhau tồn tại liền cũng không cảm thấy cái gì mà này bộ chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức tiếng lóng sớm đã dương thành vọng ngưng thanh ứng kích phản ứng tựa như ám khí chốt mở giống nhau vọng ngưng thanh bằng mau tốc độ làm ra phản ứng Nàng đem chính mình ở trong thế giới này sở học đoạt được toàn bộ chỉnh hợp ở bên nhau, bay vọt mà ra bước chân phảng phất bắn nổi lên nét mực, tại chỗ lưu lại một tàn ảnh, đây là Âm Dương Hóa Sinh bước chung phân đục phương pháp. Âm Dương Hóa Sinh bước cần lĩnh ngộ âm dương, nhưng này bộ pháp lại cường điệu hóa sinh, cái gọi là chết trung cầu sinh, hướng chết mà sinh, đây là một bộ hơi chút biến hóa một chút là có thể nháy mắt từ sát khí chuyển biến vi sinh cơ bộ pháp, trong lúc nguy cấp có thể bảo mệnh. Nhưng ngược lại, Đây cũng là một bộ có thể đem sinh cơ chuyển hóa vì sát khí bộ pháp, Võ ngưng thanh đúng là phản hành này nói, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, lao thẳng tới tê vân chân nhân mệnh môn. Đệ nhị kiếm. Tê vân chân nhân bước chân bất động, mi mắt vừa nhắc liền chống đỡ trụ này sát khí lấm lấm nhất kiếm. Chỉ có như vậy là không đủ. Võ ngưng thanh cũng không ham chiến, một kích không chúng liền nhanh chóng dẫm lên âm dương hóa sinh bước tự sinh môn thoát thân, trong đầu bay nhanh mà tự hỏi sách lược. Người chỗ học, chỉ thế mà thôi sao? một đạo truyền âm lọt vào thai lời nói là vọng ngưng thanh quen thuộc mà lại đã lâu cùng bình đạm nhũ tạp ở bên nhau tay độc lại là nửa điểm tiến bộ đều không có tê vân chân nhân là sẽ nói ra loại này lời nói người sao chân chờ chỉ là một cái trước mắt vọng ngưng thanh nhìn chằm chằm tê vân chân nhân mặt một lát nàng đã là biến hóa một cái thức mở đầu giang địch xa xa thấy thiếu nữ kiếm thế bỗng nhiên gian thay đổi cái loại này nghiêm nghị quả quyết không nhiễm hồng trần lạnh băng nhuệ khí như đảo thu nước đổ trong phút chốc thu liễm sạch sẽ thay thế chính là tiêu túc như gió mất tiếng thê lương ve mình, đứng ở nơi đó thiếu nữ dường như bỗng nhiên gian thay đổi cá nhân, từ cổ xưa nội liêm đến hoa hòe bắt mắt, từ cương trực không chết đến nhu tình trăm loại, này chuyển biến lại tự nhiên đến cực điểm, không chút nào đột ngột. Đông tuyết tân dung, hồi xuân đại địa, ve phục mười năm, hạ tận cả đời. Thiếu nữ dương kiếm, mũi kiếm một chút thủy vượng phấn mặt khói hồng lũ tỏa khắp mở ra, thế nhưng làm người phân không rõ kia rốt cuộc là vượng khai máu loãng vẫn là châm hoa mê hương. Thân ảnh của nàng nháy mắt từ cung điện trung biến mất. Hoặc nhân dắp tâm. Tế Vân chân nhân nhíu như mày, phục lại bông ra. Hắn cũng không có cảm giác được linh lực dao động, nghĩ đến đây là kiến thức bản thân môn đạo, đều không phải là kia chờ dở cho bị bợm quỷ quái kỹ xảo. Tế Vân chân nhân chính suy nghĩ này bộ kiến thức của quái, trước mắt lại lướt qua một mặt tuyệt diễm màu cầu vồng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cả tòa quá hư điện đã là bao phủ ở hư thật tương sai nước gợn bên trong. Kia màn màu cầu vồng, Thê Vân chân nhân bỗng chốc phản ứng lại đây. hắn nháy mắt nổ tung khí tràng quanh thân lập tức ngưng tụ khởi hơn 10 bính trong trẻo trạm linh kiếm hướng tới bốn phương tám hướng nổ bắn ra mở ra một chút diễm quang tự trong nước nhẹ chán kia tứ tán kiếm quang xuyên thủng trong nước chìm nổi đỏ thám lại dường như chống không một vật đâm qua đi mỗi nhất kiếm đều dừng ở không chỗ tê vân chân nhân lãnh đạm nhướng mày chỉ cảm thấy thú vị thủy quang khúc chiết giới hư ảnh cùng chân thật lẫn nhau đang chéo căn bản phân không do ai là thật ai là giả này không phải ảo thuật mà là kiếm vực nhưng mà Không đợi Tê Vân Chân Nhân sở soạn ra trong đó môn đạo, hóa thành mầu cầu vồng thiếu nữ rốt cuộc đâm ra cuối cùng nhất kiếm. Long truyền đằng nguyệt bạch, thu thủy diệu tinh quang, kiếm vực chung trong phút chốc hiện hóa ra 13 nói quang ảnh, cơ hồ là ở cùng thời gian xuất kiếm, tại đây phân không rõ hư thật kiếm vực trong vòng, duy nhất có thể làm đó là đem này 13 kiếm tất cả ngăn lại. Tê Vân Chân Nhân cũng không hoảng loạn, ở 13 nói ảo ảnh xuất kiếm nháy mắt, hắn đâm ra 13 nói kiếm. Mặc kệ Tê Vân Chân Nhân lại như thế nào áp chế thực lực Hắn Trung Quy là độ kiếp đại năng đạo thể, cùng nho nhỏ chúc cơ tu sĩ giống như khác nhau một trời một vực. ở hắn huy hoàng thành thánh kiếm quang dưới, một khác nói kiếm ý bất quá là mở mở năng sớm, kiếm vực bị phá, kia nước gợn hư thật tương sai ảo giác cũng chớp mắt tiêu tán, nhưng phá vỡ kiếm vực người lại thần sắc bất động, ngược lại như mày. nguyên nhân vô hắn, này 13 đạo bóng kiếm đều là ảo giác, nay bộ kiếm pháp lấy nghĩa hẳn là thủy trung nguyệt, trong gương hoa, kết hợp thiên su phái rất có đại đạo thật chứa bộ pháp, xây dựng hư thật chi gian khích. chế địch với trong ngoài chi hảo giác nhưng hư hư thật thật đã có hư hảo liền nhất định cũng coi chân thật nhưng kia 13 đạo bóng kiếm lại đều đều là giả thật sự tố trần ở nơi nào đâu không chỉ có là tê vân chân nhân suy nghĩ chính mắt thấy hai người giao thủ trưởng lão các đệ tử cũng suy nghĩ đứng ở cung điện trung ương tê vân chân nhân rũ mắt nhìn kia tiêu tán thủy quang đột nhiên không hề dự triệu mà lui về phía sau một bước một đạo vô thanh vô tức, không hề sát ý kiếm từ trên xuống dưới có lạ cắt đứt tê vân chân nhân dơ lên một sợi tóc mai đổi chiêu ở tê vân chân nhân trên không thiếu nữ mặc phát phi dương thần sắc bình đạm phản phất đưa ra đi không phải đoạt nhân tính mệnh lợi kiếm mà là một chi treo đầy xuân hoa chặt cây đây là kiểu gì thê diễm mà lại hoa mỹ nhất kiếm tựa như kia chạy đến thịnh cực diễm cực từ chi đầu rơi xuống sân trà màu sắc và hoa văn đã nùng diễm đến gần như thối nát nó lại ở sinh tử đàn sen nở rộ cùng điêu tàn khoảnh khắc nghĩa vô phản cố mà lựa chọn từ chi đầu rơi xuống không hề sắc ý liền sinh tử đều không để ý nhất kiếm tia hoa thê mỹ mà lại lâm lim mà thưa thất trên mặt đất không có kiếm phong không có kiếm minh chỉ có mũi kiếm thượng vượng khai phấn mặt hồng ở không trung xẹt qua một đạo rơi xuống dấu vết nếu không phải tê vân chân nhân đột nhiên nhanh trí mà lui ra phía sau một bước nói vậy này ôn nhu một đao cũng sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động mà cắt đứt hắn cổ sư minh đang chỉ trưởng lão theo bản năng mà đứng lên thực mau nàng phản ứng lại đây phục lại ngồi xuống Tâm lại còn đập bịch bịch, trộn lẫn mấy phần nghĩ mà sợ. Tê Vân Chân Nhân chỉ lui về phía sau một bước, nhưng này một bước, đã là người khác cuối cùng suốt đời tâm lực đều không thể làm được sự. Vọng ngưng thanh rơi xuống đất sau, Tê Vân Chân Nhân cũng về kiếm con vỏ, dung sắc nhàn nhạt nói, không tồi. Vọng ngưng thanh rũ mắt, không có trả lời. Mà những cái đó rốt cuộc phục hồi tinh thần lại các đệ tử lại là hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đám sắc mặt bỏ bừng, chỉ cảm thấy lồng ngực nội nhiệt huyết nóng bỏng. Cảnh giới không đủ đệ tử chỉ cảm thấy mờ mịt vì kia gan lớn đệ tử dám kiếm chỉ trưởng giáo mà trong lòng run sợ, cảnh giới cũng đủ đệ tử lại là mãn nhãn kinh diễm, vì này ngay lập tức chi gian giao thủ tâm trí hướng về. Nay bộ kiếm pháp, thế vân chân nhân suy nghĩ, còn chưa hoàn thành đi. Đúng vậy. Vọng ngưng thanh cung kính mà cúi đầu, có nề nếp, một hỏi một đáp. Nguyên tưởng rằng ngươi kiếm pháp lấy chính là hoa trong gương, trăng trong nước chi ý, nhưng nghĩ đến đều không phải là như thế. Chân chính tam kiếm là cuối cùng rơi xuống kia nhất kiếm, mà phía trước 13 kiếm toàn là nói dối. Đúng vậy. Vọng ngưng thanh do dự một chút, vẫn là đúng sự thật nói, kiếm pháp lấy ý không phải hoa trong gương, trăng trong nước, mà là mỹ nhân. Mỹ nhân như hoa cách đám mây, thượng có thanh minh chi trưởng thiên, hạ có lục thủy chi gọn sóng. Thì ra là thế, lấy này cố phán thần phi chi mỹ thái để ý hướng, nắm lấy không chừng chi tự do vì thân pháp, hồng nhan bạch cốt chi thanh lão vì kiếm quyết. cùng với như gần như xa chi tâm ý vì ảo giác tê vân chân nhân một điểm liền thông cũng không có đối chính mình cái này không hề nhân tình vị đệ tử cư nhiên sáng tạo ra như thế có pháo hoa khí kiếm pháp chuyện này phát biểu dư thừa cảm tưởng nhưng có tên bộ pháp tên là du ngư ảo giác lấy tự vọng nôn thư chiêu chính là do rét vọng ngưng thanh nói đến này quỷ dị mà trầm mặc một lát cuối cùng nhất thức tên là ghét trang mỹ nhân ghét trang ngày chết buông xuống vọng ngưng thanh tự xa ngã mà tiếp tục nói Này bộ kiếm pháp, tên là Dung Hoa. Đây là đã trải qua vân xuất tụ kia một đời sau, nàng có khả năng nghĩ đến ký lục nhân gian phương pháp. Nếu yến phất y gì có thể đem chính mình cả đời sở hữu gặp được người đều viết thành chính mình vọng nguyệt kiếm, kia nàng vì cái gì không thể đem nàng sở trải qua quá phù thế lưu ảnh viết thành nàng nhân gian? Dung Hoa công chúa kia một đời, nàng mang mặt nạ xuống qua, nùng trang diễm mạc, buột miệng thốt ra mỗi một câu đều khó phân biệt thật giả. Thế nhân trong miệng nàng, người khác trong mắt nàng, Toàn bộ đều giấu ở thật dày trang dung dưới, vô luận cái nào đều không phải chân chính Dung Hoa. Cho nên, sắp đến đã chết, Dung Hoa sinh mệnh thể ngộ liền chỉ có hai chữ, ghét trang. Đây là tử sinh chi kiếm, cho nên không có kiếm khí, không có sắc ý, sẽ không khiến cho tập kiếm người bản năng cảnh giác, là vọng ngưng thanh duy nhất có thể nghĩ đến, ở hiện giai đoạn có được cùng Tê Vân chân nhân một trận chiến tri lực kiếm pháp. Chẳng sợ nó là một bộ chưa hoàn thành kiếm pháp. Thực không tồi. thê vân chân nhân không gì biểu tình mà khen lời còn chưa dứt mọi người liền đều thấy trưởng giáo vỏ kiếm nặng trĩu mà đẻ ở tố trần đầu vai không hề áp chế tu vi cảnh giới như dạy núi đấu đá mà xuống làm nhân sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng nhậm tưởng thân xuyên vân hạc đạo bào thiếu nữ tại đây cổ trọng áp giới không thể không uốn gối quỳ xuống đất xương bánh chẹn đệm ở trên mặt đất phát ra một tiếng lệnh người hê răng trầm đục một khi đã như vậy trưởng giáo ngự khi nháy mắt lạnh tám điều đông lạnh đến người hàm giang phát run. trần nhi Nói cho vi sư, ngươi, là đối chính mình kiếm không thành sao? chương 88 chương 89 Đối chính mình kiếm không thành, đây là đối một người kiếm tu mà nói nhất khắc nghiệt chất vấn. Đều không phải là như thế. Vọng ngưng thanh nuốt thiết hầu trung huyết mạng, trầm giọng nói, đệ tử chưa bao giờ không thành với kiếm. Đó là vì sao? Đệ ở trên vai vỏ kiếm trở nên càng thêm trầm trọng, nhân thiếu nữ không muốn cong chết lưng, yên lặng lấy lực chống đỡ. thế cho nên nàng sở quỷ lập kia khối gạch thạch trên mặt đất đều nứt ra tế ngân. Vọng Ngưng Thanh thật sự không biết như thế nào trả lời, nói chính mình kỹ không bằng người. Mới vừa rồi Tê Vân Chân Nhân đã dùng tam kiếm làm nàng kiếm kỹ kinh người, lại hô liệt liệt nói bậy khó tránh khỏi có giảo biện chi ngại, nói chính mình chiến đấu phân thần. Đối với Tê Vân Chân Nhân bực này Minh Nguyệt Chiếu tâm người tới nói, chiến đấu phân thần chính là đối đối thủ không thành, nói chính mình cái gì cũng không biết nhưng chính là bại. Lại sẽ làm người hoài nghi giang địch có phải hay không dùng hạ tam lạm thủ đoạn Thật sự nghĩ không ra quỷ biện chi ngữ Vọng Ngưng Thanh chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo Chiến đến hỏa đồ Đống nhiên gân mạch đau nhức Hành khí chê tác Trước mắt ảo giác lan tràn Cho nên lấy nhất chiêu chi kém bị thua Vọng Ngưng Thanh nói được tối nghĩa Lại đem sai lầm toàn bộ về ở chính mình trên người Người khác có lẽ nghe không hiểu Nhưng Tê Vân Chân Nhân tám phần sẽ đem nàng thất thủ cùng âm khí quá thịnh liên hệ lên Thì ra là thế Tê vân chân nhân sau khi nghe xong, hơi hơi gật đầu, trên tay lực đạo liền tan mất. Thầy cho hai người nói chuyện với nhau chỉ có lẫn nhau có thể hiểu, người khác lại là nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Tư điển trưởng lão càng là nhịn không được mở miệng hỏi, vậy ngươi vì sao không nói? Đan chỉ trưởng lão nhịn không được trừng mắt nhìn tư điển trưởng lão liếc mắt một cái, nghĩ thầm lời này hỏi đến thật sự không trình độ. Tố trần một nội môn đệ tử thua ở cảnh giới thấp hơn nàng ngoại môn đệ tử trên tay, mặc dù nói lại có thể như thế nào? chỉ biết càng thêm không mặt mũi mà thôi vọng ngưng thanh nâng lên mí mắt nhìn thượng đầu liếc mắt một cái ngự khi cứng nhắc bản địa đạo bởi vì đệ tử cảm thấy thắng bại cũng không quan trọng tập kiếm người sao có thể không có tranh phong chi tâm tư Điện trưởng lão nghe xong chỉ cảm thấy châm trọng hắn là không thiếu nghe môn hạ đệ tử nói trưởng giáo thủ đồ nhân ghen ghét nhân tài mà nhằm vào lưu tác có thể thấy được trước mắt nói bất quá là lời hay mà thôi đệ tử cầm kiếm tám tái vọng ngưng thanh bảo thủ phòng trưng một chút chỉ tính kiếp này mà không tính kiếp trước Chưa bao giờ thắng quá. Chó mà ghen ghét nhân tài, trên đời này còn có thể có so thanh hư thủ tịch một mạch sư phụ càng hiểu như thế nào đã kích đệ tử lòng tự trọng. Võ ngưng thanh nói xong liền cúi đầu, tư điện trưởng lão lại như là ách giọng nói giống nhau, nửa ngày nói không ra lời. Cố tình lúc này, Tê Vân chân nhân còn không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh mà ân một tiếng, gật đầu tán đồng nói, trần nhi tùy ta tập kiếm đến nay, thân pháp đã đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Lúc này Đan chỉ trưởng lão đều nhịn không được biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt, hảo gia hỏa, lỗ hỏa thuần thanh chính là thân pháp mà không phải kiếm pháp, cảm tình này 8 năm tới này đáng thương hoa đều ở sư huynh dưới kiếm tham sống sợ chết. Tuy nói sự ra có nguyên nhân, nhưng Trần Nhi, này cũng không thể nói ngươi không hề sai lầm. Tê Vân chân Nhân thu hồi vỏ kiếm, xoay người không đi xem nàng, tự đi sơn môn phạt quý ba ngày, nghị kỹ chính mình nơi nào sai rồi. Sư huynh, Đan chỉ trưởng lão trong lòng hơi kinh ngạc nghị thẩm sư huynh không khỏi quá mức nghiêm khắc bất quá là thua một hồi thế nhưng muốn chính mình duy nhất đệ tử phạt quỳ sơn môn quỳ ba ngày đối với chúc cơ tu sĩ tới nói bất quá là việc nhỏ nhưng sơn môn chỗ người đến người đi trưởng giáo thủ đồ thể diện nhưng hướng nơi nào phóng phàm là có điểm lòng dạ đệ tử đều sẽ cảm thấy chịu nhục thật sự bất lợi với tâm cảnh tu hành a đan chỉ trưởng lão đang muốn khuyên lại thấy quỳ trên mặt đất thiếu nữ không rên một tiếng mà bỏ lên lại là nửa điểm dị nghị cũng không hay còn vô rất và táo thượng bụi đất mặt vô biểu tình mà hướng tới sơn môn đi đan chỉ trưởng lão xem đến há hốc mồm nhất thời thế nhưng không có khuyên can lập trường chỉ cảm thấy đôi thầy trò này ở trung phương thức cổ quái thật sự nhưng xem trưởng giáo viên huynh thần xác hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem chỉ là thẳng chuyển hướng túi đầu đứng trang nghiêm một bên giang địch giơ tay đặt ở thiếu niên trên vai xem xét biểu tình như cũ lanh đạm nói trời sinh kiếm cốt không tồi tê vân chân nhân nhìn thiếu niên cứng đờ sắc mặt nghị thẩm mới vừa rồi kia nhất kiếm trung quy là dọa đến người. liền từ án thượng chết hai chi đảo hoa đưa cho giang gia huynh muội ngữ khí bình thản nói: các ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn nhìn ngoài điện tiêu lạnh phong tuyết, nhìn nhìn trên mặt đất ra nẻ hoa văn, nhìn nhìn trưởng giáo kia trương so mùa đông khắc nghiệt còn muốn lén khóc vô tình gương mặt, một lòng tức khắc cũng như ngoài điện gió lạnh thật lạnh thật lạnh. Theo lý mà nói, có thể bị trưởng giáo thu làm đồ đệ là thiên đại chuyện tốt. Nhưng nhìn tập kiếm tám tái chưa bao giờ thắng quá lại duy độc đem chạy trốn bộ pháp luyện được Lô Hỏa Thuần Thanh, thật vất vả vào đời lại bởi vì thua một hồi thi đấu mà bị Sơn môn phạt quỷ trưởng giáo thủ đồ, này trong lòng hâm mộ chi tình vô luận như thế nào đều phát ra không ra. Chứ bỏ đồng tình, vẫn là chỉ có đồng tình. Thiên A, Giang Địch cùng Giang Mang nhưng không nhất định có đem bộ pháp luyện đến Lô Hỏa Thuần Thanh còn có thể tự nghĩ ra một bộ kiếm chiêu bản linh A. Nhìn đứng ở trưởng giáo trước mặt Giang Địch, Mọi người lăng là từ hắn không chút biểu tình trên mặt nhìn ra nhỏ yếu, bất lực, đáng thương. Còn sợ hãi. Thật sự quá lệnh người đồng tình. Đối với Phạt Quỳ một chuyện, vọng ngưng thanh là thật sự không có gì ý tưởng khác. Rốt cuộc sư tôn liền trước tiên làm đệ tử xuống một sự tình đều trải qua. Phạt Quỳ thật sự không tính cái gì. Nàng ở sơn môn ngoại tìm một cây cô nhai tuyết tùng, ở thụ trước quỳ xuống. Nhìn trước mắt núi non trùng điệp, vạn trượng vực sâu. Vọng ngưng thanh nỗi lòng lại rất hệ ở mới vừa rồi tê vân chân nhân lời nói phía trên, cũng thật sự bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại, chính mình làm sai chỗ nào. Minh kiếm Tiên tôn không phải kia trở vô cớ thối tha, mặc dù chưa từng có sai cũng ngại với sư trưởng thể diện một hai phải cho ngươi lấy ra sai lầm người, hắn nói có sai, vậy chứng minh nàng xác phạm vào vô tâm có lỗi. Rốt cuộc là nơi nào sai rồi đâu. Là nàng xuất kiếm không có thể hết sức chăm chú. Vẫn là nàng đối giang địch tâm tồn coi khinh. Lại hoặc là... nàng nói chết đi vốn có quỹ đạo đâu vọng ngưng thanh nhắm lại mắt nghiêm túc mà nghĩ lại tự thân nàng suy nghĩ đương nhiên không phải là này một đời mà là nàng ký ức dâu có khả năng hồi tưởng khởi toàn bộ thân hình mảnh khảnh thiếu nữ an tĩnh mà quỷ gối sơn môn trước quần áo đơn bạc lương thẳng nàng túi đầu hạp mục đích tư thái bình thản mà lại điềm tĩnh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì chịu nhục quỷ khuất xuyên qua sơn cốc mà đến phong lôi cuốn nhỏ vụn xương tuyết dừng ở nàng mảnh dài lông mi phía trên Thiên su phái sơn môn xưng được với mở mang hai chữ, tố xác siêm y thiếu nữ ở phong tuyết trùng cũng không tính thấy được, nhưng lui tới các đệ tử trải qua khi lại không tự chủ được mà im tiếng ngăn ngữ, e sợ cho quá yêu nhiều đến nàng. Nhân một tia chắc gần mà đuổi theo ra tới giữ chiếu tiên xa xa mà nhìn, nhìn không được cảm khái, người cùng người trùng quy là bất đồng, có chút người mặc dù là bị phạt nhìn qua cũng giống như ở ngộ đạo. Hàn chính nhìn, lại thấy sơn môn chỗ có mấy cái ăn mặc ngoại môn đệ tử phục sức người ở châu đầu ghé thai. trong đó một người cười trộm trong đám người kia mà ra, hướng tới thiếu nữ phương hướng đi đến. Giữ chiếu tiên đốn rác không ổn, kia mấy cái ngoại môn đệ tử hắn đều nhận thức, ngày thường thích nhất đối lớn lên đẹp nữ hài tử xung xoe, niên thiếu mộ ngải vốn không phải sai, nhưng tổng kinh không được nhiệt huyết phía trên thời hành sự quá mức. Trước mắt tình trạng, giữ chiếu tiên không cần đoán đều biết tất nhiên là những người này muốn vì bạch linh xuất khẩu ác khí. Rốt cuộc mới vừa rồi ở trong điện đại gia cũng thấy rõ ràng trưởng giáo thái độ. Đó là cái đối chính mình duy nhất đệ tử đều không có nửa phần khoan dung sư trưởng nói vậy đồng môn đệ tử chi gian tiểu đánh tiểu nháo, trưởng giáo sẽ không để trong lòng. Bọn họ thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần chỉ là thừa dịp trưởng giáo thủ đồ phạt quỷ khi đứng ở nàng trước người liền đủ khi dễ người. Giữ chiếu tiên đối vị này trưởng giáo thủ đồ cảm tình thập phần phức tạp, bởi vì lưu tắc là cái thiên tư hảo, nhân duyên cũng tốt sư đệ, liền như vậy bị đuổi ra môn phái, rất khó không cho người cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đối với cái này tướng mạo pha ác lại khí hoa thần thanh trưởng giáo thủ đồ, giữ chiếu tiên có thể khẳng định, kia ngũ vị pha cảm tình trung tuyệt không bao gồm khinh nục coi khinh chi tâm. Bởi vậy, tại ý thức đến này đó ngoại môn đệ tử muốn làm cái gì khi, trước tiên nảy lên giữ chiếu tiên trong lòng đó là phản cảm cùng không vui. Nàng không phải có thể bị như vậy đối đãi người. Giữ chiếu tiên ngăn cản những người đó. Vài tên ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút không cam lòng, sư ca, chúng ta cũng không muốn làm cái gì. này đại lộ hướng lên trời chẳng lẽ còn không được người khác đi rồi sao ta khuyên các ngươi đừng làm như vậy giữ chiếu tiên nói tuổi này liền có thể tự nghĩ ra kiếm pháp liền tính trưởng giáo không đệ bụng nàng muốn trả thù các ngươi cũng bất quá là nâng dơ tay sự tình thấy bọn họ còn chưa từ bỏ ý định giữ chiếu tiên lại nói huống chi các ngươi là đã quên khai vân kiếm cùng hỏa sổ phượng sao Này hai cái danh hào vừa ra vài tên đệ tử nháy mắt co rúm lại một chút lẩm bẩm không nói khai vân kiếm không giật chân nhân 13 tuổi thành tiểu kim đan nội môn thiên tiêu, tư pháp trưởng lão đồ đệ, tuổi tuy nhỏ, cũng đã là thế nhân cần thiết tất cung tất kính xưng là chân nhân tồn tại. Nghe nói không giật chân nhân có một lần mang đội xuống núi rèn luyện, buồn môn đệ tử cùng thiên diễn tông đệ tử phát sinh gốc mắt, hai bên tương so không giới hết sức, là không giật chân nhân lấy kiếm phong quét nước biển mây, xuyên thủng thiên lan chi uy thế ngăn trở căn qua, cố có khai vân kiếm chi mỹ danh, pha chịu nội môn đệ tử kính yêu. Đến nỗi hỏa số phượng. Nàng uy danh tại ngoại môn Trung So Khai Vân Kiếm còn muốn làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, bởi vì vị này ti nghi trưởng lão đồ đệ từng mai danh ẩn tích lẫn vào ngoại môn dài đến một năm, lấy bản thân chi lực trọng thương hơn 10 danh cảnh giới xa cao hơn chính mình ngoại môn đệ tử. Trước mặt mọi người vạch trần bọn họ chủ đạo ngoại môn ác tính cạnh tranh bất lương không khí, thành ngoại môn đệ tử trong miệng cái kia không thể nói người. Này hai người chung tùy tiện lôi ra một cái đều là thiên su phái tân sinh một thế hệ chung người xuất sắc, lại cố tình cam tâm phụng một cái tư chất cảnh giới xa không bằng bọn họ nhân vi đầu. Hà tất vì nhất thời khí phách chi tranh mà làm chính mình con đường phía trước trở nên hẹp hòi đâu. Giữ chiếu tiên ở này đó ngoại môn chung rất có uy tín, tuy nói không nhất định tán đồng, nhưng phần lớn đều nghe được đi vào. Vài tên ngoại môn đệ tử nhạ nhạ hẳn là, thực mau liền rời đi nơi đây. Giữ chiếu tiên nhìn bọn họ bóng dáng, rũ rũ mắt, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh hoa rủ. có thể bị tu giả cất vào trong túi chữ vật dù tự nhiên không phải vật phạm. Chôi này hoa dù tên là không nhiễm, tinh xảo đặc sắc còn xoay quanh sinh động như thật quỳnh hoa đồ dạng, tuy rằng cũng xưng được với là linh khí, nhưng tác dụng cũng giới hạn trong khư trần cùng trừ vế. Giữ chiếu tiên có cấp các sư đệ sư muội mang tay tin thói quen, chôi này hoa dù vốn cũng là chuẩn bị đưa cho một vị ái tiếu sư muội. Hiện giờ, hắn chỉ hy vọng chôi này đẹp chứ không xài được hoa dù có thể thoáng vì người nọ che đậy một chút phong sương. Thanh niên tạo ra hoa rủ, cổ tay bộ dùng sức, xảo kính đẩy, trôi này hoa rủ liền khinh phiêu phiêu mà treo ở kia cây cây tùng thượng, đem phong tuyết cuồng săn thế công hoán vừa chậm. Tung Hạ nhập định thiếu nữ không có phản ứng, tựa hồ đã tiến vào ngồi quên chi cảnh, giữ chiếu tiên cũng không tính toán được đến đối phương cảm kích, tính chú trong chốc lát liền chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn mới vừa xoay người, liền thấy Khai Vân kiếm ôm một kiện du quang thủy hoạt bạch hồ cửu, biểu tình nghiêm túc mà từ sơn môn nội chạy tới, không hề ngày thường ổn chân bộ dáng. một đường chạy chậm hướng tới thiếu nữ chạy đi, thiếu niên chạy chậm nhào vào thiếu nữ bối thượng, vừa lúc đem trên tay bạch hồ cựu che lại đi lên, làm xong này đó, hắn thân mình vừa lật liền đảo vào trên nền tuyết, vẻ mặt nghiêm túc mà ngửa đầu nhìn sư tỷ, làm bộ chính mình chỉ là té ngã mà thôi. Thiếu nữ cơ sở bản lĩnh cực hảo, mặc dù bị phát vừa vặn cũng như bản thạch bất động không diêu, bị người quấy nhiễu cũng không chút nào hoảng loạn, chỉ là cúi đầu nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Hai người trầm mặc tương đối. bị không nhiễm hòa hoan phong tuyết rào rạt mà rơi xuống có khác loại an bình yên tinh bầu không khí nay họa giống nhau tốt đẹp cảnh tượng xem đến dư chiếu tiên hơi hơi sửng sốt nhưng thực mau một đạo hồng ảnh tự hắn phía sau chạy ra đồng dạng hấp tấp mà hướng tới thiếu nữ chạy tới đó là cái khiêng bếp lò cùng với thảm lông thiếu nữ áo đỏ Dư chiếu tiên xem đến khỏe mắt co giật trầm trọng bếp lò quăng mà một chút bị đặt ở tuyết địa phía trên tức khắc đưa tới mặt khác hai người ánh mắt thiếu nữ áo đỏ có mắt không trọng. Điểm hỏa sau liền đem thảm lông hướng trên mặt đất một phô, làm bộ chính mình là tới thường tuyết. Hiển nhiên, không chỉ có là ngoại môn đệ tử cảm thấy đại lộ hướng lên trời ai đều có thể đi, hai vị này ngoài dự đoán mọi người nội môn thiên kiêu cũng cảm giác sâu sắc tán đồng, một cái đất bằng té ngã một cái sơn môn sửa ấm, đều không cảm thấy chính mình có sai. Bọn họ như vậy làm, phát quy thiếu nữ hiển nhiên là không thể nhận đồng, nàng xê dịch thân mình tựa hồ muốn tránh đi, lại ở phát hiện chính mình muốn né tránh nhất định phải đứng lên sau, từ bỏ. Nàng tâm bình khí hòa mà mặc kệ sư đệ sư muội tự do làm yêu, lại lần nữa tiến vào ngồi quên trí cảnh. Thấy nàng từ bỏ, nhìn như tùy ý kỳ thật khẩn trương thiếu niên thiếu nữ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một người ở thảm lông thượng bày ra trái cây, một người xả quá khoác ở tố trần trên người, vốn lượn chấm đất áo lông cửu, hoạt động đầu gối lên bên cạnh. Năm tháng tính hảo, phong tuyết lưu ninh. giữ chiếu tiên nhìn nhìn, chợt thấy cứng họng thất ngữ. Hắn cảm thấy chính mình có chút buồn cười. có thể bị người khác như vậy phát ra từ nội tâm kính yêu người, sao có thể lòng dạ hẹp hỏi, ghen ghét nhân tài đâu. Lưu tác sự, nhất định là có khác khổ chung đi. Liên tính không có, trưởng giáo thủ đô cũng chỉ là theo lẽ công bằng xử trí, tuy là vô tình, nhưng lại không có sai lầm, không phải sao. Giữ chiếu tiên như suy tư gì mà quay đầu lại, lại thấy một đạo bóng trắng lẳng lặng mà đứng lặng ở sơn môn bậc thang phía trên, như thần minh quan sát nhân gian nhìn thiếu nữ. Hắn không biết ở nơi đó đứng bao lâu. cũng không có người biết hắn muốn ở nơi đó chạm bao lâu nhưng hắn ánh mắt lại mạc danh làm người cảm thấy hắn sẽ vẫn luôn nhìn nàng nhìn nàng từ tím mạch hương trần đi hướng cửu tiêu trời cao chương 89 mươi chín chương chín trường giáo thủ đồ ở sơn môn ngoại quý 3 ngày cơ hồ biến thành khắp băng trong ba ngày này có người ở sơn môn ngoại rất linh khí mùi thơm ngào ngạt linh quả có người rất an dưỡng ngoại thương đang ăn dược có người rơi xuống mấy chương ẩn âm phủ còn có người mới vừa về sơn môn không rõ nguyên do ý đồ đem nhập định khắc băng dọn về tông môn mà thưởng tuyết ti nghi trưởng lão đồ đệ cũng từ lúc bắt đầu đoan chính thưởng tuyết biến thành hình chữ ít nằm ở thảm lông ngủ đến lông tóc loạn kiều ngẫu nhiên còn phát ra nghiến răng giống nhau nói mớ đến nỗi đại danh đỉnh đỉnh nội môn thiên kiêu không giật chân nhân hắn nhưng thật ra ngồi xếp bằng đang ngồi thành thật nhập định nhưng không vào định thời điểm liền lấy nhập liệm tư thế nằm ở trên mặt tuyết gối đầu đã từ ra cựu đổi thành sư tỷ chân. võ ngưng thanh đều theo bọn họ đi đoan đến là hắn cường mặc hắn cường Ta tự thanh phong phất núi đồi, phảng phất chỉ cần không ai ngăn cản, nàng có thể vào định đến địa lao thiên hoang. Tranh chấp không nhất định có kết quả, nhưng từ bỏ nhất định thực thanh tịnh, cớ sao mà không làm đâu. Ba ngày sau, phạt quy kết thúc, vọng ngưng thanh cũng không để ý tới bên ngoài tin đồn nhảm nhí, trực tiếp dùng đệ tử lệnh bài vào Tê Vân Chân Nhân tiên phủ. Tê Vân Chân Nhân đang đợi nàng. Tu vi tới rồi Tê Vân Chân Nhân bực này nông nỗi, cùng chính mình có quan hệ sự tình ở phát sinh phía trước đều sẽ lòng có sở cảm. Vọng Ngưng Thanh cũng không ngoại ý muốn sẽ nhìn đến chờ đợi nàng Tê Vân Chân Nhân, nhưng nàng có chút hoang mang hắn quần áo trang điểm. Tê Vân Chân Nhân xuyên một thân có thể nói hoa lệ chính trang. Quả thật Tê Vân Chân Nhân trời sinh tính nghiêm cẩn, ngày thường cũng đều không phải là lôi thôi lết thiết người, nhưng hắn trang vẫn đa số lấy ngắn gọn đoan trang là chủ, rất ít ăn mặc như vậy long trọng xa hoa. Trần Nhi, lại đây. Tê Vân Chân Nhân cảm giác đến đệ tử hơi thở, chiều nàng vươn một bàn tay tới. Vọng Ngưng Thanh bước nhanh tiến lên. đem tay đưa cho hắn tê vân chân nhân nắm lấy vọng ngưng thanh tay nhẹ nhàng một túm Trung quanh cảnh tượng liền giống như phù quang lược ảnh vận hành lưu chuyển nháy mắt gian bọn họ không ngờ lại về tới thiên su phái sơn môn khẩu đây là tên là tố khi lưu quang tiên pháp có thể làm người lạc vào trong cảnh mà thấy quá khứ hình ảnh vọng ngưng thanh ngầm đầu thấy quỷ gối sơn môn ngoại tố trần cách đó không xa đang đứng một cái có chút quen mắt người người nọ ngăn cản vài tên không có hảo ý ngoại môn đệ tử thấp giọng mà khuyên bảo cái gì Hà tất vì nhất thời khí phách chi tranh mà làm chính mình con đường phía trước trở nên hẹp hòi đâu. Người nọ lời nói khẩn thiết, câu câu chữ chữ đều là ở vì kia vài vị ngoại môn đệ tử suy nghĩ, thực mau liền khuyên lui những người này. Vọng ngưng thanh lẳng lặng mà nhìn một lát, thẳng đến đối phương xoay người lại, lúc này mới mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới đây là lúc trước cùng đi thương quốc đệ tử. Trần nhi, tê vân chân nhân lại gọi nàng, ngươi cũng biết vị này đệ tử vì sao phải giữ đi ngươi. Vọng ngưng thanh nâng nâng mắt. Suy nghĩ nói, bởi vì hắn xử thế viên dùng, biết rõ chung dùng chi đạo. Chính như hắn theo như lời, đắc tội đồ nhi sẽ không có cái gì chỗ tốt, sẽ chỉ làm chính mình con đường phía trước trở nên hẹp hòi mà thôi. Tê Vân Chân Nhân không tỏ ý kiến, ý bảo nàng tiếp tục xem đi xuống. Giữ chiếu tiên ở khuyên lui vài tên ngoại môn đệ từ sau, lại tại chỗ bồi hồi do dự một lát, lúc này mới từ trong túi chữ vật lấy ra rủ, xa xa mà ném đến tuyết tùng thượng. Hắn làm như vậy lại là vì sao? Tê Vân chân nhân hỏi, có lẽ là cảm thấy ta nghe thấy được mới vừa rồi vài tên đệ tử gây rối chi ngôn, muốn vì bọn họ hủy diệt việc này. Vọng Ngưng Thanh không chút do dự nói, đề phòng cẩn thận, cẩn thận chặt chẽ, như thế hắn mới có thể tại ngoại môn có như vậy hiển hách danh vọng. Cảnh tượng tiếp tục lưu chuyển, không giật mượn té ngã vì nàng khoác áo, tố hình lấy thưởng tuyết vì lấy cớ dư nàng một tia ấm áp. Lúc này không cần Tê Vân chân nhân ra tiếng dò hỏi, Vọng Ngưng Thanh cũng đã nhìn tố hình hành động, lời nói trắng ra nói. Trẻ sơ sinh tâm tính, tham chơi hảo chơi. Bỗng nhiên chuyển hướng không giật, lại nói, thẹn trong lòng, dục di bị thương. Lúc sau xuất hiện, là bất đồng các đệ tử đối tố trần nho nhỏ việc thiện, hoặc là trắng ra, hoặc là huyền chuyển. Mà vọng ngưng thanh trả lời như cũ dứt khoát quyết đoán, bởi vì ta là trưởng giáo thủ đồ. Nhưng biết giúp đỡ sự, chớ có hỏi tiền đồ. Mặc dù cũng không nhân tình lui tới, có thể kết hạ một chút thiện quả cũng là tốt. Vọng ngưng thanh nói xong, nhẹ nhàng chớp trước mắt Kia rừng ở nàng khỏe mắt đuôi lông mày bông tuyết bị nàng nhiệt độ cơ thể vất đến hòa tan, biến thành một giọt muốn ngã không ngã bằng nước, mờ mịt ở lông mi thượng. Tê Vân Chân Nhân nắm tay nàng, thật lâu đứng lặng với phong tuyết trùng, qua hồi lâu, cũng không có mở miệng nói chuyện. Vọng ngưng thanh nộ tính cực cao, nàng ở như vậy trầm mặc trung hiểu rõ cái gì, nói, này đó là đệ tử sai lầm. Nói là sai lầm, kỳ thật, cũng coi như không thượng. Tê Vân Chân Nhân xoay người, một cái tay khắc phúc ở đệ tử phát thượng hắn du mắt nhìn nàng trong mắt ẩn sâu vô pháp ngôn ngữ mà hình chữ mến cái này làm cho tê vân chân nhân cặp kia phi người lạnh băng kim đồng đều có một tia nhân tình vị ấm tố khi lưu quang tái hiện mới vừa rồi cảnh tượng tê vân chân nhân nắm vọng ngưng thanh tay nhất nhất chỉ hướng những cái đó phó chư thiện ý người hắn tuy đối với ngươi lòng có khúc mắc lại phi bất kính không mừng hoàn toàn tương phản nguyên nhân chính là vì lòng có kính ý mới không được người khác mạo phạm với ngươi tê vân chân nhân chỉ vào giữ chiếu tiên như vậy nói lại chỉ tối mình cùng không giật, mà này hai người, tham chơi hảo chơi là thật, thẹn trong lòng cũng là thật, nhưng bọn hắn đối với ngươi, lại là kính trì, ái chi, không tha ly trì, cho nên hình bóng tương thủy, vinh nhục cùng nhau, không muốn lưu ngươi một người. Kia đưa dược đệ tử liên ngươi tuổi nhỏ, cảm thấy nữ tử ai tiếu, lo lắng ngươi đau khổ tự nuốt, không chịu tuyên trì, mới riêng hướng sư tôn thảo hảo dược. Kia đưa ngươi linh quả đệ tử nhìn thấy ngươi trong lòng kiếm đạo, lòng có sở ngộ, tôn ngươi vì một lời chi sư, tưởng đối với ngươi hảo. lại sợ ngươi tâm tính cương trực không chịu tiếp thu, lúc này mới giả làm vô tình đem linh quả ném với tuyết địa phía trên. kia muốn mang ngươi hồi tông đệ tử hướng đồng môn khuynh thuật chuyến này gian khổ, từng nôn chính mình vốn là nản lòng thái trí, chỉ cảm thấy đường dài lại gian nan, không ngờ đường xa trở về khi bỗng nhiên gặp ngươi thân khoác phong tuyết, nên hàn mà đứng, nhất thời cảm khái và đoan. tê vân chân nhân ngữ tốc thông thả, bình đạm mà lại không có gợn sóng. có người chỉ là tưởng đối với ngươi hảo, có người tưởng tỏ vẻ cảm tạ. có người cảm thấy ngươi đáng giá, cũng có người chỉ là đơn thuần muốn vì ngươi phất đi phát thượng phong sương. hô, tơ ngúng đại tuyết phủ qua trước mắt tố chảy trở về chuyển cảnh tượng, nháy mắt bọn họ lại về tới tê vân chân nhân tiên phủ bậc thang phía trên. tê vân chân nhân buông ra vọng ngưng thanh tay, trầm mặc mà đứng lặng một bên, thấy nàng tóc mai bị phong phất đến tán loạn, hắn mâng lên tay đem nàng tóc rối liêu bên tai sau, thanh đậm nói: chân nhi, ngươi không tin có người sẽ không hề nguyên do mà đối với ngươi hảo. thiếu nữ nghe vậy. nghiêng đầu xem hắn che giấu ở khắc nghiệt bề ngoài hạ đôi mắt thuần triệt mà lại sạch sẽ so vào đông mai chi thượng đệ nhất phùng tân tuyết còn muốn không rảnh nàng trong mắt có chút lĩnh ngộ lại có chút hoang mang nhưng những cái đó lĩnh ngộ cùng hoang mang lại giống trời quang hạ bé nhỏ không đáng kể khói mù đảo mắt liền tan thành mây khói nàng nhắm mắt đích xác như thế hiển nhiên nàng có thể minh bạch tê vân chân nhân trong giọng nói thâm ý nhưng nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị cũng vô pháp áp dụng thi thố tới thay đổi loại này hiện uống vọng ngưng thanh chính suy nghĩ chính mình sai lầm bên hai lại bỗng nhiên chuyển đến vật liệu may mặc cọ sát nhỏ vụn tiếng vang nàng vừa chuyển đầu lại phát hiện tê vân chân nhân quỳ một gối xuống đất nghiêm túc mà nhìn nàng to rộng lưu vân tay háo rộng ốn lượn chấm đất bao hợp lại vóc người nhỏ yếu thiếu nữ phản phất đem hy thế vô song chân bảo phụng với lòng bàn tay tê vân chân nhân tưởng không rõ vì sao chính mình đệ tử sẽ sinh có một đôi bụi bặm không nhiễm con mắt sáng ngực xương sườn lại trống rỗng mà rót phòng ngoài phong Nàng là tê vân chân nhân sư mọi hải tử, vị kia đã từng có hy vọng trở thành thiên su trưởng giáo tam tịch chi nhất, từng lấy hộp mục chi kiếm danh dương tứ hải đan bình chân nhân, sau lại nhân không thể thông qua trưởng giáo thí luyện phẫn mà ly sơn, từ đây vừa đi không trở về. Có như vậy mẫu thân ở bên người che chở, mặc dù là thuần âm chi thể, hẳn là cũng sẽ không ăn quá nhiều đau khổ, càng đừng nói dưỡng thành như vậy cô tình ít ham muốn, đạm ra hồng trần tâm tính. Càng kỳ quái chính là, nàng đều không phải là không biết thế sự. cũng đều không phải là không hiểu nhân tâm chỉ là so với đại bộ phận tu giả đều tin tưởng nhân tính bổn thiện nàng càng thiên hướng nhân tính bùn ác bởi vậy cũng không tiếc với dùng lớn nhất ác y đi nghiền ngẫm người khác gì đến nỗi này đâu tê vân chân nhân khẽ vuốt đệ tử tóc ái, nhìn nàng bởi vì ngứa ý mà ngoan ngoan nhắm mắt trần nhi là đáng giá bị hái người vọng ngưng thanh bỗng nhiên chấn mắt ánh mắt thanh minh không hề trước mắt mà nhìn tê vân chân nhân như vậy một câu chưa từng tình đạo tu giả trong miệng nói ra không thể nghi ngờ là có chút buồn cười, nàng tâm bình khí hòa, lời nói lại bén nhọn đến sắp xỉ chất vấn, cũng bao gồm sư phụ sao? Tê Vân chân nhân nao nao, sau một lúc lâu, lại là đạm nhiên nói, đúng vậy, không quan hệ dung mạo bề ngoài, không quan hệ căn cốt thiên phú, cùng thân thế, địa vị, tài phú kia chờ Hồng Trần Tục Vật càng không quan hệ, chỉ là thấy một con ở mưa gió chung không ngừng chấn cánh chi miến con, núi non trùng điệp gian một đóa tuyết liên, nàng hỏi hắn đại đạo ở đâu? Nhưng với sư phụ mà nói. đối đệ tử hảo là đương nhiên sự như thế nào trở thành nói trở ngại đi theo ta tê vân chân nhân không cần phải nhiều lời nữa đứng dậy đi lên bậc thang Vọng ngưng thanh trầm mặc mà đi theo tê vân chân nhân phía sau dưới chân này đoạn đi rồi bảy năm bậc thang không hề thông hướng quen thuộc sân nhất thượng tầng bậc thang bị xương trắng bao phủ liếc mắt một cái vọng không thấy cuối hai người bước vào xương trắng vọng ngưng thanh hết sức chuyên chú mà nhìn dưới chân bậc thang nghe tê vân chân nhân tiếng bước chân không biết đi rồi bao lâu thẳng đến tiếng bước chân ngừng vọng ngưng thanh mới ngẩng đầu chỉ thấy tê vân chân nhân phất tay háo đảo qua chung quanh mây mù tan đi cực cao dãy núi phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy túc hy bày ra to lớn tinh cung nửa ỉ trời cao xảo đoạt thiên công lấy hàng quang tiên quân tầm mắt nhìn sau một lúc lâu tài trí biện ra tới đây là một bộ cực kỳ cao thâm huyền diệu trận pháp lấy chín tòa cung điện vì mắt trận mượn quỹ đạo chi lưu chuyển huyền hóa ra một mảnh sao trời hàng tái giả dối chi thiên đây là thiên su phái hộ sơn đại trận là môn phái lập phái chi cơ, là đạo thống tân hỏa truyền thừa. Vọng ngưng thanh đột nhiên liền minh bạch, vì sao Tê Vân chân nhân sẽ ăn mặc như vậy chỉnh trọng? Bọn họ bước lên cuối cùng một tiết bậc thang, ngựa đầu nhìn lại, chỉ thấy ở ở giữa cung điện thương nhiên to lớn, mạ vàng bảng hiệu cao thư vô cực điện, điện tiền lập hai khối tấm bia đá, một cuốn sách thiên địa cùng tiểu thụy, nhị thư nhật nguyệt trung tiêu hủy. Chữ viết qua loa thê quồng trước một câu ẩn có tẩu hỏa nhập ma chi tướng, sau một câu lại đã rộng mở thông suốt, đến chứng vô tình đại đạo. Vọng ngưng thanh. Có đôi khi là thật sự thực hâm mộ các ngươi này đó đứng đứng đắn đắn từ tình nhập đạo tu sĩ. Hàng quang tiên quân liền tâm đều không có, tự nhiên không hiểu tâm chết là cái gì cảm thụ. Vô cực trong điện không có bất luận cái gì bài trí, càng không có tu sĩ cư trú hoặc là dừng lại quá hơi thở. Trong điện chỉ có một cây xun xuê xun xuê bạch quả, cao đến cung đỉnh, tinh tế nhỏ sinh phiến lá phiếm kim quang, đem cung điện chiếu đến đường hoàng vô cùng. Cây bạch quả cành khô bày biện ra lưu ly thông thầu ánh sáng không đếm được tơ hồng treo ở trên thân cây, mặt trên hệ đầy gỗ đào chế thành thẻ bài. Tê Vân Chân Nhân đi đến cây bạch quả hạ, duỗi tay câu ra một cái tơ hồng, cái kia tơ hồng thượng chỉ treo một cái thẻ bài, mặt trên vẽ lưu vân hoa văn, viết Tê Vân hai chữ. Đây là ngươi. Tê Vân Chân Nhân lấy ra một khối trôi chống gỗ đào bài, đưa cho Vọng Ngưng Thanh, khắc lên Đặng Hào, tích một giọt đầu ngón tay huyết. Vọng Ngưng Thanh nhìn gỗ đào bài thượng liên hoa ấn ký, biểu tình hơi hơi một đốn, thực mau liền rút kiếm ra khỏi vỏ khắc lên tố trần Đặng Hào. cắt qua lòng bàn tay ở một bài thượng lớn một cái dấu tay nay cái gỗ đào bài bị tê vân chân nhân thân thủ treo lên cây bạch quả hệ thượng tơ hồng nháy mắt một bài thượng tố trần hai chữ nổi lên mạ vàng giống nhau ôn nhuận quang mang kia quang mang thập phần mỏng manh lại giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa theo tơ hồng ốn lượn mà thượng đốt sáng lên bao gồm tê vân chân nhân ở bên trong còn lại mấy khối lệnh bài giống như diệp mạch chảy xuôi máu bạch quả tỏa sáng ra càng thêm lộng lẫy quang huynh đốc chi hỏa như phi như phiêu tán Vọng ngưng thanh ở thụ trước quỳ một gối xuống đất, một tay bao lại ngực, tùy ý những cái đó quang điểm dừng ở chính mình trên người. Từ giờ trở đi, người đó là ta tông thứ 36 quyền trưởng môn người thủ tịch chờ tuyển. Một mảnh bạch quả diệp tự trên ngọn cây bay xuống, dừng ở tố trần trên người, kia lộng lấy kim quang như nước chảy hội tụ ở nàng ngu bàn tay, cô động thành một đạo kim sắc thiên su phái tiêu chí. Vọng ngưng thanh nhẹ bén mà cảm giác được, nàng trong cơ thể chạm vào nhau âm khí cùng kim rệ chi khí. tại đây nói dấu vết thành hình nháy mắt bình phục xuống dưới nguyên lai like là tin nàng lý do thoái thác phải vì nàng bình phục tâm khí vọng ngưng thanh tâm bình khí hòa mà tưởng cũng đúng tê vân chân nhân số tuổi thọ lâu trường còn xa xa không tới tử nhiệm thời điểm ba năm sau ách triều thứ ngươi xuất lĩnh nội môn đệ tử xuống núi không chờ vọng ngưng thanh nghĩ ra nguyên do tê vân chân nhân liền tung ra hai cái phích lịch đạn vi sư bế quan là lúc cũng từ ngươi đại hành trưởng giáo chi trách vọng ngưng thanh nhấc môi đệ tử sợ hãi lực có chưa bắt được chỉ sợ khó có thể phục chúng cho nên vi sư muốn ngươi phạt quỳ ba ngày tê vân chân nhân rũ mắt kim đồng như dạng dỡ diệu nhật nhìn chăm chú chính mình đệ tử này ba ngày ngươi ở tỉnh lại vi sư cũng ở tỉnh lại vi sư vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngươi bởi vì vẫn luôn đều đang nhìn cho nên mới sẽ minh bạch tự tê vân chân nhân trưởng giáo tới nay thiên su đến nay vẫn phân liệt vì tư pháp cùng trưởng giáo hai phái nhưng hắn đệ tử cũng đã làm tư pháp trưởng lão đồ đệ vui lòng phục tùng Càm tôn sùng là đầu. Ngươi đã làm được vi sư sở không thể cập sự. Chương 90 chương 91 Vọng ngưng thanh sau lại mới biết được, ngày đó tê vân chân nhân vì nàng tiến hành chính là tên là Trác diệp thụ ấn nghi thức, kia viên bạch quả cũng đều không phải là chân chính cây cối, mà là thiên su phái đạo thống truyền thừa cụ hiện ra tới hình. Thiên su phái tiêu chí đó là một mảnh vẽ có tinh đồ bạch quả diệp, mạ vàng năng tự dấu vết ở khắc vào vọng ngưng thanh mu bàn tay lúc sau thực mau liền liễm đi hoa hòe. chỉ còn lại có nhợt nhạt màu bạc hoa văn chiêu lộ rõ chính mình tồn tại cái này nhạt méo bản vẽ cũng không thấy được còn tính điệu thấp vọng ngưng thanh như vậy nghĩ lại ở bước ra tiên phủ sau không bao lâu liền đụng phải vẻ mặt kinh ngạc ti nghi trưởng lão tố trần trưởng giáo sư huynh vì ngươi thủ ấn đan chỉ trưởng lão cũng không thèm nhìn tới liền duỗi tay tún chặt vọng ngưng thanh tay sau một lúc lâu rồi lại bỗng nhiên nhướng mày cười chúc mừng lúc này ngươi nhưng thành danh chính ngôn thuận thủ tịch thi nghi trưởng lão vì cái gì sẽ biết Vọng Ngưng Thanh có chút hoang mang mà nhìn về phía một bên mặt trầm như nước Tư Điển trưởng lão, thấy nàng xem ra, Tư Điển trưởng lão cư nhiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, chưa nói cái gì nói mát. Chờ Tư Điển trưởng lão rời đi, Tỷ Nghi trưởng lão mới không hề trưởng bối bộ dáng mà câu lấy Vọng Ngưng Thanh bả vai, cười trộm, "Tố Trần, ngươi có biết hay không vì cái gì Tư Điển kia lão già thối vừa mới chưa nói cái gì khắc nghiệt lời nói." Vọng Ngưng Thanh bản khuôn mặt thẳng rất ma đứng, hết sức khó hiểu phong tình nói, vãn bối không dám hỏi đến. Hải. người đứa nhỏ này thật là không bằng tố hình thú vị đan chỉ trưởng lão chọc chọc vọng ngưng thanh gương mặt đưa lô thai nói bởi vì ngươi tuy rằng là trưởng giáo sư huynh thụ ấn nhưng này thủ tịch chi vị lại là thiên su phái thừa nhận tố trần ngu bàn tay thượng ấn ký chính là tốt nhất chứng minh nghi ngờ tố trần thủ tịch chi vị liền giống như nghi ngờ thiên su đạo thống cùng lịch đại tiên hiền, nói là khi sư diệt tổ cũng không quá nghĩ vậy đan chỉ có chút nhạc nàng trong lòng biết trưởng giáo sư huynh cũng không phải săn sóc ôn nhu tính tình Hơn phân nửa không nói cho đứa nhỏ này một ít yêu cầu chú ý hạng mục công việc, liền vừa đi một bên đem có thể công đạo đều công đạo. Thiên su phái trưởng giáo chi vị truyền thừa xem không phải huyết mạch hoặc là thầy trò quan hệ, mà là năng lực cá nhân. Mỗi một thế hệ đệ tử trung ưu tú nhất vài vị sẽ bị chắc diệp thụ ấn, do đó được đến ghế. Thượng một thế hệ trưởng giáo truyền thừa, thủ tịch là hiện giờ tư pháp trưởng Lão Tê Sơn chân Nhân, nhị tịch là trưởng giáo Tê Vân, tam tịch là đã ly Sơn hộp một chi kiếm nan bình. Ba người đều là năm xưa được giải nhất, lệnh đàn anh thất sắc nhân vật phong vân. Đương nhiên, trưởng giáo dự khuyết bạo lanh tình huống cũng thường xuyên có chi, nhưng thượng một thế hệ trưởng giáo truyền thừa là nhất ngoài dự đoán mọi người một lần, bởi vì ở Tê Vân Chân Nhân thượng vị phía trước, tất cả mọi người đã cam chịu Tê Sơn Chân Nhân sẽ trở thành trưởng giáo. Bao gồm Tê Vân Chân Nhân chính mình, hán nguyên là một lòng hướng kiếm tính tình, vì không tham dự trận này tranh đoạt thậm chí cự tuyệt học tập như thế nào xử lý môn phái. Nhưng ai ngờ cuối cùng cố tình là cái này nhất không thông tục sự người thành trưởng giáo. Chuyện này đã từng một lần khiến cho môn trung đệ tử đối thiên su phái chọn người nghi ngờ, vừa không xem tu vi cảnh giới lại không xem cá nhân danh vọng, từ nhỏ làm trưởng giáo bồi dưỡng tê sơn chân nhân rốt cuộc nơi nào bại bởi tê vân chân nhân đâu. Nhưng là đối với năm đó việc, mặc kệ là trưởng giáo vẫn là tư pháp trưởng lao đều kiêng kỵ mà thâm. Đan chỉ trưởng lão chỉ biết mỗi một vị trưởng giáo dự khuyết đều có một đoạn dài dòng khảo sát kỳ. Hơn nữa cuối cùng muốn vượt qua một lần thí luyện. Năm đó, Đan Bình Sư tỷ thí luyện sau khi thất bại chỉ để lại một câu bực này bức nhân đoạn tình tuyệt tái trưởng giáo chi vị, không cần cũng thế, liền phẫn mà ly sơn, đến nay chưa về, bởi vậy chúng ta suy đoán, cuối cùng một quan có lẽ là cùng tình có quan hệ. Nói tới đây, Đan chỉ chân nhân dừng một chút, nói, thiên su phái lịch đại trưởng giáo chấp trưởng tông môn phương thức nhiều có bất đồng, nhưng duy độc ngươi sư tôn là hoàn toàn ủy quyền cấp trưởng lao, thậm chí thiết lập tám đại trưởng lao chi vị Đây là một câu mịt mờ nhắc nhở, ám chỉ Thiên Su Phái trưởng giáo lựa chọn phương thức có lẽ tự thượng một thế hệ bắt đầu liền có chuyển biến. Về sau trưởng giáo có lẽ không hề là tuyển hiền nhậm có thể, mà là đi kiếm chỉ phi thăng này một loại. đương nhiên, cũng không phải nói trưởng giáo chi vị có bao nhiêu hiểm ác, trên thực tế trở thành trưởng giáo lúc sau lớn nhất chỗ tốt đó là có thể kế thừa Thiên Su Phái khai sơn láo tổ lưu lại tiên khí. Truyền thuyết cái này tiên khí nhưng trấn áp quần ma, gột rửa tả, tiên khí tế ra, phi tiên dưới lại vô địch thủ. nhưng tự tê vân chân nhân thượng vị tới nay chư vị trưởng lao đối cái này tiên khí đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy này mặt trừ cái này ra được đến thủ ấn đệ tử cũng sẽ đồng thời đạt được chắc diệp phù hộ xem tên đoán nghĩa nếu nói thủ loại thiên su chi hình kia hạnh diệp tự nhiên là môn đồ đệ tử mạch máu truyền thừa mặt khác bị trao tặng chắc diệp ấn đệ tử có chỗ tốt gì vọng ngưng thanh cũng không rõ ràng nhưng đơn liền nàng chính mình tới nói áp chế thuần âm chi thể hậu hoạn bị đại biên độ giảm bớt phải biết rằng Từ biết chính mình là thuần âm chi thể lúc sau, bất khuất kiên cường hàm quang tiên quân cũng không có từ bỏ trị liệu, vẫn luôn ở cân nhắc giảm bất phương pháp. Sau lại nàng phát hiện nếu ra cửa bên ngoài vô pháp phao nước suối, chỉ cần ở mỗi đêm âm khí nhất thịnh giờ tí đỉnh linh miêu thét trói thai dùng từng ở hoa dương trong ao rèn luyện quá đại thử khoan nhận đoạn kiếm cho chính mình tới một chút, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Mà hiện tại, nàng chỉ cần ở mỗi tháng đêm trăng tròn phao thượng một đêm, tại hành động thượng liền không có quá lớn vấn đề Ra xa nhà không vượt qua 3 tháng cũng sẽ không xuất hiện chân khí như loạn hiện tượng, có thể nói là tiến rất xa. Đến nỗi Thiên su phái tiên khí, vọng ngưng thanh biết đó là thứ gì, thực xảo, cái này tiên khí chính là khí vận chi tử hương kỳ dương cuối cùng dùng để đánh bại chính mình sư phụ vũ khí. trong đầu yêu quỷ đồ. Phong ấn Thiên su phái trăm ngàn năm tới hàng phục sở hữu yêu ma, cuối cùng tùy khí vận chi tử cùng phi thăng tiên giới thượng cổ pháp khí. Nhân là chính đạo đệ nhất tiên môn truyền thừa chi mật, cho nên lấy su tâm cách gọi khác. ở tiên môn cắt quang phiến vũ bảng thượng vị liệt đứng đầu bảng Vọng ngưng thanh rất bình tĩnh mà tưởng cái này tiên khí kỳ thật cùng tố trần có rất lớn sâu xa bởi vì ở quyết chiến đối mặt khí vận chi tử đoàn người thân là đại trưởng giao tố trần liền tế ra cái này tiên khí muốn đem ma tử bóp chết ở trong nôi nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới cái này thiên su phái truyền thừa ngàn năm trọng bảo đương trường nhận chủ cáo biệt hảo tâm ti nghi trưởng lão võ ngưng thanh chậm gì gì mà hướng tới ngoại môn đệ tử xá đi đến nàng là lại đây tiếp chính mình mới mẻ ra lò sư đệ sư muội nói lên việc này khiến cho người xấu hổ vô ngữ tê vân chân nhân ở hoàn thành chắc diệp thụ ấn nghi thức lúc sau liền hồi phủ môn bế quan nói chính mình lược có điều ngộ, cần dốc lòng tu hành dạy dô còn lại đồng môn chức trách liền dừng ở trưởng giáo thủ đồ trên người nay vốn cũng không tính cái gì đại sự rốt cuộc tê vân chân nhân phi thường phụ trách để lại một đống lớn khắc lục ngọc giản dùng để cấp đệ tử giảng bài bảo đảm sở hữu tri thức trực tiếp khắc tiến thần hồn nộ tính không đủ nhiều lắm xem không hiểu sẽ không xuất hiện ngoại môn đệ tử thường thấy sai mà không biết tình trạng nhưng cẩn thận mấy cũng có sai sót tê vân chân nhân có thể đối thiên hạ danh kiếm thuộc như lòng bàn tay có thể đối đạo giáo thánh học đọc lầu lầu lại duy độc không nhớ rõ vì tân đệ tử an bài ăn mặc ở đi lại loại này việc nhỏ cùng thân là nhập thất đệ tử tố chân bất đồng hiện giờ bị ban cho không ai tố tâm chi danh giang gia huynh muội gần chỉ là nội môn đệ tử cũng không thể trực tiếp vào ở tê vân chân nhân tiên phủ Vọng ngưng thanh chuyến này tiến đến chính là chuẩn bị cấp hai người an bài chỗ ở, thuận tiện xác định một chút về sau chỉ đạo ngày. Tiên môn tuy có sư phụ lãnh vào cửa, tu hành rửa cá nhân cách nói, nhưng có chút điểm khả nghi cùng hoang mang như cũng cần phải có người giải đáp, bằng không không hiểu vẫn là không hiểu, tổng không có khả năng đột nhiên ngộ đạo. Không ai tố tâm bước vào thiên su phái cũng không mấy ngày, trời xa đất lạ, bình thường tới nói sư phụ nếu còn không có tu đạo tu mắc lỗi đều sẽ không đem mới nhập môn đệ tử phiết ở một bên. Nhưng này không phải có tố trần cái này vết xe đổ sao. Năm đó Tê Vân chân Nhân mang tố trần trở về núi khi cũng là tùy tay phiết cấp quản sự đệ tử, năm tuổi tiểu nhi đều có thể chính mình cùng chính mình chơi, không ai tố tâm lớn như vậy người tổng không thể đem chính mình chơi không có đi. Tê Vân chân Nhân yên tâm mà bế con đi, vọng ngưng thanh bên này xương lại có chút phiến phức. Đây là một cái làm khó dễ tố tâm, bại hoại chính mình phong bình cơ hội tốt, nhưng tố trần ca tính chú định nàng sẽ không ở quy củ phương diện này ngang chân. kia chỉ đạo muốn chỉ đạo tới trình độ nào? liền yêu cầu thập phần tiểu tâm mà đắn đo đúng mực. Võ ngưng thanh mắt nhìn thẳng vào ngoại môn, dùng một chương mục vô hạ trần bất cận nhân tình khắc nghiệt mặt mày phân phó tố tâm không nhai thu thập đồ vật, liền đem người mang ra ngoại môn. Không nhai cùng tố tâm nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói, yên lặng mà thu thập hảo gia sản, liền đi theo so với bọn hắn lùn một cái đầu sư tỷ phía sau, ở mọi người khe khe nói nhỏ chung rời đi. Vọng ngưng thanh dọc theo đường đi không gì biểu tình đem năm đó thẩm khinh giới thiệu cho nàng lý do thoái thác bảo chế đúng cách mà lặp lại một lần, lúc sau liền mang theo hai người đi chủ phong chọn sân phủ, danh tác tư thái trấn rảnh rỗi nhai tố tâm nói không ra lời. Trên thực tế, không ngai tố tâm này đối huynh muội xuất thân hiền quý, đều không phải là không có gặp qua việc đời người, điểm này, từ tên của bọn họ liền có thể nhìn ra tới. Giang đều không phải là dòng họ, mà là một tòa từng ở ác triều lật úp dưới biến mất thành trì. Chỉ có thành chủ hậu đại mới có thể bị quan lấy cái này dòng họ, hàng nghĩa cùng loại thương quốc vương diễn, mà bọn họ còn lại là giang thành chi tử. Thân là chư hầu con cái, không ai tố tâm cũng coi như bác nghe quảng thức, nhưng bọn hắn trước kia ở thanh dữ tông nhận hết bất công đãi ngộ, còn chưa thể hội quá tiên gia sức mạnh to lớn, liền trước một bước chứng kiến tu đạo tàn khốc. Nội môn đệ tử có thể có được thuộc về chính mình tiên phủ, đây là các ngươi đạo tràng, tuy rằng không giống tiểu động thiên giống nhau tự thành một cái thế giới. nhưng cũng có ngoại môn đệ tử xá sân như vậy lớn nhỏ đủ ở tiên phủ nhận chủ lúc sau liền có thể tìm một chỗ linh khí toát lên địa phương mở đạo tràng bình thường không cần hoạt động chủ phong trước mắt tuy rằng chỉ có chúng ta ba người nhưng thường xuyên đổi cư sẽ làm quản sự đệ tử khó làm nội môn trúc cơ kỳ tu sĩ phân lệ là 5.000 nghìn linh ngọc linh tài thảo dược rèn khí bảo quản cùng với phụ lệ chu sa các thập phần mỗi tháng đầu tháng có thể lệnh quản sự đệ tử hoặc đồng tử đi lý thế đường cho ngươi lãnh tới Không đủ phí tổn có thể đi lý thế đường tiếp nhiệm vụ. Vọng Ngưng Thanh nói được điểm không gọn sóng, Tố Tâm lại là nghe được liễu lươi không thôi, Thanh Dữ tông thủ tịch đệ tử mỗi tháng phân lệ đều mới 700 linh ngọc, cứ như vậy đều quá đến cực kỳ dư giả, ai biết đại tông môn trực tiếp phiên mấy phen. Lại nói kia linh mạch cùng đạo tràng, Thanh Dữ tông linh khí đầy đủ địa phương chỉ có trưởng giáo nơi đỉnh núi, toàn bộ môn phái chung cũng chỉ có trưởng giáo có được đạo tràng, mà ở Thiên su phái, cư nhiên mỗi cái nội môn đệ tử đều có được chính mình tiên phủ. tố tâm yên lặng địa đạo chẳng trách chăng huynh trưởng cùng thanh dữ tông trưởng giáo chi tử bất kể hết thể đại giới đều tưởng tiến chủ tông thật sự là môn phái nhỏ trưởng giáo sở chịu đãi ngộ còn không bằng chủ tông nội môn đệ tử ngày khóa có thể đi cấp trên nghi trưởng lao khóa nếu là cơ sở bền chắc tưởng tự hành nghiên tập liền xem sư phụ lưu lại ngọc giản nếu có không rõ chỗ liền tạm thời ghi nhớ mỗi cách bảy ngày ta sẽ ở diễn võ trưởng thượng vì các ngươi giải thích nghi hoặc Vọng ngưng thanh nghĩ thầm diễn võ trường là chúng đệ tử cùng tu hành địa phương ở trước công chúng khó xử tố tâm nói vậy có thể soát một đợt nội môn đệ tử ác cảm nghĩ vậy nàng sụ mặt nói đã đã là vân ẩn phong đệ tử người ý hôm nữa thường liền cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật nếu là có ai trái với môn quy đừng trách ta không màng đồng môn chi tình phóng xong tàn nhẫn lời nói vọng ngưng thanh liền đưa tới hai vị quản sự đệ tử cấp không nhai tố tâm dẫn đường chính mình tắt tự hành trở về sân phụ ban đêm vọng ngưng thanh ngồi xếp bằng Chính suy nghĩ 7 ngày sau muốn như thế nào cấp sư đệ sư mội nan kham lại không đến mức thật sự quét bọn họ mặt mũi lại đột nhiên phát hiện một kiện thực khó giải quyết sự. Không ai là kiếm tu, tuy nói bọn họ kiếm đạo bất đồng, nhưng lấy hàm quang tiên quân cảnh giới, không dấu vết mà chỉ điểm một chút vị này tương lai kiếm đạo chi tử vẫn là dư giả. Nhưng phiền thoái liền phiền thoái ở chỗ tố tâm, tố tâm thân thể suy nhược chú định nàng vô pháp cùng người cận chiến vật lộn, lại lại cứ tư chất hơn người, linh lực thuần tịnh. Bởi vậy nàng đi chính là một cái bị chịu nữ tu sĩ yêu gái lộ. Pháp tu. Kiếm tu đạo thống minh viên đối thủ một mất một còn. Vọng ngưng thanh. Vọng ngưng thanh nghiêm túc mà hồi tưởng chính mình suốt đời sở học, có quan hệ pháp tu ký ức cơ bản đều là như thế nào phá vỡ pháp tu mệnh môn, nhất kiếm phá văn pháp, ẩu đả pháp tu 108 loại kiến thức. Ở trên chiến trường, pháp tu xa xa ném lại đây một cái phạm vi cực lớn tiên thuật thật là một kiện làm người đau đầu sự tình, nhưng ở hàm quang tiên quân trong chi nhớ trí Phát tu chỉ cần bị kiếm tu gần người, đó chính là thất thượng thì cá. Tu chân giới nhất không thể chọc chính là kiếm tu, bởi vì kiếm tu các đều là sát hôi, vượt cấp giết địch, ngược gió phiên bản kia đều là chuyện thường ngày, bọn họ có được khí nhận cương trực sắc nhọn kiếm tâm, hơn nữa cực độ bên vực người mình. Đệ nhị không thể chọc chính là Phật tu, cùng kiếm tu so sánh vì an toàn nguyên nhân là Phật tu phần lớn từ bi vì hoài, liền tính bị thua cũng không có tánh mạng chi ưu. nhưng này một đạo thống tu sĩ đã cố chấp lại khó giảm. là khối cắn bất động xương cứng. Mà pháp tu, thân thể giòn, lại giàu có, vào nhà cấp của đầu tuyển, cấp phú tế bẩn đầu tiêu. Chỉ điểm một cái pháp tu gì đó. Vọng Ngưng Thanh, nàng cảm thấy chính mình khả năng không quá hành. chương 91-92 chương Bảy ngày đảo mắt mà qua, trời còn chưa sáng, Vọng Ngưng Thanh liền đã đứng ở diễn võ trường thượng. Bởi vì không có trước tiên ước hảo thời gian, tầm thường ngày khóa lại không cần như thế dậy sớm. Cho nên vọng Ngưng Thanh liền thừa dịp người còn không có đến chính mình bắt đầu làm chính mình sự tỉnh. Nàng còn nhớ rõ trước chút thời gian tố hình làm âm ý muốn uống rượu, nói là thật vất vả chờ đến ba người đều mau 15, tổng nên đem rượu ngôn hoan, say thượng một hồi. Nàng nói được hai mắt tỏa ánh sáng, không giật tuy không phụ họa, nhưng xem biểu tình cũng là tưởng. Hai tử tâm thái hơn phân nửa như thế, tụ ở bên nhau tiểu đoàn thể tổng muốn đi làm điểm chuyện xấu, không tìm điểm kích thích đều sẽ cảm thấy xấu ngủ thanh xuân. Nhưng uống xoàng là hứng thú. quá uống tắc thương thân hao tổn tinh thần vọng ngưng thanh không tán đồng nhưng không tán đồng cũng không còn hắn pháp tổng không thể quét hai người hứng thú cho nên mấy ngày này nàng thần khởi luyện kiếm thời gian đều hóa lại liền vì thu thập một vò mai thượng tuyết phải biết rằng thiền su phái lập với đỉnh núi linh khí nồng động hôm nay tuyển cũng thuần tịnh mát lạnh không nhiễm nửa điểm bụi bặm dùng để ủ rượu tư vị cực mỹ vọng ngưng thanh chuẩn bị một vò tên là tam chuyển hàn anh trích tiên lộ rượu trừ bỏ không người đặt chân nơi mai thượng tuyết bên ngoài còn cần mưa dầm thời tiết cam hoạt vô căn thủy cùng trong rừng trúc sống tuyển. tam truyền hàn anh trích tiên lộ ở sản xuất trong quá trình cần trải qua tam truyền tuyết thủy vì vừa chuyển nước mưa vì nhị chuyển sơn tuyển vì tam truyền nhượng ra tới rượu nhập khẩu mát lạnh nhập hầu tiên sảng, dư vị ngọt lành nhưng tác dụng trầm cực đại tác dụng trầm rất tốt đa say lòng người với vô hình mấy chén đi xuống hai không nghe lời tiểu hài tử đều đến năm yên vọng ngưng thanh không gì biểu tình mà phiết nhụy hoa chỗ tuyết mịn có chút lôi thời mà nhớ tới Tam chuyển Hàn Anh trích tiên lộ vẫn là Nguyệt Khuyết nghiên ra phương thuốc. Nàng còn nhớ rõ này rượu hương vị, là bởi vì lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần uống thời điểm. Nguyệt Khuyết phi tinh đái Nguyệt mà đến, một thân Nguyệt Hoa lưu chiếu. Hắn nói này rượu chính là đạo của hắn. Nói xong lại cười, rốt cuộc là trở về không được. Khi đó hàm Quang không hiểu, tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm, lại nhịn không được nhũ mày, nghĩ thầm, từ thiên đến mà, từ mát lạnh thuần tuy đến ngầm có ý ngọ ý, này nơi nào là trích tiên lộ, này rõ ràng là trích tiên lộ a. càng miễn bản này rượu tác dụng chậm, lệ người như rơi vào trong ngộ, lân lân không giống chính mình, ủ rượu người lại là tình nguyện trưởng say không còn nữa tỉnh. Vọng ngưng Thanh nghĩ đến xuất thần, những cái đó nàng sớm đã vì quên quá khứ kỳ thật vẫn luôn đều ở, chỉ là ngày thường sẽ không nhớ tới thôi. sư tỷ, có người ở sau người gọi nàng, làm Vọng ngưng Thanh hồi qua thần tới, nàng thu hồi đã chữa một nửa tuyết thủy phỉ thúy ngọc đàn, lại lần nữa xoay người biểu tình liền khôi phục nghiêm túc cũ kỹ, ẩn ẩn mang theo điểm khắc nghiệt không kiên nhẫn. Cứ việc như thế, không ai cùng tố tâm cũng không dám đối này có cái gì bất mãn, rốt cuộc bọn họ vì không đường đột thất lễ cũng nổi lên một cái đại sớm, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là chậm một bước, làm sư tỷ chờ bọn họ. Trung quanh không có người, vọng ngưng thanh liền không quá tưởng diễn kịch, khi dễ tố tâm muốn ở trước công chúng, nàng liền đảo mắt nhìn về phía không ai, sư đệ trước tới, sư phụ ngọc giản nhưng có chỗ nào xem không rõ. Không ai cũng không kéo dài, lấy ra mấy cái ngọc giản liền đề ra mấy cái rất có chiều sâu vấn đề. đại tông môn cùng tiểu tông môn chi gian tiếp thu giáo dục là hoàn toàn không bình đẳng vọng ngưng thanh nghe xong sau một lúc lâu liền biết không nhai tuyệt đối là nghiêm túc mà nhìn có chút đạo giáo từ ngữ tối nghĩa khó hiểu không phải chỉ bằng ngộ tính liền có thể lý giải Vọng ngưng thanh sau khi nghe xong cũng không có lập tức trả lời ngược lại trước dò hỏi một lần không nhai đối ngọc giản hiểu biết lúc sau lại chọn sai lầm tiến hành sửa đúng loại này phương pháp so đơn thuần giảng giải muốn càng dễ dàng hấp thu rốt cuộc nàng giảng giải là thành lập ở đối phương cơ sở phía trên cha lậu bổ khuyết tổng tỷ trọng khởi cao lầu dễ dàng như thế chỉ điểm vài câu nộ tính thật tốt không nhai đã là rộng mở thông suốt cái này làm cho không nhai có chút kinh ngạc hắn chưa bao giờ tiếp thu quá như thế tinh tế giáo dục bởi vì thanh dữ tông kia dòng dõi sư phụ sợ hai giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ hận không thể cất giấu thậm chí còn có cố ý giáo sai đại tông môn đệ tử độ lượng quả nhiên không giống bình thường không nhai nghĩ cũng dần dần phóng khoáng tâm chủ động đưa ra càng nhiều vấn đề rốt cuộc tuổi con nhỏ tuy rằng lòng dạ thâm hậu nhưng vẫn là xem nhẹ được nhân vọng ngưng thanh vừa nghe hắn đưa ra vấn đề liền rất khoái ý thức đến đây là ngàn năm liêu trai gặp được quỷ không nhai lúc ban đầu mấy vấn đề chỉ là ở thử nàng mà thôi đều không phải là thật sự hoàn toàn không hiểu chỉ là ở thí nàng có thể hay không dốc túi tương thụ không nhai học được thực nghiêm túc không biết kia nho nhỏ sư tỷ đã dự phán hắn dự phán giáo đến không sai biệt lắm Vọng ngưng thanh khép lại thư tử, dương mắt nói, ngày đó cuối cùng nhất kiếm, cũng không phải thuộc về ngươi đi. Không ai thình lình bị hỏi vừa vặn, lường trước đương thời chính đạo đệ nhất nhân thủ tịch đệ tử không đến mức mơ ước một đạo mờ mịt kiếm phủ, liền nói, là ra muội cơ duyên, lấy ta cảnh giới còn chưa có thể hoàn toàn luyện hóa. Vọng ngưng thanh biết, nhưng lấy tố trần tính tình, không có khả năng không so đo, chúng ta kiếm tu lấy tâm vì kiếm, mượn ngoại vật là đối đối thủ không thành. vẫn luôn trầm mặc không nói đứng ở một bên bàng thính tố tâm bỗng nhiên ngầm đầu há miệng thở dốc tưởng biện giải cái gì không nhai lại đã ngữ điệu lãnh đạm nói là sư tỷ không nhai đã thói quen hắn biết chính mình kiếm đạo không đủ đường chính nhưng đây là không có cách nào sự rốt cuộc nếu có thể ai không nghĩ đường đường chính chính mà làm người sư tỷ là trưởng giáo đệ tử danh môn thủ tịch tự nhiên không hiểu được mỏng manh giả khổ sở trên đời này có rất nhiều ti tiện hạ lưu hàng người Cũng không phải mỗi một cái đối thủ đều đáng giá lòng mang chân thành. Nhưng là, không có phản bác tất yếu. Theo lý theo tranh chỉ biết chọc bực đối phương, hà tất như thế so đo. Có người xem đến so sơn còn trọng tôn nghiêm ở người khác trong mắt có lẽ còn không bằng cỏ dại. Có đôi khi tôn nghiêm loại đồ vật này giá rẻ đến cái gì đều đổi không đến. Một người tự thân giá trị cùng phân lượng, cần thiết dựa vào lực lượng tới cân nhắc. Rút kiếm đi. Vọng ngưng thanh nói, đêm ngày đó kiếm lại cho ta xem một lần. Võ Ngưng Thanh không biết không nhai cùng tố tâm là nghĩ như thế nào, nàng chỉ là tưởng lại xem một lần sư phụ kiếm, không nhai cũng không hoài nghi tố trần là muốn học trộm. Rốt cuộc vị kia ngã xuống đại năng cảnh giới cũng không tới phi tiên, đỉnh thiên cũng liền cùng Tê Vân chân nhân lực lượng ngang nhau, mà Tê Vân chân nhân cũng không phải là ngã xuống đại năng, là đương thời đại năng đâu. Không nhai hoành kiếm mà đứng, thúc giục thức Hải nội kiếm phủ, bàng bạc sắc bén kiếm khí chảo dâng mà ra, bốn phía thoáng chốc tuyết ngừng phong ngăn, độc lưu kia kiếm khí như thiên chi trận gió. như thu tới mưa rào đem thiên địa khóa ở một mảnh thê lương kiếm vực đây là một bộ đã hình thành kiếm vực kiếm pháp cùng loại dung hoa kiếm pháp trung vọng nôn kiếm vực vọng ngưng thanh đôi tay ôm ngực đứng ở một bên lúc này nàng xem như thấy rõ ràng này thật là sư tôn thiên cương kiếm lại không phải sư tôn kiếm một bộ hoàn chỉnh thiên phẩm kiếm pháp cần thiết đồng thời cụ bị hình thần ý chứa linh thiên cương kiếm đó là một bộ hoàn thiện thiên phẩm kiếm pháp ngầm có ý nói chi chân ý trận gió chi thần hình phong thuyết chi linh chứa là căn cứ vào minh kiếm tiên tôn đối đại đạo hiểu được mà sáng tạo ra tới kiếm pháp nhưng là trước mắt không nhai thôi phát ra tới kiếm ý tuy rằng giống nhau rất giống trong đó ý lại một trời một vực so với minh kiếm tiên tôn này nói kiếm phù thiếu thẳng tiến không lùi chân ý càng có rất nhiều thê lương thẫn thờ bi ý đảo cũng không thể nói có sai chỉ là đồng dạng là cảm khái đại đạo gian nguy, người trước là phi bước lăng tuyệt đỉnh roi mắt vô tiêm yên người sau là đi đường khó nhiều lối rẽ nay còn đâu hai tương đối so cao thấp lập thấy hàn Quan có hai vị sư huynh liền không biết này nói kiếm phủ xuất từ vị nào sư huynh tay vọng ngưng thanh suy nghĩ tuy rằng kiếm y có chút không rất hợp đầu nhưng chỉ là tìm hiểu nói nhưng thật ra vấn đề không lớn không nhai không có thể luyện hóa nguyên nhân là hắn chưa hiểu được trận gió thân hình vọng ngưng thanh nhíu nhíu mày nàng chỉ là ở tự hỏi nhưng hư cấu tướng mạo lại hiện ra ba phần bất hữu thiện hung ác phi nàng buồn nguyện ngươi tự đi tư phản cốc ngồi quên bảy ngày đi lời này vừa nói ra. Không ngai tố tâm đều sửng sốt một chút, sau một lúc lâu đều nói không nên lời lời nói. Vọng ngưng thanh cũng không giải thích, xua xua tay làm không ngai thối lui, liền thẳng nhìn về phía tố tâm. Tư phản cốc ở vào trên vách vách đá phía trên, trận gió nhất cùng săn, không ngai chỉ phải kiếm phụ, không biết này bộ kiếm pháp tên, nếu vô cơ duyên, sợ là đời này đều khó có thể luyện hóa thiên cương kiếm. Bị khắc nghiệt đồng môn làm khó dễ sau ở gian khổ nơi được đến cơ duyên, nay không phải khí vận chi tử thường có tình thế sao. Nói nữa. Chống đỡ hết nổi đi không ai, nàng như thế nào làm khó dễ tố tâm. Mắt thấy diễn võ trưởng người trên càng ngày càng nhiều, sân khấu đắc hảo, tổng không thể không diễn nhưng sướng đi. Không ai ngưng ngưng mi, Trung Quy vẫn là theo lời đi tư phản cốc, lưu lại tố tâm một người một mình đối mặt khắc nghiệt bạc tình sư tỷ Nhu nhược không nơi nương tựa thiếu nữ cùng tướng mạo pha ác trưởng giáo thủ đồ, lên tập thể dục buổi sáng chuẩn bị thượng sớm khóa các đệ tử xa xa nhìn, chỉ cảm thấy kia hình ảnh làm người quái không đành lòng. Thức mau Càng làm cho người không đành lòng sự tình đã xảy ra, trưởng giáo thủ đồ tựa hồ chỉ điểm nổi lên tân nhập môn tiểu sư mội bộ pháp, nhưng tiểu sư mội nhập môn không lâu, bộ pháp mới lạ, ở trưởng giáo thủ đồ tiến công hạ trốn tránh đến chật vật, không một lát liền té ngã ở tuyết địa thượng. Dù vậy, trưởng giáo thủ đồ cũng chỉ là ngự khí lạnh lẽo mà làm nàng đứng lên, một lần lại một lần mà trọng tới. Năm lần bảy lượt sau, tiểu sư mội tựa hồ cũng quật, buồn không hẽ răng mà té ngã, bò lên, té ngã, lại bỏ lên. vốn là tái nhật thất sắc môi hơi hơi phát tím người xem thập phần đau lòng bốn phía đầu chú lại đây ánh mắt càng ngày càng áp lực vọng ngưng thanh lại có mắt không trọng, nàng nghiêm túc mà suy tư tố tâm phong cách chiến đấu không thể không nói này huynh muội hai người đều thực thông minh cũng thực thức thời có lẽ là bởi vì mệnh đồ nhiều trong gai thân thế đau khổ tố tâm ở thực chiến phương diện kinh nghiệm không dung kinh thường tuy rằng không học cái gì cao thâm tiên thuật nhưng nàng linh lực hồn hậu tâm tư linh hoạt đi rồi một cái tương đối thích hợp chính mình pháp tu chi lộ pháp tu lớn nhất nhược điểm đó là kiêng kỵ gần người đồng thời thi pháp hành thuật đều cần thiết bấm tay niệm thần chú niệm chú một khi bị đánh gãy liền có nhất định tỷ lệ sẽ phản vệ tự thân bởi vậy mau mà tình chuẩn mà bấm tay niệm thần chú niệm chú là pháp tu môn bắt buộc điểm này tố tâm làm được phi thường hoàn mỹ nàng có thể tại ngoại môn đại bỉ trung liên tiếp thắng được dựa vào chính là này phân thông minh trí tuệ nàng không có bởi vì tham lam mà tu tập lực sát thương phạm vi lớn quảng thuật pháp tương phản nàng sở sẽ đều là nhỏ bé nhanh nhẹn có quấy nhiều hiệu quả khống chế loại tiên thuật đại bộ phận tiên thuật chỉ cần một cái thủ thế hoặc là một cái khẩu quyết liền có thể phong thích đấu khởi pháp tới chỉ như hoa chán tay ảnh phiên phi thập phần xinh đẹp so với những cái đó đóng cửa làm xe chỉ biết một mọi học tập cường đại tiên thuật thực chiến khi thậm chí làm cho đối thủ mặt ngây ngốc bấm tay niệm thần chú niệm chú pháp tu tố tâm đích xác muốn thắng được nhiều rồi chẳng trách chăng nàng sẽ tại ngoại môn đại bỉ thượng đi đến cuối cùng Vọng ngưng thanh cảm thấy nàng đi con đường thực chính xác không có gì yêu cầu sửa đúng lựa chọn rẻ dỗ tố tâm bộ pháp gần nhất là tố tâm nếu chuẩn bị đi nhanh nhẹ này một cái lộ kia học được thiên su phái tinh diệu huyền ảo bộ pháp đối nàng tới nói được lợi không ít thứ hai bộ pháp là tố trần am hiểu lĩnh vực coi đây là lấy cơ cấp tố tâm tạo áp lực là phi thường không tồi lựa chọn vọng ngưng thanh một bên tự hỏi một bên cùng tố tâm luận bàn, dưới chân bước chân một sai mũi chân đột nhiên từ một cái vô cùng kỳ diệu nơi xa độ quét vào tố tâm bước chân tri gian một vướng vùng tố tâm liền chật vật mà ngã ở tuyết địa thượng đây là một cái thập phần hoàn mỹ vướng quăng ngã tuy rằng đơn giản đối địch khi lại thường có kỳ hiệu chỉ là lần này tố tâm rơi có chút trọng hơn nửa ngày cũng chưa có thể bỏ dậy mắt thấy cháy chờ không sai biệt lắm vọng ngưng thanh không chút do dự rót thùng du đã là chúc cơ tu sĩ sao còn như vậy suy nhược tố tâm buông xuống đầu không nói gì một bên vây xem đã lâu đệ tử đã nhịn không được ra tiếng khuyên can nói tố trần tố tâm sư muội vừa mới nhập nội môn đối tông môn bộ pháp cũng không thuần thục ngươi đừng quá trách móc nặng nề Vọng ngưng thanh dương mắt nhìn ra tiếng đệ tử liếc mắt một cái mặt vô biểu tình trên mặt lăng là biểu lộ ra vài phần phung ý ngươi thấy ta dùng tông môn bộ pháp nói chuyện đệ tử nghe vậy sửng sốt cẩn thận hồi tưởng một chút phát hiện tố trần thật đúng là vô dụng cái gì cao thâm bộ pháp tới tới lui lui chỉ dùng một cái đơn giản vướng quăng ngã lại dùng đến xuất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh nhưng là tân nhập môn sư mọi bệnh tật ốm yếu là tất cả mọi người biết đến sự tình nàng trời sinh bạc mệnh tu tiên cũng vô pháp vì nàng sửa mệnh nhân tâm đều là thịt lớn lên thấy một nhu nhược nữ tử mệnh khổ như thế có thể nào không thương tiếc kia đệ tử còn tưởng lại khuyên tố tâm cũng đã từ tuyết địa thượng bò lên rũ đầu hướng tới hắn cúc một cung liền lại lần nữa xoay người mặt hướng tố truyền không muốn từ bỏ a nam đệ tử thở dài một hơi cũng không có ngăn cản lập trường chỉ có thể đứng ở một bên nhìn âm thầm lo lắng cũng may tố tâm tiến bộ cực nhanh nàng thiên tư thông minh Lại am hiểu lấy thừa bụ thiếu, tốc độ so bất quá liền ở tứ chi mềm dẻo độ thượng vào tay, phạm quá một lần sai lầm tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Vọng ngưng thanh lặng lặng mà nhìn, đồng nhiên gian cảm thấy tố trần sẽ bởi vì ghen ghét mà tả tâm tính cũng đều không phải là không thể lý giải. Đều nói cần cù đủ thông minh, nhưng chính mình khổ tâm mài rua tích góp xuống dưới ưu thế một ngày kia bị người dễ như trở bàn tay mà siêu việt, đối một cái tin tưởng trời đãi kẻ cần cù hài tử tới nói là cỡ nào tàn nhận sự. Càng miễn bà nàng khổ cầu nhiều năm cũng chưa có thể được đến sư phụ một cái ngoái đầu nhìn lại, không ai cùng tố tâm lại được đến mọi người yêu thích cùng với chú ý. liền đến này, vọng ngưng thanh thu kiếm con vỏ, mặt vô biểu tình mà trở về đi, không có quay đầu lại xem một cái không nhẫn nhịn xuyên tố tâm. Sư muội, không có việc gì đi. Ở bên quan vọng đã lâu các đệ tử thấy nàng đi xa, vội vàng bước nhanh tiến lên, nâng trụ lung lay sắp đổ tố tâm, mau nghỉ ngơi một chút, tố trần cũng thật là. Tố Tâm xuyên đến có chút nói không nên lời, nàng lắc lắc đầu, muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng mà hướng tới chung quanh Hảo Tâm các đệ tử cười cười. Nhược Bất thắng y yề, Thiếu Hoa Chiếu Thủy Nhã nhận lịch sự mỹ lệ thiếu nữ, lúc này nhẩy miệng cười, mặt mày hình như có có ý, lệnh người thương tiếp đồng thời, lại không khỏi vì nàng cưng cỏi sinh ra khâm phục chi ý. Chúng Tinh Phùng Nguyệt Tố Tâm đối mặt mọi người hảo ý, lại một lần cúi đầu, bởi vì không có ý xấu, cho nên không thể phản kháng, vẫn luôn. Đều là như thế. Cách ảnh ảnh lắc lư qua ảnh, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua dần dần đi xa thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện hâm mộ. Tìm được rồi có thể thực hành phương pháp lúc sau, vọng ngưng thanh thực mau đem chuyện này ném tại sau đầu. Một hồi đến sân phủ, nàng liền vào ngồi quên vâu ngã chi cảnh, chuẩn bị đem kế tiếp 3 năm nội đánh sâu vào kim đăng kỳ. Tê Vân chân Nhân từng nói 3 năm sau ác triều từ thủ tịch mang đội, nhưng thiên su phái cũng có văn bản rõ ràng quy định. chỉ có kim đan kỳ trở lên đệ tử mới có thể tham dự ác triều chi chiến kim đan giới còn thuộc về yêu cầu bảo hộ phạm vi vọng ngưng thanh không biết tê vân chân nhân có hay không để ý này muôn quy nhưng lấy tố trần tâm tính là tất nhiên không thể đánh vỡ quý củ Hùng chi ba năm sau ác triều trần thế chắc chắn nên đón nghiêng trời lệnh đất thay đổi vị tiên nửa yêu chi thân ma tôn hướng chính đạo đệ nhất tiên môn đưa ra ngừng chiến lại tại đàm phán là lúc bị tê vân chân nhân đánh rơi bị tiên khí phong ấn chuyển thừa ma tôn chi vị ma tâm Lúc sau, Ma Tôn không muốn thương tổn nhân loại, chỉ có thể chật vật chạy trốn, vào nhầm từ Tố Trần chờ trẻ tuổi một thế hệ đệ tử Trấn thủ Kim cất Thành, biến ảo vì một con ấu miêu, bị Tố Tâm cứu, cũng mang về Thiên Xu. Sau lại, Tố Tâm cùng Ma Tôn phản bội ra Thiên Xu Phái Khi, phụ trách bao vây tiếu trừ hai người đó là Tố Trần. Không ai tác nhân mội mội phản bội ra Tông Môn Chi cố bị khóa vào Lý Công Đường, từ tư Pháp trưởng lão Đại Đệ tử phụ trách Giám Thị. Tố Trần vốn là không mừng Tố Tâm. Bởi vì việc này càng là hận độc nàng, cảm thấy nàng làm bẩn sư tôn thanh danh, một lòng chỉ nghĩ đem ma tôn cùng tố tâm chạm với giới kiếm, lấy này rửa sạch trưởng giáo một mạch xỉ nụ. Nhưng là, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, nghèo túng ma tôn cũng không phải nho nhỏ kim đàn tu sĩ có thể ước hiếp, tố trần cuối cùng bị đánh thành trọng thương, tố tâm cũng bị ma tôn mang đi, không biết tung tích, tử sinh không biết. Cùng tiến đến tiêu diệt đồng môn đệ tử băn khoăn đồng môn chi tình cố ý phóng tố tâm một con ngựa, tố trần đại náo một hồi. Cuối cùng cái gì cũng chưa vớt đến không nói, còn rơi vào một cái lanh khốc vô tình, tàn hại đồng môn đánh giá. Ba năm, Kim Cức Thành Kim Cức Thành ở vào thần châu Bắc Bộ, là ở vào tiên ma hai giới biên cảnh thượng một tòa thành thị, ác triều chi chiến không có tiền tuyến phía sau chi phân, tiên môn đệ tử thưa thớt, tất cả mọi người thần cư chức vị quan trọng. Một ít tiên môn cố không đến địa phương, thậm chí yêu cầu phàm nhân dùng huyết nục dùng sinh mệnh đi bổ khuyết. Bất quá vọng ngưng thanh biết lúc này đây ác triều cũng không hung hiểm. Bởi vì ở bùng nổ phía trước, Ma Tôn đã đem cục diện áp chế tới rồi nhưng không trong phạm vi. Vọng ngưng thanh túi đầu nhìn thoáng qua chính mình mu bàn tay thượng chắc diệt ấn, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Thân là trưởng giáo thủ đồ, nàng hiện tại yêu cầu tự hỏi vấn đề chỉ có một. Tê vân chân nhân vì sao phải phong ấn Ma Tôn ma Tâm, cũng không chút do dự bác bỏ ngừng chiến đề nghị đâu. Chương 92 chương 93 3 năm, đối thế nhân tới nói không dài không ngắn, đối tu giả mà nói. Lại chỉ là một đoạn dây lắt lướt qua thời gian. Này 3 năm thời gian, không giật không phụ thiên tài chi danh, lại lần nữa đột phá đến kim đan trung giai không ngay tố tâm tố bình trước sau đột phá kim đan, mà thân là trưởng giáo thủ đồ tố trần lại ở một năm trước bế quan sau thật lâu không có tin tức. Nên không phải là kết đan thất bại ngượng ngùng ra tới gặp người đi. Có không mừng tố trần người ngầm như vậy suy đoán. Loại này ác ý cũng đều không phải là vô duyên vô cớ mà đến, thật sự là này ngắn ngủn 2-3 năm. Trưởng giáo thủ đồ vốn có về điểm này Quang Huy đều bị mặt khác đồng môn áp chế đến hoàn toàn, ngược lại là nàng bất cận nhân tình một mặt càng thêm thâm nhập nhân tâm. Hiện giờ thiên su phái nội, đối trưởng giáo thủ đồ cái nhìn chia làm hai phái, nhưng mặc kệ là thích vẫn là chán ghét, hai bên cái nhìn đều thập phần cực đoan. Chán ghét nàng người hận không thể nàng mọi chuyện xui xẻo, cùng nàng có quan hệ việc vô luận thị phi đều vào trước là chủ có một cái không mừng quan cảm, ngược lại, thích nàng người cũng nơi trốn giữ gìn. Đó là nghe thấy người khác nói nàng một câu nói bậy đều phải biến sắc mặt. Như vậy yêu ghét rõ ràng ở chú ý công chính bình thản tiên gia môn phái chung là cái hiếm lạ sự, nhưng mặc kệ là chán ghét vẫn là thích, đối trưởng giáo thủ đồ ấn tượng khắc sâu lại là không thể tránh được sự tình. Vọng ngưng thanh là ở ác triều sắp xảy ra trước một tháng xuất quan, cảnh giới đã đi vào kim đăng kỳ. Nàng xuất quan ngày đó nhu phong ấm áp hàng năm phiêu tuyết chủ phong thậm chí hiếm thấy không có hạ tuyết, nàng lẻ loi một mình đi ra sân phủ. biểu tình bình tĩnh đến nhìn không ra nàng ở đột phá kim đan khi từng nhiều lần sinh tử, mệnh huyền một đường. Tố trần khối này thể xác đột phá kim đan kỳ so trong dự đoán còn muốn khó khăn, cái gọi là kim đan đó là muốn ở tu sĩ nội phủ châu ngưng tụ thành hạch lấy cung hấp thu linh lực, nhưng này vô cùng đơn giản một bước, đối tố trần tới nói lại là khói như lên trời. Tu khí này một bước nói đến đơn giản, nhưng đối một cái đạo thể ô trọc, căn cốt bị phế tu sĩ tới nói, như thế nào tinh luyện bị ô trọc linh lực. Như thế nào giá khởi đã ứ đổ mạch lạc Càng quan trọng là Thân là một cái thuần âm chi thể Như thế nào điều hòa trong cơ thể quá thịnh âm khí Không cho vốn là phiền toái thể chất Vì ngày sau tiến bộ mai phục mầm thai hòa đâu Võ ngưng thanh suy nghĩ rất nhiều biện pháp Cũng làm rất nhiều nếm thử Chính như những người đó suy đoán như vậy Này một năm Nàng thật là kết đan thất bại Nhưng không phải một lần Mà là 17 thứ Nàng thân thủ vỡ vụn chính mình đã thành hình kim đan Ước chừng 17 thứ Vọng Ngưng Thanh ngưng kết kim đan quá trình có thể nói thẳng thiết, tụ khí phạm là xuất hiện một chút vấn đề, nàng đều sẽ không chút do dự đem kim đan đánh nát trọng tới, một lần lại một lần, thông qua phương thức này, ở đan điền nội ngưng tụ khởi cũng đủ thuần tịnh linh lực. Thứ 18 thứ ngưng kết kim đan khi, Vọng Ngưng Thanh dùng kiếm cắt mở chính mình mạch đập, phóng rất trong cơ thể hơn phân nửa máu lúc sau, ở lưỡi căn ép xuống một viên cố bổn bồi nguyên đan, ngạnh sinh sinh ở hoa dương nước ao trung tụ tụ khí. Nghiệm chứng thất bại tiêu phí Vọng Ngưng Thanh một chỉnh năm thời gian. nhưng cuối cùng kết đan lại chỉ dùng ngắn ngủn tâm thức. Đổi một người đứng ở chỗ này, có lẽ đã sớm đã hỏng mất, mặc kệ là đánh nát kim đan đau đớn vẫn là trong khoảng thời gian này nội thừa nhận áp lực cùng tra tấn, đều đủ để hủy diệt một người đối nói khắc hào. Nhưng đối với vọng ngưng thanh mà nói, kết đan chỉ là làm nàng thoáng tìm về quá vãng chính mình. Đối với những người khác mà nói, độ kiếp thất bại bất quá là trở về thế gian, nhưng đối với từ biết loi đợi bắt đầu liền đã là chúc cơ tu sĩ vọng ngưng thanh tới nói, Phàm trần không thể so vũng bùn hảo đi nơi nào. Vọng ngưng Thanh ở ánh mặt trời hạ ngửa đầu, nghĩ thầm, đã thật lâu không có loại này đan điền tràn đầy cảm giác, dường như đã có mấy lời. Nàng bước ra sân phủ, như lâm đám mây đạp lên thổ địa thượng, từ lòng bàn chân truyền đến phiêu diêu huyền chuyển nhẹ nhàng cảm, lệnh cổ kim không gợn sóng nỗi lòng đều có một tia tầng lan. Nhưng thực mau, điểm này tươi sống nỗi lòng liền bị Vọng ngưng Thanh thu thập lên, nàng ngẩng đầu, nhìn phía trong đình viện nghỉ chân thân ảnh. người nọ không biết ở ngoài cửa đợi bao lâu chờ đến cùng khó được tuyết tình tuyết tẩn phong đều hòa hợp nhất thể hắn hơi hạp lông mi có chút ướt át mang theo băng tuyết hòa tan sau nhỏ đến không thể phát hiện lạnh leo một đôi ấp ủ phi nhân thần tính kim đồng nửa rũ xuống vọng tựa hồ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ tê vân chân nhân nghe thấy vọng ngưng thanh mở ra sơn phủ động tĩnh hắn lông mi run rẩy phảng phất từ một tôn tuyết điêu một chút mà biến trở về người tê vân chân nhân xa xa mà nhìn chính mình đệ từ liếc mắt một cái Thấy nàng Kim Đan đã thành, khí xác tạm được, liền hơi hơi gật đầu nói, Trần Nhi. Vọng ngưng thanh chiều hắn đi đến, ở trước mặt hắn đứng yên, không đợi nàng túi đầu nghe lệnh, đỉnh đầu liền bỗng nhiên trầm xuống, chuyển đến thập phần xa lạ ấm áp. Kim Đan đã thành, vô thiên lôi kiếp. Tê Vân chân nhân ngữ khí thập phần bình đạo, như nhau năm đó, không tồi. Không có thiên lôi kiếp, chứng minh độ kiếp người tâm tính đã bị thiên đạo tán thành, trời xanh cũng không cần một hồi tỏa thân chi khổ tới khảo nghiệm người này tâm trí Bị xoa nhẹ đầu thiếu nữ biểu tình hoang mang, loại này trừ bỏ biểu đạt thân mật bên ngoài không có bất luận cái gì ý nghĩa tư chi tiếp xúc, thật sự không giống như là cái kia nguyên mệnh quỹ trung vạn sự vạn vật xem qua mà không vào tâm Tê Vân Chân Nhân sẽ làm ra hành động. Tê Vân Chân Nhân sau khi nói xong liền rời đi, phảng phất chỉ là đơn thuần lại đây xác nhận một chút đệ tử tiến độ mà thôi. Vọng ngưng thanh cũng không để ý, bởi vì ác chiều buông xuống, toàn bộ thiên su phái đều bao phủ ở một mảnh sơn vũ dục lai phong mãn lâu bầu không khí Tố trần xuất quan tiên có người biết, trừ bỏ đệ tử nhãn thượng hồn ấn lặng yên không một tiếng động mà cất cao một cái cảnh giới, không có người biết được bế quan một năm trưởng giáo thủ đồ đã kết đan. Vọng ngưng thanh xuất quan thời gian cũng vừa vặn, vừa lúc là 3 năm một lần ngoại môn đại bỉ rơi xuống màn tre thời điểm, năm nay tiến vào nội môn đệ tử có 5 người, trong đó liền có bạch linh cùng với giữ chiếu tiên. Giữ chiếu tiên sẽ tiến vào nội môn là mọi người dự kiến bên trong sự tình, trên thực tế. nếu không phải không ngay ở thượng một lần tông môn đại bị thượng ngang trời xuất thế giữ chiếu tiên sớm nên vào nội môn mới là mà bạch linh tắc cùng một vị khác sư muội cùng nhau bị tư tế trưởng lão đan ngưng chân nhân thu vào môn hạ trừ cái này ra có khác hai vị nguyên anh tu sĩ lựa chọn thu đồ đệ thiên su phái trẻ tuổi một thế hệ đệ tử liên tiếp đột phá kim đan vì chính đạo trung kiên lực lượng giáo huấn tân huyết mặc kệ đối với Phàm trần vẫn là tiên môn tới nói đều là một kiện thiên đại chuyện tốt mặc dù là chính đạo đệ nhất tiên môn Cũng hiếm khi xuất hiện bực này việc trọng đại, không tố này một thế hệ có thể nói đàn anh hội tụ, đoạt hết cử thế phát sáng, chỉ cần trong khoảng thời gian này tiến đến chúc mừng tiên gia môn phái liền suýt nữa san bằng thiên su phái ngạch cửa. So sánh với dưới, tố trần 18 tuổi kết đan, đặt ở bất luận cái gì tông môn nội đều có thể xưng đến lên trời túng kỳ tài, nhưng có các sư đệ sư mội giành trước mỹ danh, trưởng giáo thủ đồ liền trở nên không lớn thu hút. Võ ngưng thanh cũng không có nóng lòng hiện với người trước. mà là nghiêm túc mà củng cố chính mình Kim Đan kỳ cảnh giới lúc sau, mới ở ác chiều đem lâm thời xuất hiện sắp tới đem đi trước phàm trần đội ngũ trước mặt. Trường giáo thủ đồ đột nhiên xuất hiện, làm sở hữu Kim Đan kỳ nội môn đệ tử đều kinh ngạc một cái trước mắt, thấy nàng đã đột phá Kim Đan, liền cũng sôi nổi vì nàng chúc mừng. Vô luận như thế nào, Kim Đan tu sĩ đã có bị thế nhân kính trọng tư cách. Tuy rằng mọi người cũng từ tố trần bế quan ước chừng một năm chuyện này trông được ra nàng kết đan không thuận, nhưng cũng không có muốn thủng ý niệm. cương giả đều có tùy hứng tư cách mặc dù lược có tì vết kia cũng không dung người khác lắm ổn lời tuy nói như vậy đường ti nghi trưởng lão nói ra 36 đại đệ tử đem từ tố trần dẫn đầu khi đội ngũ vẫn là xôn xao một cái trước mắt mắt thấy có vài tên đệ tử nhịn không được muốn đưa ra nghi ngờ ti nghi trưởng lão cũng không chút khách khí mà chảo quá một bên lệnh khuôn mặt tố trần đem nàng ngu bàn tay thượng trắc diệp ấn sáng ra tới nay đều không phải là cho đùa cũng đều không phải là trưởng giáo quyết sách thiên su phái môn quyết nhị. trường môn không chủ sự là lúc từ đương đại đệ tử thủ tịch thống xoáy môn trung đệ tử quyền năng trục dưới bậc đệ trước mắt tông môn nội có được ghế chỉ tố trần một người cho dù có còn lại đệ tử được đến chắc diệp ấn tố trần cũng là đương đại đệ nhất nhân kia vài tên đưa ra nghi ngờ đệ tử tức khắc ách hỏa nếu chỉ là trưởng giáo thủ đô mang đội bọn họ còn có thể kháng nghị một chút trưởng giáo hành sự có thất bất công nhưng phủ nhận thủ tịch thôi bỏ đi về sau còn có nghĩ ở thiên su phái chung sống qua không thể không nói Tố chân được đến thủ tịch chi vị tin tức đối rất nhiều người đều tạo thành đánh sâu vào, đương đại trưởng giáo số tuổi thọ lâu trường, trừ phi phi thăng nếu không chấp giáo cái 180 năm tuyệt không thành vấn đề, như thế nào hạ nhậm trưởng môn tranh cử liền bắt đầu. Chuẩn bị xuất trinh kim đan kỳ các đệ tử nghị luận sôi nổi, tiến đến tiễn đưa còn lại đệ tử cũng thần sắc trầm trọng, mới vừa vào nội môn không lâu bạch linh càng là trực tiếp thay đổi sắc mặt. Thủ tịch, nhắc tới cái này danh hào, cái thứ nhất làm người nghĩ đến đó là hiền đức có có thể người. ở bạch linh trong lòng chỉ có sư huynh giữ chiếu tiên như vậy khiêm tốn dày rộng nhân thiện người mới xứng đôi thủ tịch chi vị nhưng tố trần cái này ghen ghét nhân tài lòng dạ hẹp hỏi người tư chất không bằng lưu tác sư đệ danh vọng không bằng giữ chiếu tiên sư huynh nàng rốt cuộc có tài đức gì chiếm cứ này thủ tịch chi vị bạch linh oán giận cùng với không cam lòng cũng không có thể tốt lắm truyền lại đến vọng ngưng thanh đáy lòng người ở bên ngoài xem ra trầm ổn bình tĩnh trưởng giáo thủ đồ kỳ thật hiếm thấy mà tinh thần tự do bởi vì nàng biết Lúc này đây ác triều trên thực tế cũng không nguy hiểm. Ma tôn lòng mang thành ý mà đến, tự nhiên sẽ không làm yêu ma tùy ý tàn sát ba cánh, cũng đúng là bởi vậy, chính hắn cuối cùng cũng bị Tê Vân Chân Nhân đánh cái trở tay không kịp. Vọng ngưng thanh xuất lĩnh chúng đệ tử đến Kim Cức Thành, chấn thủ núi sông tự nhiên không phải một nhà việc, chỉ là Kim Kinh Thành xưng được với là binh gia vùng giao tranh, cho nên tử chính đạo đệ nhất tiên môn đóng giữ. Cùng thiên su phái cùng chấn thủ Kim Cức Thành còn có mặt khác hai cái địa giai cùng huyền giai tông môn. Này hai cái tông môn tuy nói không phải thiên su phái phó tông, nhưng ở thiên su phái đệ tử đã đến trước tiên liền nhường ra chủ tính trung quyền, rất có duy thiên su phái như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Chủ tính trung quyền là cái phỏng tay khoai lang, ai tiếp nhận ai phụ trách, đã xảy ra chuyện tự nhiên sẽ bị truy cứu, không hề tình lý đang nói. Võ ngưng thanh cũng không có chối từ, thực mau liền đem sở hữu môn nhân phân phối đến các địa điểm. Theo huyết nguyệt tiến đến, nhân dối không trung dần dần ảm đạm, từng nhà cửa sổ nhắm chặt. có thể trốn người sớm đã chạy tới nội địa, mà đi không được người cũng chỉ có thể cái xác không hồn mà bồi hồi tại đây, biểu tình hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tiên môn đệ tử cấu thiết kết giới, dựng lên ngăn cản yêu ma cái chán, nhưng là mỗi lần ác triều chi chiến trung mất đi những cái đó máu tươi đầm địa tên, đều nhắc nhở bọn họ, chiến đấu chân chính có lẽ tàn khốc đến liền chính mình đều bảo hộ không được. Cứ việc như thế, đóng tại nơi này các đệ tử cũng không có lui khiếp, Này có lẽ cũng là tiên môn yêu cầu tham chiến đệ tử cần thiết là kim đan kỳ nguyên nhân, kim đan kỳ đệ tử tâm cảnh đã cũng đủ cứng cỏi, không đến mức bởi vậy mà đạo tâm không xong. Sư tỷ, cùng Vọng Ngưng Thanh cùng đóng giữ cửa thành không giật, ngẫu nhiên sẽ có chút buồn bã mà nhìn âm u không trùng, ngươi nói, huyễn nguyệt là thiên đạo cho phàm trần mài giũa, vẫn là chúng sinh nghiệp lực phản phệ đâu. Nếu là mài giũa, kia thiên đạo cuối cùng muốn chính là như thế nào kết cục? Nếu là phản vệ, kia chúng sinh muôn lại làm sai cái gì? Không biết. Vọng ngưng thanh không đáp, tu sĩ há có thể tùy ý thay thế thiên đạo lên tiếng, thiên cơ khó giỏ. Người cùng yêu ma chiến đấu, sẽ có thấy được cuối ngày đó sao? Không giật đơn thuần mà do hỏi, không có bất luận cái gì ác ý, không có bất luận cái gì ý xấu, thậm chí không có bất luận cái gì bất công, chỉ là đơn thuần mà do hỏi. Vọng ngưng thanh trầm mặc hồi lâu, lại là nói, bất tử, không thôi. Chủng tộc chi tranh, tàn khốc đến tận đây. Huyết nguyệt lâm không ngày, mọi người trắng đêm có miên. một đám thân xuyên đạo bảo tu sĩ đứng lặng với tường thành phía trên tùy ý lạnh lánh mộ gió thổi phất bọn họ ống tay háo tất cả mọi người trầm mặc tất cả mọi người đang đợi nhưng là trong dự đoán như thủy triều mãnh liệt mà đến yêu ma lại không thấy bóng dáng biên giới tuyến trên không một mảnh hỗn độn ẩn ẩn có ma khí cùng dì sắt thanh hương giật tán mà ra đem áp lực chật trội tận xương các tu sĩ đợi một đêm lại như cũ không thấy yêu ma bóng dáng huyết nguyệt lâm không là lúc khó phân ngày đêm bừng tỉnh hoàn hồn khi khó tránh khỏi hai mặt nhìn nhau ma dưới tình huống có biến không giật lòng có khó hiểu đánh ra một đạo thông tin phủ đem tin tức truyền quay lại chủ thành địa phương khắc tình huống như thế nào hắn vừa dứt lời lại bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lùng lệ người sởn tóc gáy lạnh lẽo như rắn độc bỏ lên trên xương sống lưng không kịp nghĩ nhiều không giật cơ hồ là nháy mắt rút kiếm như một trận cuồng phong thổi quét đến tố trần trước người sư tỷ ta biết vọng ngưng thanh nhấn xuống không giật hộ ở nàng trước người tay Lênh đạm nói bình tĩnh có thứ gì cái gì đáng sợ đồ vật đang ở dọc theo giật tán mà đến ma khí một chút mà tới gần cái loại này dính nhớp mà lại vẫn đục hơi thở pha cốt nhục cùng âm sắc khí gần chỉ là hơi thở gột rửa tố trần liền đã sắc mặt trở nên trắng trong cơ thể âm khí ẩn ẩn có mất khống chế dấu vết ai nha một tiếng ngọt thanh mà lại mạn diệu kêu gọi khó phân nam nữ nghi nam nghi nữ thật là giết được ta tay đều đã tê dần huyết nguyệt lâm không quỷ môn mở rộng ra trong nháy mắt kia quát mặt mà đến phong hô lên vạn quỷ tề khóc ma âm, một đôi trắng non đến gần như trắng bệnh tay tự vẩn đục ma khí trung vương như phất khai rèm trâu nhẹ nhàng đảo qua mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp các ngươi nhân tộc tu sĩ ai là chủ sự a kia quỷ quyệt mà lại mạn rượu thanh âm ở bên thai quanh quẩn vô biên ám sắc trung đi ra một cái tinh tế thon dài thân ảnh yêu diễm mà lại tràn đầy bất tường hơi thở đừng một bộ thấy quỷ bộ dáng thật là lệ người không mau huyết nguyệt tảm đạm phát sáng chung một người đủ để lệnh núi sông thất sắc vạn vật âm thanh mỹ nhân chậm rãi mà đến đỏ thắm ngôi đen nhánh phát trắng non như tờ giấy làn ra, đôi mắt vượng đan chu hồng nàng hoặc là hắn ở dưới ánh trăng đứng yên tuy thịnh cực diễm cực lại hợp lại một thân lệnh người không dám nhiều xem mỹ cặp mắt kia bất tường đen nhánh giống như đặc sệt đến dính nhấc máu ta là họa bình sinh ma tôn đại nhân dưới trướng một giới yêu quỷ người nọ nói đôi mắt tà khí mà đảo qua mọi người mặt Cuối cùng dừng ở không giật trên mặt. Hắn trong mắt đặc sệt không hóa máu tính hạ, không hề như sôi chảo nước sôi giống nhau quay cuồng, tựa hồ bị vi diệu mà trần an. Những cái đó không nghe lời, tưởng nháo sự tiểu yêu đều đã chết, đây là chúng ta thành ý. Hắn nói, lại nghiêng đầu cười nhạo, tóc đen tán trên vai, sấn đến kia trương người chết diệm Mỹ bất tưởng khuôn mặt có khác một phân ngây thơ. Ma tôn đại nhân muốn gặp các ngươi chính đạo khôi thủ.